c hai ư ơ n hồng trần. g 663, chém h chương chém hồng trần. Hai, trần. 663, lần này lý phi thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối khi hắn cảm thấy được đau có lúc một đau này đã chém chúng hắn hắn cảm thấy tự thân giờ phút này đang bị bóc ra bị phủ định mặc trên người kim sợi ngọc vải giáp chạy xiết hết dịch thể nội cấy ghép thể đạo cơ thần thông hôn nguyên kiếm thể thậm chí vừa mới phát huy mấu chốt tác dụng hôn nguyên kiếm tâm đều ở đây một đau trước trở nên hư hảo không thật một đau này chém chính là lý phi hiện tại bây giờ bị chém mọi loại dai không đây là khốc liệt nhất một đ a o trực tiếp xóa bỏ giờ phút này lý phi tại trong thiên địa tất cả vết tích tiếp nhận một đ a o này lý phi không sử dụng đạo t ắ t chống cự hạ tại văn huyết nhàn trước mặt liền biến thành một người bình thường không cũng không phải là người bình thường tại hôn nguyên kiếm tâm đều biến mất giờ phút này lý phi tâm thần rơi vào một mảnh hỗn độn trong sương mù nhưng có một dạng đồ vật từ đầu đến cuối đi theo hắn vạn huyết châu dù làm ấ t đi thần thông mất đi đạo c ờ mất đi hết thể lực lượng nhưng vạn huyết châu ý nguyên đi theo lý phi đây là văn h u ế t nhàn cũng vô pháp tước đoạt hiện tại tâm thần chìm vào vạn h u ế t châu bên trong từ vạn h u ế t châu bắt đầu từng khoả huyết hồn tích lũy từng đạo huyết hồn kỹ thức tỉnh lý phi từng chút từng chút một lần nữa tìm về đạo cơ của mình thần thông còn có một cát vô song đao ý lướt qua lý phi thân thể không bị thương hắn mảy may lại làm cho hắn như bị xét đánh tâm thần rung động văn tuyết nhàn nhìn xem thất thần lý phi cũng không có vội vã ra tiếp theo đ a o khi nàng cảm thấy được lý phi khí tức từ không tới có lần nữa khôi phục tới đ ỉ n h phong ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ đ a o thứ hai đoạn hiện tại lý phi lấy lại tinh thần nhìn về phía văn tuyết nhàn ánh mắt ngưng trọng mấy phần còn có cuối cùng một nào mời xung quanh xem cuộc chiến bốn tên võ thánh tận mắt nhìn thấy văn tuyết nhàn trước hai đao về sau đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng dạng này hai đao nếu là đ ổ i thành bọn hắn tới đón cho dù vận dụng đạo tắc trừ văn nhân chính không ai dám nói mình nhất định có thể đỡ được mà văn tuyết nhàn còn có cuối cùng một đao nàng mở ra bàn tay tay đao quét ngang cũng không đao quang không có thanh thế không có sát ý thậm chí không có ba đậu đệ nhất đao hồi ức thời gian ôn nhu bên trong mang theo sát ý đao thứ hai rộng d à i ba đạo đoạn tuyệt hiện tại cái này đao thứ ba h ư vô mờ mịt tựa như căn bản không tồn tại bình thường nhưng theo một đao này chém ra lý phi lần nữa nhìn thấy vô số hình tượng phiêu chiến lâm thiên nhất chiến thắng trở thành mới thiên hạ đệ nhất lĩnh quân chinh phạt tây đại lục thiết lập trước đó chưa từng có công v â n để đại lam triều chân chính nhất thống thiên hạ thoái ẩn giang hồ cùng ninh thanh mạn một đợt hành tấu thiên hạ cộng đồng cầu đạo đại đạo đ a n g phong đạo cực cuối cùng bước ra một bước cuối cùng kia bước vào đỉnh cao nhất phía trên khải hoàn quy ẩn n ộ đạo yếu ghét ổ nhiệt n vô số loại độ khả thi vô số đầu con đường tại lý phi trước mắt như tinh hà giống như óng ánh triển h a i mà văn tuyết nhàn một năm này đem chọn đầu tinh hà trả đức đạo ý chỗ hướng sở hữu tương lai đều thành tính mịch sở hữu khả năng tận quy hư không không tương lai thì hết thể p h ấ n đấu hy vọng sợ hãi đều mất đi ý nghĩa người chưa chết tâm đã vong đây là so giết chóc càng triệt để hơn càng kinh khủng chém đao thứ ba tuyệt tương lai văn tuyết nhàn thanh â m tại lý phi tâm thần bên trong vang lên t r ư ớ c dùng qua đi long đong dùng lại hiện tại trọng t h ư ơ n g cuối cùng mới có thể triệt để đoạn tuyệt tương lai như thế ba đao về sau lý phi tại thế giới này hết thể nhân quả đều bị c h ặ t đ ứ t h ắ n đối với cái này cái thế giới tới nói là một chưa từng tồn tại người hẳn là cứ thế biến mất tại chỗ cho bụi đây chính là hồng trần các các chủ văn tuyết nhàn đạo t á c cùng n à n g tên hiệu mở dạng tên là chém hồng trần đây là có thể chặt đức nhân quả đạo tắc có thể từ nhân quả phương diện trực tiếp công kích đối thủ đón lấy văn tuyết nhàn đao thứ ba về sau lý phi ở t r u n g quanh bốn tên võ thánh cảm giác bên trong chính trở nên càng lúc càng m ở nhạt càng ngày càng hư vô tinh thần của hắn bị khổng lồ đao ý bao phủ ngay tại một chút xíu từ nơi này thế giới bóc ra đi nhưng có hai đạo nhân quả tuyến vẫn chăm chú dinh l ư u hắn để hắn không có triệt để lạc lối quá khứ hôn nguyên kiếm tâm hiện tại vạn huyết châu chính là bởi vì lý phi tại quá khứ chi chạm bên trong bằng và o hôn nguyên kiếm tâm trưng qua tại hiện tại chi chạm bên trong lại dựa vào vạn huyết châu một chút xíu tìm về tự ta cho nên tại đối mặt tương lai chi chẳng lúc hắn không có hoàn toàn bị chặt đứt nhân quả có thể thu được vạn huyết châu ta không hề nghi ngờ là một kẻ may mắn nhưng ta có thể trở thành hôm nay lý phi tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì vạn huyết châu còn có ta hết thể lựa chọn còn có những cái kia nhìn như ngu xuẩn thủ vững có ta đi qua đạo có ta đi qua đường có rồi những n à y ta tài năng kiên định đi hướng tương lai lý phi chầm rãi mở hai mắt ra Cả người hắn tựa như từ một vệ sắp triệt để n h ạ t đi hư ảnh biến thành màu trắng giấy tuyên trì bên trên d à y gặt nhất mực màu đậm một bút văn nhân chính chừng to mắt đinh thanh mạn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tả quân cùng vương thừa c h ạ c h thì vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc rõ ràng lý phi khí tức trên thân cũng không có tăng cường nhưng hắn tồn tại cảm lại đột nhiên mạnh hơn rất nhiều hắn giống như biến thành cả tòa thiên địa trung tâm mới bảo võ thánh chi cảnh tả quân cùng vương thừa c h ạ c h không biết văn nhân chính cùng đinh thanh mạn lại thấy được rõ ràng đây là lý phi cùng thiên địa đại đạo liên hệ làm sâu sắc biểu hiện cương giả đỉnh cao đạo tác chi lực là thông qua đạo cơ thu nạ kết hợp với tự thân tinh khí thần cùng sinh mệnh bản nguyên cuối cùng rót vào đạo tắc bên trong từ đó hình thành một loại lực lượng tại phá cảnh đăng đỉnh về sau đạo cơ thần thông cùng võ đạo c h i vực tu hành liền đạt tới cực hạng không có khả năng lại tăng cường mảy may cho nên muốn muốn tăng cường đạo tắc tri lực chỉ có thể thông qua tăng cường cùng thiên địa đại đạo liên hệ nhường cho mình đạo tắc trên con đường lớn lưu lại càng sâu càng cấn đây không phải dựa vào khổ tu có thể làm được cho nên rất nhiều cường giả đ ỉ n h cao mấy chục năm đều khó mà tiến thêm hiện tại lý phi cùng thiên địa đại đạo liên hệ sâu hơn rất nhiều giống như là tu vi đột nhiên tăng lên một đoạn lợi hại bội p h ụ n g đa tạng lý phi bình ổn tâm thần về sau hướng văn tuyết nhàn thi lễ một cái hắn sở dĩ có tự tin tại khiêu chiến lâm tiên nhất trước đó tiếp văn tuyết nhàn ba đao là ỷ vào bản thân v ạ n huyết châu sắp thăng cấp dù là có chỗ hao tổn cũng không còn quan hệ lại không nghĩ rằng văn tuyết nhàn cái này ba đao không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương hắn ngay cả một viên huyết h ồ n đều không hao tổn kém chút không có người cuối cùng vẫn là khinh thường anh hùng thiên h ạ lý phi cho rằng cho dù là lâm thiên nhất không dùng đạo tắc đại khái vậy tiếp không được văn tuyết nhàn cái này ba đao dù sao lâm tiên nhất không có bạn huyết châu mà cho dù lâm thiên nhất vận dụng đạo tắc nếu như cho văn tuyết nhàn đủ tốt cơ hội cùng chuẩn bị đầy đủ đối phương thậm chí có cơ hội trọng thương lâm thiên nhất sở dĩ cảm tạo văn tuyết nhàn là bởi vì đối phương cái này ba đao ở giữa cô ý có chỗ giãn cách này mới khiến lý phi có thể càng ung dung hóa giải từ đao ý bên trong tránh đánh ra ba đao về sau lý phi triệt để q u a n thông quá khứ của mình bây giờ cùng tương lai cùng thiên địa đại đạo liên hệ làm sâu sắc đây mới là hắn tu vi tăng trưởng nguyên nhân ngươi bằng bản sự đón lấy cái này ba đao không cần phải nói t ạ văn tuyết nhàn ngữ khí khôi phục bình thản vừa rồi lý phi tồn tại cảm quá mức mãnh liệt đến mức che giấu trên người nàng biến hóa lúc này văn nhân chính cùng ninh thanh mạn nhìn về phía nàng phát hiện nàng khác biệt hiển nhiên tại chặt đức đã từng lưu lại nhân quả về sau vị này hồng trấn các c á c chủ tu v i vậy tăng trưởng rồi thanh mạn văn tuyết nhàn nhìn hướng phía sau ninh thanh mạn từ nay về sau người ta nhân quả hết giang hồ đường xa nhìn ngươi trân trọng nói xong nàng hướng lý phi đáp lễ lại sau đó quay người thối lui ninh thanh mạn thần sắc phức tạp nhìn đối phương bóng lưng cuối cùng hít sâu một hơi hướng đối phương bóng lưng thi lễ một cái thẳng đến lúc này những cái kia lẫn mất rất xa người giang hồ mới ý thức tới một trận chiến này đã kết thúc rồi lúc trước ninh thanh mạng cùng vô hối chân quân một trận chiến đánh được đất trời tối tăm dị tượng bao phủ trăm dặm nhìn thấy người tâm thần chập c h ậ n đám người vốn cho rằng thực lực càng mạnh lý phi cùng hồng trần c á t các c h ủ một trận chiến thanh thế tất nhiên so trước đó càng to lớn càng kinh tâm hơn đ ộ phách lại không nghĩ rằng thế mà sấm to mưa nhỏ văn tuyết nhàn kêu ba đào kinh diễm chỗ chỉ có đạp lên đỉnh cao nhất nhân tài có thể xem hiểu chỉ có tự mình thể nghiệm lý phi mới có thể hiểu dấu ở trong đó đại khủng bố người ở bên ngoài xem ra tự nhiên là bình thường không có gì lạ lọt vào mây mù cha tiếp xuống tình an quốc công có phải hay không muốn khiêu chiến thiên nhất lâu chủ lúc trước tại trong quán trà mở miệng hỏi thăm cung sướng tên kia tiểu nữ h à i đi theo cha mẹ mình cùng rời đi quán trà ở một tòa trên sườn núi đứng xa xa nhìn lý phi đám người vị trí đúng vậy a tiếp xuống hẳn không có người trở ra làm dối đi tiểu nữ h à i cha sờ sờ nữ nhi đầu không xác định nói tiểu nữ h à i ngẩng đầu nhìn hắn không phải nói muốn khiêu chiến bị kia thiên, thiên nhất lâu chủ đều phải trước đạp lên tiên nhất l â i ê n n h ấ t lầu chỗ cao nhất chúng ta ngay cả ngu sơn đều lên không đi muốn làm sao quan sát một trận chiến này đâu cha của nàng cười khổ một tiếng không biết đáp lại như thế nào đúng vậy à bọn hắn những người này vốn là đến tham gia náo nhiệt mà thôi thấy được hai trận khó được đỉnh cao nhất chiến đấu đã phi thường may mắn chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nhìn thấy cuối cùng trận đại chiến kia lý phi cùng hồng trần các các chủ một trận chiến cho dù là bọn họ tận mắt thấy đều nhìn được lọt vào mây mù tiếp xuống lý phi tại thiên nhất lâu bên trong cùng vị kia thiên hạ đệ nhất một trận chiến nói không chừng ngay cả nửa điểm tiếng vang đều chuyển không ra bọn hắn những người này khả năng ngay cả nhân ra lúc nào đánh xong lúc nào rời đi cũng không biết được chỉ có thể ngây ngốc ở chỗ này chờ ở nơi này v ị phụ thân dự định an ủi nữ nhi vài câu lúc lý phi thanh âm lần thứ hai vang vọng thiên địa lý phi tới chơi ngu sơn mời thiên nhất lâu chủ ra lâu một trận chiến c h ư ơ người 664, Giết g khôi tại một người, một, chương 664, giết đỉnh cao nhất đỉnh đỉnh, n cao một mặc ộ một một, t Giết nhất tại thiên nhất lâu, tầng chương cao đỉnh đỉnh, khôi thứ、9. người, Người 664, m lâu, đơn giản trường vào lâm thiên nhất đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ từ khi lập xuống tòa này thiên nhất lâu về sau vị này thiên hạ đệ nhất tại trong vòng mấy chục năm chưa hề rời đi một bước bởi vì hắn không cần thiết giống những người khác như thế đi khắp nơi luyện luyện cảm nộ g thiên địa lại hoặc là l i ề u mạng tranh đấu hắn chỉ cần đứng ở nơi này tòa lâu bên trong nhìn mây tụ mây tan xem thiên hạ anh hùng cạnh tranh p h o n g liền có thể không ngừng tăng lên tu vi cho nên dù là đi qua sáu mươi năm hắn y nguyên ổn thỏa đệ nhất thiên hạ b ả o t o ọ n lý phi tại kim cương thành bên ngoài một lần hành động chém giết năm vị đỉnh cao nhất việc này hắn đương nhiên biết rõ bất quá lâm thiên nhất cũng không cho rằng lý phi đã có rồi khiêu chiến mình thực lực lý phi trước đó chỗ không có kinh thế hai t ụ năm chứng nhận đỉnh cao nhất mới rộng tiên địa lại đạo cũng làm cho lâm thiên nhất thực lực tùy theo dâng lên làm lý phi muốn tới khiêu chiến mình tin tức chuyển về về sau lâm thiên nhất ý nguyên đứng tại thiên nhất lâu bên trong như quá khứ mấy chục năm ở dạo chờ lấy người đến lên lầu hắn mặc dù đứng ở nơi này trong lầu nhưng cả tòa ngu sơn thậm chí trong vòng phương viên chăm dặm hết t h ể độc t ĩ n h hắn đều như xem bơ tay văn tuyết nhàn vượt lên trước một bước cùng lý phi giao thủ lý phi không dùng đạo tắc đón lấy đối phương ba đao những này lâm thiên nhất đều nhìn ở trong mắt hắn cũng không thèm để ý、lý、phi có thể hay không bằng đỉnh phong tư thái tới khiêu chiến chính mình thẳng đến văn tuyết nhàn chém xong ba đao thẳng đến ly phi triệt để quán thông quá khứ của mình bây giờ cùng tương lai lâm thiên nhất ánh mắt mới có biến hóa hắn đứng yên phía trước cửa sổ ánh mắt ném hướng viễn sơn phía dưới giờ phút này ánh vào trong mắt của hắn thế giới bị rút ra hết thể s á t thái thiên địa vạn vật gần gũi chỉ còn lại hai màu đen trắng tia cảnh tượng giống như tại một chương mạn g không bờ bến trên giấy tên u y có người lấy ngọn bút phát h ỏ a và tượng lâu cát đá núi mặt đất bao la quần quận biển mây lưu động gió thậm chí giữa thiên đ i ệ như có như không nguyên khí thậm chí trên núi dưới núi lắm người đều hóa thành phẩm chất không đồng nhất khúc chiết lưu chuyển màu đ chỉ có một nơi khác biệt số người cực ít bóng người vì đó màu sắc rực rỡ đường nét hiện ra ví dụ như đứng lơ lửng trên không ngay tại xem cuộc chiến thái vũ cùng vô hối lại ví dụ như tụ tập ở chung với nhau mấy vị võ thánh tại lâm thiên nhất tầm mắt bên trong chỉ có cùng đạo tác tướng hệ người chi vật mới có sắc thái đạo tác càng mạnh cùng thiên địa đại đạo cộng minh càng sâu hắn chỗ hiện ra s ắ c tuyến liền càng thêm sinh động phức tạp không chung vô hối chất vân vẹn vẹn lấy giải rác mấy đạo màu xanh đường nét phát họa mã thành hình dạng ý xa phía sau hắn lơ lửng một thanh phi kiếm tuyến văn rậm rạp sắc vận lưu chuyển trừ thanh bên ngoài càng nhảy nhót lấy một sợi sáng tỏ kim sắc vô hối chân quân bên cạnh thái vũ thì lộ ra màu đậm rất nhiều nồng nặc đỏ thải cùng sâu d à y màu mực tinh tế trải nhuộm vì một cái khôi ngô hình người tuyến dấu vết rắc rối thần vận sung mãn xa xa tả quân cùng vương thừa c h ạ c h sắp tuyến thưa thất tàn đạo cơ hồ dung nhập bối cảnh màu mực bên trong mà đứng ở bọn hắn bên người văn nhân chính thải ý r ồ i r à o cơ hồ đem hai vị trí đầu người hoàn toàn bao trùm linh thanh mạn quanh thân lưu chuyển kim thanh hai màu kim càng thêm dày đặc lại đường nét tại không ngừng sinh trường lan tràn cả người giống như dần dần thức tỉnh càng thêm sinh động văn tuyết nhàn thì nhất là đặc d ị nàng một thân tuyến màu sắc rực dỡ tạm chư sắc giao thoa tại thân thể hình dáng bên ngoài vây có một mấy vòng mục đích lưu bạch phản p h ấ t bị lực vô hình ngăn cách cùng cái này thiên địa không hợp nhau sở hữu cường giả đỉnh cao vô luận sắc tướng như thế nào đều có một tuyến gần vui trong suốt tuyến bếp từ trên người bọn họ kéo dài mà ra như tơ như sợi cuối cùng đều chuyển hướng ngu sơn chi đ ỉ n h tiếp nhập t i ê n nhất lâu đình ngay cả đến lâm tiên nhất trên thân thằng đến văn tuyết nhàn hướng lý phi chém ra ba đao trên người nàng đường nét đồng dạng bắt đầu tăng trưởng nguyên bản vỡn quanh thân thể nát trắng lại dần dần dần dần d hình thành một đạo hoàn chỉnh t r ò n đưa nàng triệt để bao khỏa trong đó cũng là tại thời khắc này nàng cùng lâm thiên nhất tương liên đầu k i a tuyến đ ồ n g nhiên đứt gãy nhưng chân chính khiến lâm thiên nhất đậu d u n g cũng không phải là văn tuyết nhàn chì biến mà là lý phi lý phi thân thể do năm loại thải tuyến sen lẫn m à t h à n h tuyến bài chi dày sắc tướng g i à u có một không hai toàn trường làm văn tuyết nhàn thải tuyến sinh trưởng thời khắc lý phi trên người đường nét đồng dạng tại lan tràn tuy d i ệ u nếu nói cái k h á c cường giả đỉnh cao ở trong mắt lâm thiên nhất như phong cách khác nhau phát họa như vậy lúc này lý phi liền n g h i nhiên một mức sinh động như thật tranh s ơ dầu đây là lần thứ nhất ở mảnh này hắc bạch thương mang trong thiên địa xuất hiện khiến lâm thiên nhất đều cảm thấy trói mắt tồn tại không chỉ có như thế rõ ràng giữa hai người cây kia đường nét vẫn còn thế nhưng là lý phi trên người đường nét gia tăng lâm thiên nhất hoàn toàn không có, có chiếm ó c được mảy may phản hồi lý phi tới chơi ngu sơn mời thiên nhất lâu chủ ra lâu một trận chiến thanh âm vang vọng thiên địa lâm thiên nhất tự nhiên nghe được hắn không có vì vậy mà tức giận trên mặt ngược lại lộ ra đã lâu t i ế u dung đây là sống một mình lầu cao nhiều năm cuối cùng nhìn thấy có người đến sau đi tới mừng rỡ trong sân đỗ viêm cùng đình trí kiệt đang uống rượu nghe tới lý phi đối nhà mình lâu chủ câu tiêu tiêu gọi về sau hai người đều ngây m ẩ n cả người đ ô v i ê m bật cười nói thế mà để lâu chủ ra lâu cùng hắn đánh một trận có chút quá t ạ i của ngọc a vài chục năm nay lâm thiên nhất quy củ không người dám đánh mỡ dù là là cao quý cựu ngũ trí tôn một dạng dung chuyển không được muốn gặp thiên hạ đệ nhất liền phải từng bước một lên lầu đi gặp lần trước lý phi cùng đinh thanh mạn cùng nhau mà tới một dạng thành thành thật thật lên lầu lần này lý phi lấy cường giả đ ỉ n h cao thân phận lần nữa tới khiêu chiến lâm thiên nhất bao quát đô viêm ở bên trong sở hữu thiên nhất lâu khách thanh các đệ tử cũng đều chuyện đương nhiên cho rằng lý phi vẫn là muốn từng t ầ n g từng t ầ n g lên lầu đi gặp lâm thiên nhất đô viêm lắc đầu cười cho mình lại rót bên trên một chén rượu có dạng này c á c nghĩ không chỉ là thiên nhất lâu người liền trước mặt mọi người người đều coi là vị t i a thiên hạ đệ nhất sẽ không đáp lại lý phi lúc một cái đối cả tòa giang hồ tới nói lộ ra thanh nhầm xa lạ từ ngu sơn chi đỉnh chuyển đến t u t đến chiến thoại âm rơi xuống một bóng ngựa như là cỗ sao trổi từ ngu sơn chi đỉnh vọt lên bay vào trên biển mây. lâm thiên nhất tóc dài tùy ý dối tung ra trong gió bay lên áo bào bay phất phới ta ở trên trời lâu nhìn thiên hạ giáp tử bên trong mong đợi nhất có bốn người thanh âm của hắn cũng không vang vọng lại tựa như dẫn phát thiên địa cộng minh bốn phương tám hướng đều có tiếng vang cái thứ nhất là phật gia tịnh hằng lúc trước ta phá cảnh nam đình đi trước chùa phổ độ khiêu chiến chỉ có tịnh hằng để cho ta cảm thấy vui mừng phật gia vốn là chú trọng hơn thuật pháp chi đạo so với phật môn võ học phật gia kinh văn điện tịch cùng tín ngưỡng chi lực có càng sâu nội tình cho nên tịnh hằng hạn mức cao nhất tất nhiên cao hơn c h ầ n sông ta cái thứ hai chờ mong người là đạo gia thanh hư trong mắt của ta hắn thiên phú tài tình có thể xưng đạo gia ngàn năm đứng đầu nhất trừ lạ tổ đạo gia không người v ư ợ t qua thanh hư c h ỉ t i ế c hắn chết quá sớm người thứ ba là đại lam triều văn nhân chính hắn nếu là có thể lấy binh phong triệt để quét ngang đông lục d ự thế tiến thêm một bước ngược lại là đáng giá một trận chiến đáng tiếc việc này bị ngươi làm hơn phân nửa hắn chỉ có thể ăn chút c à n h thừa thịnh vội người thứ tư chính là ngươi tại ngươi lấy pháp võ hợp nhất c h i đạo phá cảnh trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân về sau ta liền bắt đầu chú ý ngươi lý phi lẳng lặng nghe lâm thiên nhất nói chuyện lần trước lên lầu chỉ có thể coi là thỉnh giáo đối phương cộng lại đối với hắn nói lời đều không vượt qua năm câu hôm nay có lẽ là bởi vì đối phương chân chính đem chính mình coi là đối thủ cho nên nói cũng thay đổi nhiều thiên hạ đệ nhất, nhất định là cô độc hôm nay lâm thiên nhất cuối cùng có thể nói thoải mái duy ta độc pháp đúng là làm người kinh diễm đạo tắc lý phi khẽ giật mình h á n đạo tắc danh tự chỉ nói cho qua n i n h thanh m ạ n cùng văn nhân chính mà hai người này chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài lâm thiên nhất là như thế nào biết đến xem như tu hành sử tượng h cái thứ nhất đem pháp võ hợp nhất chi đạo đi thông người ta xác thực chiếm chút tiện nghi lâm thiên nhất cười nhạt một tiếng giải thích một câu hồi tưởng lại lần trước giao thủ cảm thấy được cái chủng loại kia đạo tắc chi lực lý phi như có điều suy nghĩ nhiều lần đánh vỡ tu hành đ i chép đã để lý phi biết rõ xem như cái thứ nhất mở đường người c h ỗ t tốt xác thực ngay cả đạo tổ phật tổ đều không thể làm được pháp võ hợp nhất lâm thiên nhất là nhân loại tu hành s ử thượng cái thứ nhất đem đạo này đi thông người sợ rằng không chỉ là thu hoạch được khí vận ra chỉ đơn giản như vậy đối phương đạo tắc mặc dù có thể mạnh như vậy đáp lời việc này có rất lớn quan hệ lý phi mặc dù đi ra khỏi bất đồng pháp võ hợp nhất chi đạo nhưng ở trên bản chất ý nguyên thuộc về pháp võ hợp nhất lâm thiên nhất vẫn là đạo này khai sơn thủy tổ ta nguyên bản cho rằng ngươi nên còn cần mười năm ma luyện mới có tư cách trở thành ta đối thủ không nghĩ tới văn tuyết nhàn g ú p ngươi một chút sức lực lâm thiên nhất tiếp tục nói chương sáu trăm sáu mươi b ố giết đỉnh cao nhất đỉnh khôi tại một người hai chương sáu trăm sáu mươi bốn giết đỉnh cao nhất đỉnh khôi tại một người hai lý phi hồi tưởng lại trước đó kia chặt đức nhân quả ba đao có chút hiểu được hắn nếu là bình thường b ộ t phá tăng trưởng tu vi lâm thiên nhất đều sẽ đạt được phản hồi nhưng văn tuyết nhàn kêu ba đao để hắn triệt để quan thông quá khứ của mình bây giờ cùng tương lai đây là nhân quả phương diện b ộ t phá vượt ra khỏi đại đạo c h i khôi phạm chủ cho nên lần này tu vi tăng trưởng lâm thiên nhất hẳn không có đạt được phản hồi thì ra là thế lý phi rõ ràng văn tuyết nhàn mỗi lần xuất thủ tầng thứ ba d ụ ý tầng thứ nhất là kết thúc cùng ninh thanh mạng nhất t ầ n g thứ hai là tăng cường bản thân tu vi t ầ n g thứ ba là để lý phi tăng cường tu vi mà lâm thiên nhất không chiếm được phản hồi từ đó tiến một b ư ớ c thu nhỏ lý phi cùng lâm thiên nhất c h ê n lệnh để cho hai người một trận chiến này có thể càng thêm tiếp cận đỉnh cao nhất thực hạng lâu chủ một mực chờ đợi một cái đối thủ là vì đột phá tới đỉnh cao nhất phía trên lý phi hỏi đại đạo chi khôi để lâm thiên nhất có một không hai thiên hạng nhưng tương tự cũng là bởi vì đại đạo chi khôi để hắn đối thủ khó tìm nếu như nhất định cần một cái lực lượng ngang nhau đối thủ mới có cơ hội đột phá kia đại đạo chi khôi đối lâm thiên nhất tới nói đã là ban phúc cũng là người、dùa. lâm thiên nhất thẳng thắn đáng tiếc chưa từng thấy qua đạo tổ phật tổ cũng may ngươi chưa kịp quá muộn quân sinh ta chưa sinh ta sống quân đã đi như vậy đặt ở đạo tổ cùng phật tổ trên thân cũng chỉ có lâm thiên nhất có tư cách này lý phi hiếu kỳ hỏi nếu là một mực không có chờ đến đối thủ thích hợp lâu chủ cuối cùng sẽ làm thế nào lâm thiên nhất hướng phía dưới nhìn thoáng qua bình tĩnh nói nếu là một mực không có chờ đến đối thủ ta sẽ tập trung thế gian sở hữu cường giả đỉnh cao lại đem bọn hắn toàn bộ giết tuyệt lý phi sợ hai mạc kinh lời này nghe vào giống như là người điên ngôn luận giết tuyệt thế ở giữa sở hữu đỉnh cao nhất quá i ê n cuồng quá cuồng vọng nhưng từ lâm thiên nhất trong miệng nói ra lý phi không thể không tin đối phương đạo là lược gáp thiên hạ lúc trước đột phá đỉnh cao nhất lúc liền lấy một người chiến mười người bây giờ muốn đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên bằng sức một mình dết tuyệt thế ở giữa đỉnh cao nhất cũng rất phù hợp đại đạo của hắn lâm thiên nhất nói lời này lúc không có một tia sắc khí cũng không có mảy may kích động chính là tại trần thuật một sự thật lý phi cùng cặp mắt của hắn đối mặt lần thứ nhất chân chính hiểu rõ vị này thiên hạ đệ nhất đối phương là thuần p í nhất cầu đạo giả thiên hạ đại thế vương triệu thay đổi đều tới không quan hệ nếu vì đại đạo cần đồ thành d i ệ t quốc đại lam triều ngăn tại trước mặt liền diệt đại lam triều nếu vì đại đạo cần lực gáp thiên hạng thế gian sở hữu cường giả đỉnh cao ngăn tại phía trước vậy liền giết tuyệt thế ở giữa đỉnh cao nhất lý phi quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới văn nhân chính linh thanh m ạ n mấy người cũng tại n g ự a đầu nhìn xem hắn trận chiến ngày hôm nay trừ tịnh hằng thế gian cường giả đỉnh cao tể tụ tại đây như mình không thể trở thành lâm thiên nhất đối thủ đối phương có đúng hay không muốn thuận thế đối còn lại sở hữu đỉnh cao nhất xuất thủ lý phi từ lâm thiên nhất ánh mắt bên trong thấy được đáp án hắn hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nếu như thế mời lâm thiên nhất giang hai cánh tay một bộ phảng phất giống như thái sơ hồng mông mê ngông h đại thế từ hắn quanh thân bắn ra như vô hình triều tịch tầm b à n quyết tán trong khoảnh khắc càn quét vạn g i ả m biển mây bầu trời vì đó thanh minh không có chút nào t h a m dò vừa ra tay chính là cực chiều bầu trời biến mất đại điệu tăng giã lý phi lại lần nữa đưa thân vào một mảnh vô ngẩn vũ trụ thâm không bốn phía là vô số băng lãnh m à yên tĩnh tinh thần nguy nga như thái cổ thần sơn trong trầm mặc gần chứa là người hít thở không thông khí thế bàn bạc giống như hắn lần đầu cùng lâm thiên nhất lúc giao thủ cảnh tượng. lý phi không chút do dự thi triển không khoảng cách thân hình tại trong tinh không liên tục lấp lóe chỉ cần tới gần lâm thiên nhất làm cho đối phương tiến vào trước người mình trong vòng m ư ờ t r ư ợ n g trận chiến này liền kết thúc rồi nhưng mà vô luận hắn như thế nào xuyên qua hư không những cái kia nhìn như có thể đụng tay đến tinh thần nhưng thủy t r u n g xa xôi được như là huyết ảnh khoảng cách bị vô hạn kéo dối lý phi cảm giác không đến lâm thiên nhất cụ thể vị trí vậy cảm giác không đến ngoại giới khí tức hắn lấy khí vận làm dẫn ý đồ tìm ra đối phương tung tích lại phát hiện lâm thiên nhất khí vận đã tràn ngập toàn bộ tinh không ở khắp mọi nơi vùng vũ trụ này tinh không cũng không phải là ảo cảnh cũng không phải võ đạo c h i vực hoặc t r ậ n thức đây là lâm thiên nhất đem võ đạo c h i vực cùng trận thức hoàn mỹ dung hợp lại rót vào lấy đạo tắc tri lực đem đại đạo c h i khôi ý cảnh bao hàm t ứ phương bao phủ lại lý phi lý phi đối mặt đã là thiên địa đại đạo một loại hiện ra ngoài đột nhiên ước vạn tinh thần đồng thời tắt sáng như bị triệu dẫn ả o ả o chuyển hướng trung tâm vũ trụ ngưng tụ thu gọn cuối cùng hóa thành một đoàn b ê n h mông sáng trói tinh vân ngay sau đó một con bao trùn hoàn v ũ lượn lờ đạo văn cự trưởng từ tinh vân chỗ sâu nhô ra mang theo sụp đổ tinh hạ tái tạo âm dương vô tận bí lực hướng phía lý phi ẩm vàng đ ậ xu lý phi thần sắc trầm tĩnh như vực sâu ngày xưa khó có thể tưởng tượng to lớn lực lượng bây giờ đã lại khó dung chuyển hắn ý chí hắn thậm chí chưa từng tiến vào cực hạn kiếm thái chưa từng chủ động đốt hao tổn huyết hồn một ý niệm một tòa nguy nga nặng nề ám kim sắc kiếm p h o n g chống rông đương yên đứng sững ở tinh không ở giữa mạnh mẽ chống đỡ này hủy diệt tính một trường cự trường đè xuống kiếm phong kịch liệt rung động vết rách trải rộng liên tiếp vỡ nát sau khi p h a trưởng thế tới gần lý phi đỉnh đầu trong vòng mười triệu lực lượng lại kịch liệt suy giảm cuối cùng lơ lửng tại trên không khó tiến thêm nữa luật lực lượng tuyệt đối lý phi vẫn kém lâm nhưng một khi đối phương chi lực xâm nhập duy ta độc pháp m ư i t r ư ở n g phạm vi trong đó bao hàm đạo tắc chi lực liền phi tốc t i ê u mất mất đi đại đạo chi khôi gia trì lâm thiên nhất lực lượng đã không có cách nào vượt trên lý phi thế là chiến cuộc lâm vào rằng co lý phi không phá nổi cái này phương đại đạo tinh không mà lâm thiên nhất vậy công không tiến cái này m ớ i t r ư ở n g vô pháp chi địa. đây là lý phi trước khi đến liền dự liệu được cuộc tỉ thí này nếu như diễn biến thành hai người so đấu tiêu hao lý phi kỳ thật cũng không có năm chắc có thể thủ thắng quá khứ sức chiến đấu hắn bằng vào vạn huyết châu mãi mãi cũng là càng hao năm cái kia không biết hao tổn thắng nổi bao nhiêu mạnh hơn mình đối thủ nhưng lần trước cùng lâm thiên nhất lúc giao thủ lý phi liền mơ hồ cảm thấy được đối phương lực lượng tựa như vô cùng vô tận đại đạo chi khôi đại biểu cho đại đạo bản nguyên nhất lực lượng trên đời này sẽ không còn có bất kỳ một cái nào đạo tắc cùng thiên địa đại đạo liên hệ so đại đạo chi khôi càng sâu ý vị này lâm thiên nhất đạo tắc chi lực hùng hồn trình độ đồng dạng thiên hạ vô song không người có thể so sánh so tiêu hao dù là vạn huyết châu sắp thăng cấp lý phi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng lợi nhưng không đợi hắn chủ động cầu biến lâm thiên nhất trước một bước biến chiêu rồi Vị này thiên hạ đ ệ n h ấ thoáng c ă chốc càng đạm không gian kịch liệt vạn mẹo co bảo giống như hỗn độn bay bể mênh mông thiên địa nguyên khí như sôi biển bước lên thật giống như bị tiên nhân lấy vô thượng thần thông lưng luyện áp xúc khối cùng hóa thành một giọt phóng ánh sáng long lanh giọt nước lý phi đang bị khốn tại cái này giọt nước bên trong rồi giao đạo tắc chi lực không ngừng vận chuyển làm d ọ t này nước biến ảo vô tận cùng thiên địa tương hợp cùng đại đạo cộng minh đạo vực lý phi ánh mắt sáng tỏ hơi kinh ngạc lâm thiên nhất lúc này rõ ràng là tại lấy đạo tắc hình thành đặc thù lĩnh vực cùng lý phi tự sáng tạo đạo vực có dị khúc đồng công chi diệu lý phi đạo vực là đem duy ta độc pháp ảnh hưởng phạm vi mở rộng mà lâm thiên nhất lại là phương pháp trái ngược hắn đang cố ý đem đại đạo chi khôi ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ nguyên bản đại đạo chi khôi ảnh hưởng phạm vi bao hàm khắp thiên h ạ thế gian bất luận cái gì một tên đỉnh cao nhất phá cảnh t u vi đề cao lâm thiên nhất đều có thể thu hoạch được phản hồi. nhưng bây giờ hắn chủ động thu nhỏ đại đạo chi khôi pha bi vẹn vẹn chỉ dùng để nhằm vào lý phi m ộ t người lý phi đạo vực là tăng cường bản thân đạo t á c lâm thiên nhất tạo dựng tòa này đạo vực ngược lại tại suy yếu bản thân đạo t á c hắn lực lượng đúng là hạ xuống nhưng hắn đổi lấy là đúng lý phi càng mạnh nhằm vào hắn không cầu khôi khắp thiên hạ chỉ cần khôi tại lý phi chỉ cần mạnh hơn duy ta độc pháp lý phi thi t r i ể n lực kéo trời nghiêng hình thành bởi trưởng ám kim kiếm phong tại hùng hồn đạo t ắ c chi lực nghiên ép bên giới kịch liệt r u n động vết rách lan tràn t h á i quang bắn tung tóe duy ta độc pháp quả thật bị công phá không dù loại phương thức này công phá duy ta độc pháp đúng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế gian cường giả đều ở đây truy cầu lực lượng mạnh hơn lâm thiên nhất bằng vào lực lượng mạnh nhất trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng có thể chủ động lui một bước đi suy nghĩ đối địch chi pháp dạng này tâm cảnh để lý phi mặc cảm vậy thì mời lâu chủ nhìn xem ta đạo vực trong chốc lát sơn hạ bốn l ư ợ n g sông lớn chạy xiết thành chi đứng x g chúng sinh dập đầu long tượng đặt trời tinh thần bày ra minh n g u y ệ t sáng sáng đại nhật huy hoàng một đạo rộng lớn vô song đạo vực từ lý phi quanh thân ẩm vàng triển khai nguyên bản đã bị áp chế duy ta độc pháp lại lần nữa một phát b ó n g ánh kim mang từ cự trưởng lòng bàn tay bắn ra mà ra không chỉ có đem xâm lấn đạo tắc chi lực lại lần nữa c h ấ n áp càng là hướng ngoại ngang nhiên quyết t r ư ơ n g kia chấp trưởng hoàn vũ cự trưởng bị một tấc một tấc cưỡng ép chống ra lý phi thanh âm từ trong đó t r u y ề n r a thanh lãnh như kiếm bong bong không dứt giết tuyệt thế ở giữa đỉnh cao nhất hôm nay lại xem ngươi có thể hay không giết ta một người đây là hắn lần thứ nhất tại vị này có một không hai thiên hạ sáu mươi năm thiên hạ đệ nhất trước mặt không giữ lại chút nào triển lộ phong man của mình chương 665, ngàn năm một trận chiến một chương 665, ngàn năm một trận chiến một ngu sơn trên không quan diệu thiên địa tất cả mọi người tại ngửa đầu quan sát một trận chiến này một con đại biểu cho thiên địa đại đạo bản nguyên cự trưởng bị sáng trói kim quan g một chút xíu chống ra cự trưởng tựa như tay cầm một viên tinh thần lý phi đạo tắc chi lực cuối cùng cùng lâm thiên nhất đạo tắc chi lực hình thành mới cân bằng đạo vực lâm thiên nhất thanh â m từ trong lòng bàn tay chuyển đến ngự a khí mừng rỡ ngươi quả nhiên đi ra một đầu cùng người khác bất đồng con đường từ hôn nguyên kiếm vực đến hôn nguyên kiếm thể lại đến bây giờ đạo vực đây là độc thuộc tại lý phi pháp võ hợp nhất lâm thiên nhất có thể thông qua chủ động suy yếu bản thân đạo t á c từ đó cấu trúc ra đặc biệt nhằm vào lý phi đạo vực nhưng hắn không có cách nào giống lý phi như vậy cấu trúc một cái dùng cho tăng cường bản thân đạo t á c đạo vực hắn pháp cùng võ giống như thái cực đồ bên trên một â m một dương mặc dù có thể lấy hoàn mỹ chuyển đổi lại như c ũ phân biệt rõ ràng mà lý phi pháp cùng võ là đem võ giả thân thể luyện thành pháp khí đây là một loại khác dung hợp cho nên hắn có thể làm đến sự lâm thiên nhất làm không được cái này ngược lại để lâm thiên nhất cảm thấy mừng rỡ bởi vì cho tới giờ khác này hắn mới chính thức có r ồ i kỳ h ù n g địch thủ cảm giác lý phi đạo t á c chi lực tại trải qua văn tuyết nhàn ba chém về sau tăng lên một đoạn hắn mở ra đạo vực về sau đạo t á c chi lực tăng thêm một bước lâm thiên nhất lại bởi vì cấu trúc đạo vực chủ động suy yếu bản thân đạo t á c chi lực trở nên yếu đi một đoạn này lên kia xuống bên dưới lần này cân bằng đạt thành về sau nếu như tiếp tục tiêu hao xuống dưới lý phi phần thắng cũng rất lớn hơn rồi mà nếu như lâm thiên nhất từ bỏ bản thân đạo vực hắn càng thêm không có cơ hội đột phá lý phi duy tà hợp pháp lại hắn cấu trúc vùng vũ trụ này tình không cũng không phải là thật sự vô cùng lớn theo lý phi đạo vừa q u y ế trường t vùng vũ trụ này tình không có khả năng bị bao quát đi bảo đến lúc đó lâm thiên n h ấ t chân thật vị trí có thể sẽ bị lý phi khóa chặt cục diện ngược lại trở nên càng bị động như vậy không xác định thắng bại có khả năng thất bại chiến cuộc mới là lâm thiên nhất m o n g muốn hắn không có giải trừ nhằm vào lý phi đạo vực cũng không có c ư như vậy cùng lý phi tiếp tục dông d à i vị này tiên hạ đệ nhất y nguyên lựa chọn chủ động giành thắng lợi long tượng đặc nhạt vạn dân tế âm tinh thần huy diệu chiếu dọi hoàng ũ hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vực bắt đầu càng thêm kịch liệt va chạm nhau cùng va chạm không gian như là không chịu nổi trọng áp lưu ly nổ tung ức vạn đạo nhìn thấy mà giật mình bếp rách tương đạo k i ế m khí k i n h lực lôi cuốn lấy hủy d i ệ t tính năng lượng luận lưu như là mất khống chế t r i ề u tịch giống như văng khắp nơi bay vụn đem ngu sơn phía trên giày trọng vân b i ể n xé rách ra to lớn trống giống lộ ra phía sau thanh lãnh huyền thiên mỗi một lần va chạm kịch liệt đều dẫn tới hư không bù bù cự trưởng năm ngón tay đã xâm nhập tinh thần lâm thiên nhất cưỡng ép đem chính mình đạo vực trên nhập lý phi đạo vực tinh thần nội bộ sơn hà nhật n g u y ệ t kịch liệt lay động thành trì hư ảnh sáng tối chật trờn bị ăn mòn ra vô số loang lổ lỗ thủng bên trong long tượng n g ầ m dài mang theo dây liên dỉ ngay nắm trật tự đạo vực bên trong hướng lý phi tới gần chính là lâm t i ê n nhất hắn chủ động lựa chọn cùng lý phi chém giết gần người mặc dù tính nhắm vào đạo vực không thể triệt để phá mất lý phi duy ta độc pháp nhưng ít ra là có hiệu quả đến thiếu lâm thiên nhất khi tiến vào lý phi đạo vực về sau đạo tác chi lực cũng không có bị áp chế hoàn toàn lý phi con người thu nhỏ lại tinh thần trước đó chưa từng có n g ư tụ trước khi hắn tới đối với lần này chiến dự đoán là tự mình dùng suất đạo vực về sau cho dù không thắng được lâm t h i ê n nhất chí ít cũng có thể b ứ c bình đối phương trận chiến này vô luận như thế nào tự vệ khẳng định không có vấn đề nhưng bây giờ chiến đấu tiến vào một cái k h á c c h i ề u không gian lý phi không có lối bước đối mặt hướng bản thân đánh tới thiên hạ đệ nhất hắn chủ động đánh ra quyền thứ nhất r a quyền chính là xuất kiếm quyền phong đi tới cũng không phải là cương mánh cực kỳ bạo lực mà là ẩn chứa sâu vô cùng kiếm đạo chân ý quyền là vỏ kiếm bên trong là tràn trệ bộ phát sinh cơ phản phất có vô số trồi non nâm rách đất đông cứng vạn vật cạnh tranh phát triển sinh cơ như dâng lên lâm thiên nhất thân hình như vân yên giống như mờ m ị n đối mặt cái này ẩn chứa vô tận sinh cơ xuân chi kiếm hắn chỉ là tùy ý đưa tay ống tay áo nhẹ phẩy như phủi tơ đông tơ liễu liền đem kia cố đủ để thúc đẩy sinh trưởng vạn vật rồi rào kinh lực xào rượu dẫn vào hư không sinh cơ gặp áp chế lý phi quyền bên trong ẩn chứa kiếm y nháy mắt sôi trào thể biến chuyển thành hạ sự k h ố liệt quyền phong dâng lên mà ra không còn là sinh cơ mà là tan kim luyện sắt nóng bỏng giống lũ x í c kim sắc kiếm khí h s ụ đổ vô số thật nhỏ hư không vết nước bị nhiệt độ cao n u n g cắt lại nháy mắt tụ hợp lâm thiên nhất thân hình hơi xoáy n a m ngón tay như hoa sen nở rộ đầu ngón tay chảy ra n u h ò a lại sâu thúy tinh huy thủy vận đem kia phần thiên liệt diễm giống như kiếm khí q u a n quanh g dỡ đạo lấy vô thượng mềm tan giải trí cơn g nóng liệt diễm chưa hết kiếm ý lại biến quần bên trong lực lượng đ ố n g nhiên do lửa chuyển băng u đ ộ n g bén n ọ n vô tình lạnh leo gió thu tiêu sát chi khí càn quét mà ra kiếm khí rét lạnh như ức vạn vô hình châm lưỡi lao không còn truy cầu phá hư mà là cắt chém bóc ra t h chém lâm thiên nhất thân hình bất động như núi áo bào lại giống như thủy chiều không gió mà bay một cỗ t r ầ m ngưng nặng nề g h hòa hợp hoàn mỹ ý cảnh từ trong cơ thể tỏ khắp mà ra đem thấu xương k i u lột ra thu xương kiếm khí tầm tầm tắn mất làm hao mòn ở vô hình cuối cùng lý phi một quyền này kiếm ý uy về trung cực t i n h mịch như đông thúc sát quyền thế nháy mắt nội liễm phản p h ấ t hóa thành một cái thôn vệ hết thể ánh sáng cùng nhật quy khư lô đen muốn đem chạm đến hết thể sinh cơ lực lượng thậm chí tồn tại bản thân đều triệt để đông kết trôn vùi lý phi nhìn như dùng rất nhiều chiêu thức kỳ thực cũng chỉ là một chiêu không biết trời cao hắn đem bốn mùa l sinh tử khô vinh đều dung nhập trong đó học được từ kỳ liên quan thế lục đạo luân hồi chi ý để loại biến hóa này sinh sôi không ngừng luân hồi không ngừng l u ậ n một hơi ở giữa kiếm động số lần linh thanh mạng có thể đạt tới hơn ba b ạ n lần lý phi làm không được như thế cực hạn biến hóa tốc độ nhưng hắn thắng ở luân hồi không ngừng lưu chuyển không ngừng đối mặt cái này bị thôi d i ệ n đến cực hạn không biết trời cao lâm thiên nhất biến t r ư ờ n g thành quyền một quyền này đơn giản đến cực hạn nhưng lại phức tạp tới cực điểm quyền phong chỗ hướng không gian bị cực hạn áp súc quận ý bên trong phảng phất tẩn chứa núi cao sụp đổ hủy diện sông lớn chạy xi do tuyết băng phong tĩnh mịch thanh hư lôi đ ỉ n h bá đạo văn nhân chính xâm lược như lửa tịnh hàn g phật môn minh ông linh thanh mạn phá pháp kiếm ý thế gian sở hữu cường giả đ ỉ n h cao phong thái toàn bộ hòa vào một lò vạn pháp quy tông các loại diệu tướng đều ở đây chiêu bên trong lý phi chỉ cảm thấy ngạt tở không biết trời cao bao hàm toàn diện tại lâm thiên nhất trước mặt giống như sông lớn gặp biển nháy mắt bị càng nguyên b ấ t hơn càng bản nguyên lực lượng chỗ bao dung đồng hóa siêu b i ệ n hai người nắm đấm vẫn chưa trực tiếp chạm vào nhau kình lực đụng vào nhau làm hao mòn kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm ẩm vang nổ tung xông ra đạo vực từ trên trời ra xuống mặt đất như là bị vô hình cự truy nện xuống từng khúc dạn nước lập tức bị cự lực nhấc lên ép thành một mịt hai người trên không trung giao thủ lại làm cho mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục trượng to lớn c á i h ố đuôi b ằ n g cùng k i n h khí hỗn hợp hình thành một đạo bay thẳng trời cao vàng sáng khí trụ lý phi lui về phía sau đem thừa nhận tổn thương chuyển di cho v ạ n huyết trâu huyết hồn tổn thất mấy t r ă m quả h ã n không chút do dự vận dụng kiếm tế tiêu hao gần chín nghìn k h ỏ huyết hồn đồng thời vậy tiến vào huyết ma cự thái rồi giao mênh mông sinh mệnh bản nguyên tri lực như là yên lặng vạn năm núi lửa ẩm vàng bộc phát nóng hổi nham tương thu bạo r ố t vào lý phi toàn thân huyệt khiếu q u o n người giang g i á c giang g i á c khung xương nổ đùng cơ bắp sôi s ụ p lý phi hình thể vẫn chưa bành trướng quá nhiều nhưng mỗi một tấc g ầ n cốt vân r a đều phun ra xé rách thương khung lăng lệ kiếm ý dưới da t h ị vô số ám kim kiếm quang như cùng sống vật giống như lưu động thiên địa nguyên khí cùng trong hư không nguyên khí như là t r ă m sông đổ về một biển điên cùng tràn vào hóa thành lò luyện thân thể chuyển hóa thành càng cồn bạo hơn càng bá đạo huyết nộ chi lực ở trong kinh mạch lao nhanh gầm thét phát ra nổ lòng giống như gà rú đạo vực bên trong lòng tượng tần thông g a chỉ tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n trong chớp mắt liền đạt tới mười dòng mười voi chi cảnh đem lý phi lực lượng đẩy tới càn g cao phong một vòng thuần túy do cực hạn lực lượng cùng vô thượng kiếm ý ngưng tụ mà thành xích kim sắc huy hoàng đại nhận từ lý phi t i a nhìn như nhỏ b é thể xác bên trong ngang nhiên phá kén mà ra hào quang nở rộ trong chốc lát quan g rượu bàn rậm bao trùm mũ sơn nóng rực quang sóng càn quét cựu thiên thập địa không khí bị n h e n lửa không gian xì xì rung động đây là lý phi phá cảnh đăng đỉnh về sau lần thứ nhất tiến vào cực h ạ n kiếm thái đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực h ạ n ầm ầm lý phi nháy mắt xuất hiện ở lâm thiên nhất trước người lại một lâm thiên n h ấ t mắt lộ ra t h ầ n quang hai tay vạch ra huyền ảo quy tích đón lấy đập vào mặt hủy diệt cự lực vẫn là v ạ n pháp quy tông trí cao ý cảnh bao hàng toàn diện hóa kinh tá lực diễn hóa các loại h u y ề n d i ệ u nhưng lần này bị đánh lui người biến thành hắn ầm ầm lực lượng cùng bạo xung đột kịch liệt tương hỗ t r ộ n bụi lâm thiên n h ấ t vai trái áo bảo nháy m ắ t hóa thành cho tẫn lộ ra hắn bên dưới bánh bạch như ngọc da rẻ một đạo sâu đủ thấy xương da thịt xoay tròn to lớn vết thương xuất hiện ở hắn đầu vai từ khi phá cảnh đăng đỉnh về sau vị này thiên hạ đệ nhất sẽ thấy không bị qua tổn thương đồng dạng, lại không có người có thể ở tuyệt đối lực lượng bên t r ê n thắng qua hắn lý phi đem hai chuyện đều làm được rồi đối mặt bị suy yếu đại đạo chi khôi lý phi cực h ạ n kiếm thái đã có thể ở trên lực lượng bao trùm trên đó chương 665, ngàn năm một trận chiến 2, a i chương 665, ngàn năm một trận chiến 2, t ố t đối mặt đạp nát s â n hà mang theo đốt trời nấu biển chi vi thế lý phi lâm thiên nhất không lùi mà tiến tới người lớn xuất thủ hắn hai vai chấn động đầu vai vết thương nháy mắt bị một tầng lưu động tinh vi bao trùm nhanh chóng k h é lại hai tay của hắn tung bay như n g u n ảnh trưởng dân đông dương tay trai thai âm băng phong ngàn dặm không gian đông kết như kim cương thạch chỉ trệ lý phi giận máu chạy xiết tay phải thái dương lò luyện bạo liệt hủy diệt tính quang nhiệt sung kích thiêu đốt lý phi kiếm ý mũi nhọn â m dương tương tế lại nháy mắt thôi diễn vì tứ tượng thanh tráng chu huyền tứ sát thần mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra đông phương thanh m ộ c chi khí ngâm dài hóa thành vậy và móng bay lên thanh long tây phương canh kim nhuệ khí liệt không ngưng tụ làm gầm thép vạn sơn màu trắng hung hổ phương nam ly hỏa phần thiên diện địa, địa huyên hóa thành dụng hỏa chủng sinh đốt thế chu tước phương bắc huyện thủy định hải an sóng ngưng kết thành đánh lần này không còn là võ công mà là thuật pháp cùng c h ấ n đức tứ tượng đại trận diễn hóa tiên tiên h chấn áp tứ cực bắt hoang tứ tượng lưu chuyển chư kiệt vũ hành đạo lực lại sinh quyền phong lướt qua kim sắp bén một móc tóc nước mềm, mềm dẻo hỏa chi hủy diệt thổ chi giải trở luân chuyển không thôi tương sinh tương khác hình thành một đạo sinh sôi không ngừng cối say vũ hành về sau càng có một tòa bao quát chư tiên h ẩn chứa chi lý bắt quái đạo đồ ngưng kết đem lý phi một mực vây ở h ạ c tâm lâm thiên nhất bóng người tại bắt quái đạo đồ tám cái phương vị bên trên không ngừng lấp lóe chật trái chật phải khó mà năm lấy các loại thuật pháp võ công bị hắn hạ bút thành văn thoải mái thuận hợp cho tới bây giờ đều là lấy lực gáp người lâm tiến nhất lần này đổi thành lấy k ỹ đ ạ người so sánh cùng nhau lý phi ra chiêu liền lộ ra phá lệ đơn giản thô bạo trực tiếp hắn chỉ công không thủ đem hết thể biến hóa đều dung nạp tại nhất quyền nhất c ư ớ c phía trên một quyền như tinh thần truy lạc chấn vỡ tứ tư tượng tần mang không gian cũng vì đó vặn bẻo lõm một ước xích kim dòng lũ cắn quét thiêu hủy sông băng phá vỡ mũ hành luân chuyển va chạm ngang ngược không nói đạo lý lấy thân lạc ế m đụng nát bắt quái c h ậ đồ bầu trời phản thất bị nhét lửa xích kim sắc cùng bạo kiếm cương cùng ức vạn tinh thần tiêu tan lưu quang tại vỡ vụn trên trời cao kịch liệt xen lẫn va chạm trôn vùi hai người mỗi một lần va chạm cũng như cùng cựu thiên thần lôi b a n h kích nguyên hoàng trung tâm chiến trường không gian hoàn toàn bị hòa mình hồ gián không gian loạn lưu như là áp dao giống như gạo rú tàn phá bờ bãi năng lượng cùng bạo loạn lưu hình thành một đạo nối liền đất trời to lớn vòi rồng hai người đã đánh được không biết thiên địa là vật gì vì để tránh cho ngu sơn xung quanh quan chiến người bị thay bay vạn gió linh thanh mạn dẫn đầu xuất kiếm trạm phá chiến đấu dư âm nàng xuất kiếm về sau cái khắc cường giả đ ỉ n h c a o vậy hào hào xuất thủ lúc này mới tránh khỏi một trận thảm kịch không c h u n g điệp ra ở chung với nhau hai tòa đạo vực bên trong lý phi nhìn qua chiếm hết thượng p h ò n g chỉ công công thủ đem lâm thiên nhất các loại thủ đoạn từng cái vỡ vụn nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn huyết hồn đang không ngừng giảm bớt đại đạo c h i khôi bị áp chế lâm thiên nhất tại lý phi đạo vực bên trong mất đi có một không hai thiên hạ lực lượng nhưng quá khứ mấy chục năm bằng vào đại đạo c h i khôi l u y ệ n được có một không hai thiên hạ kỹ nghệ y nguyên ở trên người hắn hoàn mỹ hiện ra đây là duy ta độc pháp không áp chế nổi lý phi cùng nhau đi tới vàng bảo xưa nay không là hơn người một bậc siêu phạm kỹ nghệ thủ thắng hắn cùng lâm thiên nhất tại kỹ nghệ bên trên trách lệnh so với hắn cùng bình thường cường giả đỉnh cao thực lực sai biệt còn muốn lớn hơn cho nên nhìn như hắn chiếm hết thượng p h ò n g k h ì thực tại không ngừng tiếp nhận tổn thương lý phi nếu như đổi công làm thủ tình huống sẽ tốt hơn nhiều nhưng hắn không có làm như vậy cuối cùng vạn huyết châu thăng cấp cấp 92 thăng làm cấp 93, vạn huyết châu bên trong huyết hồn một lần nữa bổ đầy biến thành 1 3 1 6 b t t khỏa thăng cấp về sau lý phi lập tức tiêu hao chín làm khỏa huyết hồn hắn không có đầu nhập kiếm tế mà là dùng luyện vật thần thông đem những n à y hết u y hồn luyện hóa thành đạo vực cần thiết lực lượng rót vào bản thân đạo vực bên trong so với dùng kiếm tế tăng cường bản thân lực lượng tăng cường đạo vực hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn b ị c ự trưởng nắm chặt tinh thần biến được càng thêm sáng tỏ đạo vực tăng cường về sau đối lâm thiên nhất đại đạo chi khôi áp chế lần nữa tăng lên mà lý phi lực lượng vậy tăng thêm một bước lại một vòng này lên kia xuống lâm thiên nhất một trưởng vỗ bên trong lý phi lý phi trở tay bắt lấy hắn thủ đoạn hóa trưởng vì lưỡi đao chém xuống Xoay. lâm thiên nhất ống tay hào tính cả cánh tay bị xé mở kim huyết như dung kim r ộ i bậy mà ra bên trong có khắc đạo văn bạch cốt đứt gãy lý phi một k í c h phía dưới kém chút đem cánh tay phải trực tiếp chặt đứt. lâm thiên nhất thân hình lấp lóe chủ động lui lại kéo dài khoảng cách hai đầu lông mày lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng tại lực lượng tranh lệ tiến một bước bị kéo dài về sau lý phi cuối cùng có rồi nhất lực hàng thập hội tư cách lâm thiên nhất một bên chữa trị cánh tay phải thương thế một bên tiếp tục triển khai tiến công hắn đã sớm biết được lý phi có được cực mạnh sinh mệnh chữa trị tốc độ một khi thế công của hắn chậm xuống tới trước đó thiết lập ưu thế cũng sẽ bị rất nhanh san bằng hai người lần nữa chém g i ế t cùng một chỗ d ò n g máu màu vàng nóng không ngừng từ trên thân lâm thiên nhất tung xuống lý phi thể nội vạn huyết c h â u huyết h ồn càng ngày càng ít thiên hạ đệ nhất nhân thương thế vậy càng ngày càng nặng khi màn đêm phủ xuống thời giờ vu sơn mọi người trúng quanh cơ hồ cũng không có ý thức được bởi vì bầu trời y nguyên sáng tỏ hai người giao phong hình thành quan rượu để phạm vi ngàn g i m giống như ban ngày cự trưởng y nguyên cầm kim sắc tinh thần n g ó n tay cắm sâu vào trong đó đạo vực bên trong hai người đứng đối mặt nhau lý phi lấy thân là kiếm toàn thân các nơi đều ở đây phát đình lần lượt chém về phía lâm thiên nhất bị chém trúng lúc lâm thiên nhất thân thể mơ hồ không chắc tựa như một đạo huyết ảnh không gian cũng theo đó và mẹo lý phi lực lượng thậm chí chém vào trong hư không dẫn phát từng đợt hư không gió bão đây là lâm thiên nhất tại lấy thuật pháp võ công thần thông các loại thủ đoạn dẫn đạo hóa giải chống cự lý phi lực lượng mà hắn đồng thời cũng ở đây công kích lý phi một tay thái âm một tay thái dương một giải phẫu pháp một tay võ công hai người xem ra giống hoàn toàn không biết đánh nhau hài đồng ngươi đánh ta một lần t、so、lúc này cự t r ư ờ n g đã lít nha lít nhít hiện đầy vết rách lý phi thể nội bạn huyết trâu huyết hồn cũng đã bị triệt để thành công bất quá hơi thở máu tốc độ khôi phục vậy bởi vậy đạt tới cực hạn lâm thiên nhất cần đánh trúng lý phi mấy chục lần mới có thể để cho hắn huyết hồn lại giảm bớt một điểm làm lý phi thể nội suối máu huyết hồn còn lại không đến một nghìn khóa lúc bắt hắn lại đạo vực tinh thần cự trưởng ẩm vàng vỡ vụt người thắng rồi đạo vực bên trong lâm thiên nhất tóc dài bay lên ống tay áo p h ấ phới p trên thân không có chút nào vết máu cũng nhìn không ra bất luận cái gì thường thế nhưng trên thực tế hắn bộ quần áo này là dùng thuật pháp ngưng tụ m à thành hắn đạo tắc cũng đã đến rồi sắp vỡ vụ biên giới đông đông đông như thiên cổ giống lên lại như đại đạo nổ v a n g hoàn vũ tùy theo rung động một đạo khó nói lên lời m ê n h m ô n g khí tức từ cựu thiên tri thượng rủ xuống xuyên tấu ly phi đạo vực trực tiếp ngập vào lâm thiên nhất thể nội phía dưới xem cuộc chiến văn tuyết nhàn văn nhân chính thái vũ vô hối linh thanh mạn chờ cường giả định cao đều lâm thiên nhất, nhất, nhất lấy được bản thân muốn nhất trận này ngàn năm mạnh nhất sinh tử tri chi chiến cuối cùng để hắn bước ra một bước cuối cùng đột nhiên phủ xuống chi cao khí thức lý phi cũng không lạ lẫm lúc trước hắn tại mộng giới đứng ngoài quan sát thanh hư phá c ả n h lúc đã từng cảm giác quan sát thanh hư phá cánh lúc đây là đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên đưa tới đại đạo c ộ n minh lâm thiên nhất không tiếp tục cùng lý phi giao lưu hắn hai mắt nhắm lại toàn thân tâm nắm chìm trong đại đạo c ộ n minh bên trong mặc dù thành công bước ra một bước kia nhưng giờ phút này hắn đã bất lực t á i chiến sinh tử đều nắm giữ ở lý phi một ý niệm lý phi nếu muốn giết hắn hắn căn bản không có cơ hội tiếp tục phá cảnh nhưng sáng nghe đạo chiều chết cũng được đối lâm thiên nhất như vậy thuần túy cầu đạo giả mà nói tại sinh tử chiến chúng được thấy đại đạo dù là một giây sau liền sẽ chết đi nội tâm cũng là vô cùng phá mãn lý phi không có đối lâm thiên nhất tiếp tục xuất thủ mặt cho đối phương khí tức không ngừng kéo lên nhận nguyện tinh thần tinh không vũ trụ âm dương biến hóa vũ hành luân chuyển các loại dị tượng xuất hiện ở lâm thiên nhất quanh người thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt tại giữa thiên địa tồn tại c ả m lại càng ngày càng mạnh thiên thượng địa hạng duy ngã độc tôn một đoạn thời khắc lâm thiên nhất khi tức đột phá nào đó đạo giới hạn hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía lý phi một vệ sáng từ hai con mắt của hắn bên trong bay ra tiến vào lý phi tâm thần bên trong đây là lâm thiên nhất liên quan tới đột phá đỉnh cao nhất phía trên sở hữu cảng lộ có qua có lại ta ở trên trời chờ ngươi lâm thiên nhất nói với lý phi đây là hắn lưu tại nhân gian câu nói sau cùng thoại âm rơi xuống hắn tại lý phi đạo vực bên trong hoàn toàn biến mất không lưu mảy may vết tích tựa như chưa từng tồn tại lý phi đứng tại đạo vực bên trong suy nghĩ xuất thần nguyên hưng hai năm ngày sáu tháng năm vu sơn trên không quang diệu như ban ngày giang hồ trung thấy ngàn năm một trận chiến lâm thiên nhất tại sinh tử chiến bên trong phá cảnh chứng cứ có sức thuyết phục đỉnh cao nhất phía trên lý phi đ ă n g đỉnh thiên hạ đệ nhất chương sáu trăm sáu mươi sáu nguyên hưng tám năm xuân một chương sáu trăm sáu mươi sáu nguyên hưng tám năm xuân một minh tỉnh xuân thành ánh nắng tươi sáng có được thời tiết tốt quán rượu bên trong cơ h ồ ngồi đầy người sinh ý rất tốt t i ể u lâu này lão bản có bang phái bối cảnh cho nên mới nơi này ăn cơm lấy người giang hồ chiếm đa số làm vu hồng mang theo một thanh bộ i đao bức vào tòa t i ể u lâu này lúc lập tức dẫn tới mấy bàn giang hồ nhân sĩ ước lượng nhưng mọi người chỉ nhìn liếc mắt sẽ thu hồi ánh mắt không còn hứng thú trẻ tuổi trên thân không có nửa điểm sát khí cùng mùi máu tươi xem xét chính là mới ra đến hành tẩu giang hồ chim non vu hồng gọi tới điếm kiểu nhị còn có đơn độc chỗ ngồi sao điếm kiểu nhị khách nhân không hề đơn độc bản nếu không ngài và người khác g h é bản vu hồng gật đầu rất dễ nói chuyện có thể thế là điếm tiểu nhị rất nhanh giúp hắn tìm tới một nguyện ý ghép bàn k h á c h nhân là một vị mặc no x a m tóc hoa dâm mang theo mắt kính lao tiên sinh vu hồng tại đối diện ngồi xuống q u á y dậy lao tiên sinh không sao gặp lại chính là duyên vu hồng nhìn thoáng qua vị lao tiên sinh này cười hỏi ngài là trường học lao sư sao đối phương thư sinh khí mười phần s ắ c thực rất như là tiên sinh dạy học lao tiên sinh ta không phải lao sư bất quá cũng là s ắ c thực dạy qua sách vu hồng nhìn thoáng qua đối phương trên bàn điểm đồ ăn h í t mũi một cái đối điếm tiểu nhị nói phiền phức cho ta đến một phần cùng lão nhân ra này một dạng t h ị t n h ợ n g d i u lao tiên sinh nhìn thoáng qua vu hồng để ở trên bàn bội đ a o vậy hỏi người là võ giả vu hồng cười gật đầu đứng bậy à, học chút bản sự nghĩ ra được thấy chút việc đời người trẻ tuổi là nên thấy chút việc đời không gặp qua thiên địa luyện không tốt võ công lao tiên sinh vậy hiểu võ công ta dù không biết võ công nhưng thế gian này rất nhiều đạo lý đều là tương thông đọc bạn quyển sách không bằng đi b ạ n g i ả g đường đặt ở tập võ bên trên cũng là như thế tiên sinh nói rất có đạo lý thánh hiển nói đọc sách chia làm ba tầng cảnh giới tặt g i tây phong điêu mít t ụ độc thượng cao lâu võ tân thiên ngai lộ là t ầ m thứ nhất y ỉa đái tiệm khoan trung bất hối vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy là t ầ m thứ hai trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm đ ố n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giá rời nơi là t ầ m thứ ba đọc sách như thế tập vò nghĩ đến cũng có chỗ tương đồng vu hồng hối hận chủ động cùng bị l a o tiên sinh này đáp lời rồi đối phương cũng quá hay nói đi mà lại thích treo túi sách vu hồng không đọc sách nhiều nghe được thực tế đau đầu kỳ mới nhất phong văn bảng đơn ra tới nam nguyên nhất phần một trận tiếng giao hàng cắt đức lão tiên sinh nói chuyện vu hồng như chút được gánh nặng quay đầu nhìn lại t i ể u lâu này có bang phái bối cảnh cho nên sẽ bề ngoài quan giang hồ tình báo phong vân bảng không thể nghi ngờ là những năm gần đây nhất bán chạy tình báo cho ta đến một phần vu hồng nhấc tay ra hiệu nam nguyên nhất phần bảng danh sách bán cũng không tiện h nghi vu hồng cầm tới bảng danh sách về sau phát hiện đóng sách vô cùng tính xảo vẫn xứng có tập tranh không nhịn được gật gật đầu â n thẩm tán thưởng t i ể u lâu này lão bản s ắ c thực sẽ làm sinh ý ngẩm đầu nhìn liếc mắt đối diện hay nói lao tiên sinh thấy đối phương tựa hồ đối trong tay mình phần này bản danh sách cũng không cảm thấy hứng thú xem ra xác thực không phải người giang hồ、Vũ、hồng túi đầu lật ra bảng danh sách trước mặt địa bảng cùng nhân bảng hắn nhìn được rất nhanh cơ hồ không thế nào chú ý lật đến thiên bảng về sau v u hồng không nhịn được tinh hô một tiếng tăng cắt thế mà leo lên thiên bảng thứ ba nghe nói như thế sắt vách một bàn mấy tên người giang hồ không nhịn được nhìn lại mấy người kia không nỡ xuất tiền mua bảng danh sách chỉ có thể mắt lom lom nhìn v u hồng cái này bên cạnh huynh đệ cái kia tâm kiếm tươi sáng trèo lên lên thiên bảng rồi v u hồng nhìn về phía sắt vách b à n cũng không bùn x ỉ n cáo chi đối phương đúng vậy à tâm kiếm tươi sáng tăng cắt đại t ô n g sư không chỉ có leo lên thiên bảng mà lại đứng hàng thứ ba bảng danh sách thượng tướng hắn quá khứ chiến tích đều ẩn chỉ viết mới nhất một đầu tháng trước tăng các khiêu chiến trong t u y ế t tàng đao hầu tinh giã đại t ô n g sư chiến thắng hoặc sắt vách bàn mấy tên người giang hồ bậy hét lên kinh ngạc âm thanh bọn họ thảo luận lập tức đưa tới tầng lầu này cơ hồ sở hữu người giang hồ chủ đề nóng t â m kiếm tươi sáng tăng cát không thể nghi ngờ là những năm gần đây trên giang hồ trói mắt nhất tân tinh mười bảy tuổi chính thức bắt đầu tu hành võ đạo đặt vào cấy g h é p thể mười tám tuổi liền đã đạt tới khí biến hậu kỳ mười chín tuổi trở thành đạo cơ kỳ võ giả hai mươi mốt tuổi trở thành võ đạo đại sư hai mươi lăm tuổi trở thành đại tâm sư mới bảo đại tông sư c h i cảnh liền chiến thắng thiên bảng thứ ba lập đạo cảnh đại tông sư hầu tinh giã từ một cái gì đều không phải phổ thông thảo nguyên thiếu niên trở thành thiên bảng thứ ba đại tông sư tăng cắt chỉ dùng không đến tám năm dạng này trưởng thành quỹ tích rất dễ dàng khiến mọi người liên tưởng đến một người khác nếu như không phải có châu ngọc phía trước kỳ thật tăng cắt một đường này đi tới sẽ đánh phá rất nhiều tu hành ghi chép chi tiết có người từ cái gì cũng sẽ không người bình thường đến trở thành thiên hạ đệ nhất tương tự chỉ dùng không đến tám năm tăng cắt chỉ là giống người kêu ba phần liền đã đủ để kinh diễm cả tòa giang hồ lợi hại à t h ị những cực cảnh chiến cảnh sách cũng chỉ có 3 người có cũng cùng cắt cùng tông thắng tông người đến, tăng thêm hắn cũng 14 người.、Vũ、hồng một mặt bái. Hắn năm nay 25 tuổi, cùng tăng n thể thêm h đại đạo đại dòi bái. tuổi, tuổi. mắt một mặt sư sư, sử lập làm xùm Vũ năm gần đây hắn một đường chứng kiến tăng cắt từ phong vân bảng nhân bảng từng bước một trèo lên lên trên bảng đã sớm đem tăng cắt coi là thần tượng của mình bất quá tăng cắt muốn giống tại nhân bảng cùng trên địa bảng như thế trở thành bảng danh sách thứ nhất sợ rằng rất khó v u hồng nghe được có người nói lên việc này hắn nghe nhữ mày vô ý thức cảm thấy có chút khó chịu nhưng hắn lại không thể phản bác tăng cắt trước đây con đường tu hành leo lên nhân bảng cùng địa bảng về sau đều rất nhanh trở thành đứng đầu bảng nhưng thiên bảng khác biệt v u hồng tiếp tục về sau lật không ra ngoài ý m u ố n tại thiên bảng vị trí thứ nhất đến xem đến rồi cái kia tên quen thuộc thiên nhất lâu lâu chủ trúc phong hoa từ khi đ ờ i trước lâu chủ lâm thiên nhất đột phá tới đỉnh cao nhất phía trên phi thằng sau khi rời đi thiên nhất lâu địa vị lập tức rất xuống ngàn trượng bất quá theo lâm thiên nhất quan môn đệ t ử trúc phong hoa lấy pháp võ hợp nhất chi đạo phá cảnh trở thành đại t ô n g sư cùng đỉnh cấp chân nhân về sau thiên nhất lâu thanh thế lại lần nữa bị trống lên ba năm trước đây trúc phong hoa một khi phá cảnh trực tiếp từ thiên bảng thứ mười bắt đầu một đường hướng bên trên khiêu chiến đem ngay lúc đó thiên bảng trước mười toàn bộ đánh một lần toàn thắng bây giờ vị này thiên bảng thứ nhất võ đạo là thần diễn cảnh thuật đạo là thiên cương cảnh cũng không có đạt tới cực h ạ n nhưng đỉnh cao nhất phía dưới trúc phong hoa đã không người có thể địch tăng c á t cố nhiên cũng là tuyệt thế thiên tiêu nhưng bất kể là nhân bảng địa bảng vẫn là thiên bảng hàn thống trị lực cũng không bằng trúc phong hoa bị tiền bối này cường thế muốn nói hắn có thể ở trong thời gian ngắn thắng qua trúc phong hoa rất nhiều người cũng không coi trọng vu hồng tiếp tục về sau lật Thiên bây giờ là kỳ chân quân rồi triều đình lại nhiều thêm một vị cường giả đỉnh cao lợi hại a bốn phía cũng chuyển tới tương quan tiếng nghị luận những năm gần đây đại lam triều lần lượt có người nếm thử đột phá đỉnh cao nhất đáng tiếc đều không thành công đầu tiên là tiền nhiệm đình chiến các các chủ nghe hiên phá cảnh thất bại bỏ mình mà chết sau đó không lâu thiên lam thiết kỵ phó thống lĩnh hoàng kỳ u y ê n đồng dạng phá cảnh thất bại vậy bỏ mình bây giờ cuối cùng có người thành công kỳ nghị hàng phá cảnh trở thành c h â n quân mang ý nghĩa đại lam triều lại thêm một cái đỉnh cao nhất chiến lược tính đến vị kia tại lam lăng thành định cư miền mạc vương bây giờ đại lam triều hết thể có năm vị cường giả đỉnh cao là trước đó chưa từng có t h ị thế lần này vừa bạn góp để thiên bên dưới thập đại cao thủ rồi vu hồng lẩm bẩm nói kỳ nghị hàng đăng đỉnh về sau đỉnh cao nhất bảng bên trên vừa vặn có mười người gồm đủ thiên hạ thập đại cao thủ thiên hạ thứ mười chính pháp các các chủ kỷ nghị hằng vị này tân tấn chân quân xếp tại cuối cùng không có chút nào tranh luận thiên hạ thứ chín huyền mạc vương vương thừa trạch trước đây ít năm tả quân cùng vị này vương ra tại lam l a n g thành ngoài có qua một trận công khai luận võ cuối cùng là tả quân thắng cho nên hắn xếp hạng tại tả quân phía dưới thiên hạ thứ tám trước bạch d i ễ m quân thống lĩnh bây giờ thiên lam thiết kỷ thống lĩnh tả quân văn nhân chính chủ động từ nhiệm thiên lam thiết kỷ thống lĩnh một chức nguyên bản vị trí này hẳn là do hoàng kỳ bên đến ngồi nhưng vị này đại tổng sư phá cảnh thất bại bỏ mình cuối cùng t ạ quân từ bạch d i ễ m quân điệu đi trưởng quản tiên lam thiết kỵ xem như thăng thiên hạ thứ bảy vũ hóa tông trưởng giáo vô hối c h â n quân hai năm trước vị này trưởng giáo lại công khai khiêu chiến kiếm tiên linh thanh mạn một lần vẫn là thua bất quá xem như đồng dạng tại trong vòng mười năm phá cảnh cường giả định cao vô hối thực lực rõ ràng so đằng sau ba vị mạnh hơn một cái cấp bậc chương sáu trăm sáu mươi sáu nguyên hương tám năm xuân hai chương sáu trăm sáu mươi sáu nguyên hương tám năm xuân hai thiên hạ thứ sáu trước chùa phổ độ phương trượng bây giờ tùng tích không rõ tình hằng vị này đã từng phật đàn nếu là ở thời kỳ toàn thịnh đủ để cùng văn nhân chính tranh p h o n g thậm chí khả năng c à n g mạnh nhưng tây c ự c q u ố c hủy diện chùa phổ độ bị đốt đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ triều đình những năm gần đây mặc dù không có cấm t i ệ t phật pháp nhưng đối với phật môn áp chế một mực không đình chỉ qua nghe nói có thể tiến một bước suy yếu tỉnh hằng tu vi cho nên tỉnh hằng xếp hạng rất xuống thiên hạ thứ sáu cùng hắn khôi phục thương thế trước xếp hạng đồng dạng vất vả một trận cuối cùng cái gì đều không cải biến thiên hạ thứ năm đại la tông trưởng giáo thái vũ đồng dạng là hai năm trước linh thanh mạn lần nữa thắng qua vô hối trần quân về sau tiến về đại la tông công khai khiêu chiến trưởng giáo thái vũ cuối cùng một chiều thắng hiểm cho nên l i n h thanh mạn xếp hạ vượt qua thái vũ thiên hạ thứ bốn kiếm tiên l i n h thanh mạn vị này kiếm tiên những năm gần đây tu vi cảnh giới tiến bộ thần tốc lại xem ra vẫn tiềm lực mười phần ai cũng không dám khẳng định nàng cuối cùng sẽ đi đến cái gì cấp độ thiên hạ thứ ba hồng trần các các chủ văn q i ế t nhàn tương truyền vị các chủ này tại trận tiên ngàn năm tối cường chi chiến c h i trước từng khiêu chiến qua li phi mặc dù thất bại nhưng tìm được thời cơ đột phá lại hướng về phía trước phóng ra một bước bây giờ tu vi thâm bất khả trác cho nên nàng bị xếp tại thiên hạ thứ ba thiên hạ đệ nhị đại l a m quân thần văn nhân chính vị này quân thần cũng bị người giang hồ gọi đùa là ngàn năm l á o nhị vô luận cái nào phiên bản bảng danh sách mãi mãi cũng xếp tại thứ hai vu hồng lật đến một trang cuối cùng không có bất kỳ cái gì hồi hộp thiên hạ đệ nhất tỉnh an quốc công lý phi cùng lâm thiên nhất thời đại một dạng lý phi cái này thiên hạ đệ nhất đồng dạng không có chút nào tranh luận cả thế g i a n công nhận từ khi n g u sơn trận chiến kia về sau vị này quốc công ra liền đối ngoại tuyên bố bế quan rất ít lại lộ diện có người nói hắn cùng lâm thiên nhất một trận chiến về sau bị thương kỳ thật rất nặng đang bế quan t r ư ớ thương Cũng có người nói Lý phi đang Phi Lý ba ế q u n lĩnh hội đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới, không được bao lâu liền sẽ bạch Nhật phi thăng.、Vũ、hồng n lâu hội phía bạch Phi giới, i được cao bao sẽ Vũ ệ một niệm không thôi khép lại trong tay sách, mặc sức tưởng tượng thôi lại mặc m khép sách, tay lấy sức ngày kia tiếng ê n mình cũng của có thể h xuất ệ n trên. ở đây phía trên. Ba, Một t i b a n g giòn cắt đứt vu hồng h ý tưởng hắn quay đầu nhìn lại điếm tiểu nhị bị người quặt một b ậ t hai m á phải mắt trần có thể thấy sưng đỏ lên điếm tiểu nhị b ụ n g mặt cúi đầu vân vân dạ dạ không biết làm sao đánh người chính là một tên giang hồ khí mười phần hã tử sau lưng còn đi theo một đám tiểu đệ xem xét đều không phải người lương thiện thất ra quán r ư ợ u lão bản bước nhanh chạy đến không người bồi lên mặt g ư ờ i thất gia làm cái gì vậy được xưng là thất gia nam tử dùng âm lạnh anh mắt nhìn xem quán r ư ợ u lão bản hạ lão bản ta địa khôi giúp minh đệ hôm qua tại ngươi tiểu lâu này bên trong bị khi dễ ta tự nhiên muốn tới thay bọn hắn xả rợn quán r ư ợ u hạ lão bản cái chán có mồ hôi c h ả y ra hắn nội bằng nói thất gia quý bang minh đệ bị khi dễ cũng không phải tiểu lâu chúng ta gây nên à, ngài muốn xuất khí không nên tìm chúng ta à. thất gia đ ể cao giọng cái này sùng thành bên trong ai không biết ngươi hạ lão bản quán diệu là vân kiếm môn bà bọc x ả ra chuyện ta đương nhiên muốn tìm ngươi hạ lao bản rồi hạ lao bản sắc mặt khó coi tiến lên một bước thấp giọng nói thất ra huynh đệ của ngài ở ta nơi này nhi bị trọc tức ta xuất ra hai nghìn nguyên mời ngài cùng các huynh đệ uống rượu môi giận ngài thấy có được không tòa t i ể u lâu này một tháng lợi nhuận không sai biệt lắm chính là hai nghìn nguyên hạ lao bản xuất ra nhiều tiền như vậy có thể nói mười phần thì đau nhưng thất ra cũng không tính từ bỏ ý đồ hai nghìn nguyên nguyên lai tại hạ l a o bản trong mắt ta đ ị a khôi rút mặt mũi liền đáng giá hai nghìn nguyên a hạ lão bản phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh nhấp n h ẹ hắn không người cắn răng nói năm nghìn t hạ ấ lão bản gần như sắp muốn khóc lên câu khẩn mà nhìn xem thất ra thất ra ngài nói một câu muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta thất ra tiến lên một bước một cái tay khoác lên hạ lão bản trên bờ vai ghé vào lỗ thai hẳn nói chỉ cần kiểu lâu này về sau về chúng ta địa khôi rút người hạ lão bản liền thành chúng ta huynh đệ cũng sẽ không tất lại bồi tội rồi hạ lão bản mở to hai mắt lảo đảo lui lại một bước vừa sợ vừa giận mà nhìn xem thật ra hắn lưng tựa vân kiếm môn gần nhất xảy ra biến cố đang bị thế lực khắp nơi chiếm đoạt không nghĩ tới địa khôi r ú t nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm hắn căn này quá n rượu mà lại tướng ăn khó coi như vậy một bên khác từ khi địa khôi r ú t người đi đến quán rượu về sau vu hồng sắc mặt liền trầm xuống một mực yên lặng mà nhìn xem thật ra đám người tay trái vô ý thức m ò tới trên bàn bội đao người trẻ tuổi ngồi ở đối diện lao tiên sinh túi đầu uống một hộp vu hồng bỗng nhiên lấy lại tinh thần nh lao tiên sinh biết rõ vì cái gì vị này thất ra ngay từ đầu muốn cố ý lớn tiếng têu đi ra nói cho đại gia t i ể u lâu này là vân k i ế m môn che đậy sao vũ hồng giật giật khoe miệng bởi vì triều đình giang hồ đệ nhất dự luật yêu cầu giang hồ ân oán giang hồ không được liên lụy dân chúng tầm thường lao tiên sinh tán thưởng gật đầu không sai người trẻ tuổi hành tẩu giang hồ đệ nhất thiết yếu là muốn h i ể u pháp chính là bởi vì triều đình mấy năm trước đẩy ra giang hồ đệ nhất dự luật cho nên vị này thất ra mới phải vừa lên đến liền đem quán diệu cùng môn phái dính lũ quan hệ căn này quán diệu có rồi môn phái bối cảnh tiếp xuống cái này địa khôi r ú t cùng quán rượu ân đoán chính là giang hồ ân đoán bản địa tư pháp bộ môn sẽ không đ ú n g tay v u hồng mặc không thay đổi uống một bụng rượu lao tiên sinh nhìn xem hắn ngươi cảm thấy cái này giang hồ đệ nhất dự luật là tốt hay là không tốt đâu v u hồng không chút do dự đương nhiên là tốt năm năm trước triều đình đẩy ra giang hồ đệ nhất dự luật từ nay về sau chỉ cần không liên quan đến phổ thông b á c h tính giang hồ ân đoán giang hồ cái này kỳ thật vẫn luôn là đại làm triều quy tắc ngầm bất kỳ cái gì vụ án chỉ cần liên quan đến võ giả thuật sĩ các nơi tư pháp bộ môn đều sẽ đặc thù đối đãi lao tiên sinh cười nói đúng vậy a Cái nói à y dự tự luật n n Địa hãng ư hào chỉ á i môn hướng một bên chính đau khổ cầu khẩn thất ra giờ cao đánh cái hạ lão bản tất nhiên cái này giang hồ đệ nhất dự luật là tốt vì sao sẽ còn xảy ra chuyện như vậy đâu vũ hồng m í môi căn này quán rượu có thể mở ra cái này quy mô không lưng tựa giang hồ thế lực gần như không có khả năng làm được giang hồ đệ nhất dự luật có thể giải quyết một bộ phận vấn đề nhưng không có cách nào giải quyết toàn bộ vấn đề cho nên vị yêu quốc công ra để làm tuần cắt xử lý giang hồ giang hồ về giang hồ quản suy yếu quan phủ các nơi quyền hành giảm bất tham lũng độ khả thi nhìn như vậy suy yếu triều đình đối giang hồ trường không lực nhưng triều đình còn có lam tuần cắt các nơi làm tuần cắt do các nơi giang hồ thế lực tạo thành thoạt nhìn là bản thân quan tâm chính mình kỳ thực là triều đình tại t r ư ờ n g khống quy tắc ngay cả chùa phổ độ đều bị đốt rủi thượng thanh tông cũng bị phong sơn đại la tông trưởng giáo thành rồi quốc sư triều đình có thiên hạ đệ nhất nhân toa c h ấ n thế gian siêu nhất lưu tông môn toàn bộ dẫn đầu phối hợp cái khác giang hồ thế lực ai d á m không phục đúng vậy a có rồi làm tuần cắt triều đình đối giang hồ trưởng khống lực viễn siêu d i vãng lao tiên sinh thần s ắ c phức tạp người trẻ tuổi người chỉ biết vị kia quốc công ra là làm tuần cắt các chủ là hắn để làm tuần cắt có rồi xử lý giang hồ lực lượng vậy ngươi có thể biết l a m tuần cắt ngay từ đầu là thế nào tạo dựng lên sao vu hồng khẽ giật mình lắc đầu lao tiên sinh có chút thương cảm là một vị k h á c quốc công dẫn đầu đưa ra l a m tuần cắt khái niệm cũng là vị này quốc công từng chút từng chút dự sửa chữa hoàn thiện l a m tuần cắt các loại chế độ có hắn trải bớt bây giờ l a m tuần cắt tài năng chân chính xử lý giang hồ ngài nói là thủ phụ đại nhân sao vu hồng phản ứng lại nâng lên l a m tuần cắt người sở hữu nghĩ tới đều chỉ có một vị quốc công có rất ít người sẽ nhớ được trên thực tế lam tuần cắt là vị tia thủ phụ đại nhân tâm huyết là đối phương từng chút từng chút đem dựng lên đồng thời không ngừng hoàn thiện hắn cũng là đại lam triều thế tập v o n g thế quốc công lao tiên sinh gật đầu đúng vậy à giang hồ đệ nhất dự luật cũng là thủ phụ đại nhân cùng tính an quốc công liên danh t h u ợ n ấ u một đợt phổ biến trên thực tế cái này dự luật t u y ệ t đại bộ phận đều xuất từ thủ phụ chi thủ vũ hồng ta nghe nói thủ phụ đại nhân bệnh nặng đã hướng b ệ h ạ trào từ g i á rồi đối diện lao tiên sinh nghe nói như thế đông nhiên nước mắt tuân đầy mặt nhìn được vu hồng có chút không hiểu đấu một bên khác hạ l a o bản cùng thất gia thương lượng một phen về sau vẫn không có bất cứ tác dụng gì bị đối phương tắt một bậc hai vu hồng đ ố n g nhiên quay đầu nhìn lại ánh mắt trở nên lạnh hắn sùng bái nhất t ă n g cát là vị tia tính an quốc công một tay khai quật bồi dưỡng ra được vu hồng là sùng thành người đương thời đại la tông thanh hư trần quân tạo phản huyết tế mấy trăm ngàn người trong đó vậy bao quát sùng thành là vị tia tính an quốc công dẫn người thủ thành một bước không lùi đánh lùi đột kích ngự doanh quân để sùng thành mười mấy vạn dân chung có thể sống sót vu hồng cùng người nhà m ệ đều là đúng phương cứu rút cho nên lý phi tại vu hồng trong lòng không chỉ là thần tượng càng là tín ngưỡng giang hồ c h u y ê n thuyết tinh an quốc công đương thời đã từng hành tẩu giang hồ hóa thân thanh d i ệ n quỷ, giết rất nhiều tham quan ô lại diệt trừ thịt cá dân chúng địa phương hát bang đối phương đang đỉnh m i ế u đường đồng thời vậy đang đỉnh giang hồ đứng tại đám mây phía trên vẫn không có quên đã từng nhiệt huyết cùng sơ tâm giang hồ đệ nhất dự luật có thể thuận lợi phổ biến lao t ầ n các các loại thay đổi chế độ đều không thể rời đi lý phi uy tín cùng uy i ế p ba mắt thấy thất gia triệt để mặt chuẩn bị để các tiểu đệ độc thủ vu hồng bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng người lên cầm lấy bộ i đao nhanh chân hướng bên kia đi đến hán tử trong ngực xuất ra một khối lệnh bài cao giọng nói la tuần cấp cấp ba tuần kiểm vu hồng p h ụ c mệnh tuần tra sừng thành dừng tay cho ta thất ra sợ hãi cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía vu hồng trong tay tấm lệnh bài kia chỉ thấy trên đó v i ế t hai cái chữ to mặt xanh đã từng beo lên mặt nạ hóa thân thanh diện quỷ thiếu niên thay đổi một tòa thành bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân đang thay đổi toàn bộ thế giới nguyên hương tám năm xuân ánh nắng vội vặn và nóng ánh ánh nắng từ quán rượu ngoài cửa sổ chiếu vào rơi vào vu hồng lệnh bài trong tay bên trên chương sáu trăm sáu mươi bảy Tuổi già, c h ư ơ năm g tuổi trong t năm mặt mặt sát xanh biến. n chữ, kịch trước giang hồ đệ nhất dự luật đẩy ra không lâu sau lam tuần các liền thành lập tuần kiểm những n à y tuần kiểm toàn bộ do ở vào lam lăng thành tổng các tự mình chọn lựa cuối cùng tất cả nhân viên danh sách lý lịch đều muốn do lam tuần các chủ lý phi xem qua về sau mới để xác định giang hồ đệ nhất dự luật quy định chuyện giang hồ giang hồ các nơi lam tuần các đều do giang hồ thế lực tạo thành bọn hắn sẽ căn cứ triều đỉnh quyết định quy tắc cộng đồng phán quyết các loại giang hồ tranh chấp giám sát các giang hồ lớn thế lực lối làm việc không khiến cho vượt tuyến nhưng chế độ là tốt người chưa hẳn nay thiên địa khôi giúp từ thất công khai khi nhục quán rượu hạ lao bản thậm chí muốn cưỡng chiếm đối phương quán rượu dạng này làm việc khẳng định vi phạm l a m tuần các quyết định b ĩ củ nhưng đối phương như thế không có sợ hãi nói do sùng thành l a m tuần c ấ c đã ra khỏi vấn đề l a m tuần c ấ c thành lập tuần kiểm đưa cho sở hữu tuần kiểm giám sát các nơi làm tuần các quyền lực tuần kiểm một lời có thể thẳng tới trung ương thậm chí có khả năng kinh động bị tia đệ nhất thiên hạ các chủ mấy năm này bên trong các nơi làm tuần các chất sự thậm chí có thành viên nội các đều bởi vì bị tuần kiểm báo cáo mà đi trước cho nên từ thất nhìn thấy v u hồng lệnh bài trong tay về sau mới dọa đến sắc mặt c h n g nhận mặc dù v u hồng nhìn qua phi thường trẻ tuổi giống như là lính mới tỏ k e lăng đầu thanh bốc đồng lỗ mãng liều lĩnh nhưng từ thất không dám chút nào hoài nghi thân phận của đối phương vừa đến khối kia viết mặt xanh hai chữ trên lệnh bài ẩn ẩn để lộ ra kiếm ý để từ thất như bị lợi kiếm chống đỡ nhất hầu lệnh bài này tuyệt đối không phải giả thứ hai tổng các chọn lựa tuần kiểm phần lớn đều phi thường trẻ tuổi có thể là bởi vì vị các chủ kêu bản thân rất trẻ trung cho nên thích dùng người trẻ tuổi địa khôi giúp tử thất gặp qua tại tuần kiểm tử thất cưỡng ép n h ư ờ n g cho mình chấn định lại gặt ra một cái tiêu d u n g hướng vu hồng ôm quyền hành lễ cả tòa quán r ư ợ u đều yên lặng xuống tới ánh mắt mọi người đều tập trung trên người vu hồng làm tuần các tuần kiểm mấy năm này thế nhưng là trên giang hồ chạm tay có thể bỏng đại nhân vật ta càng như thế trẻ tuổi đối mặt đám người hoặc tính sợ hoặc cao đ ớ c hoặc sùng kính ánh mắt vu hồng thần sắc như thường hắn thu hồi lệnh bài trong tay nhìn thẳng tử thất l a m tuần các mười luật đệ nhất luật giang hồ phân tranh không thể tác động đến dân chúng tầm thường l a m tuần các mười luật thứ bốn luật không thể lấy mạnh nhất yếu khi nhục người khác xâm chiếm tài sản ngươi địa khôi giúp cũng ở đây sùng thành l a m tuần các liệt kê từ thất ngươi nhưng có lại nói từ thất cái chán đầy mồ hôi cảm nhận được vừa rồi hạ lao bản cảm thụ hắn nhìn xem vu hồng há một muốn nói nhưng cuối cùng không còn gì để nói nếu như là lén lút gặp mặt hắn có thể nếm thử lấy lòng thu mua cầu tình nhưng ở như thế nhiều người trước mặt hắn bị vu hồng bắt tại trận thật sự là vô pháp rào biện cái gì l a m tuần các mười luật đối từ thất dạng này người mà nói quả thực chính là giam chó ta luyện võ t r ư ớ c bị người khi dễ vất vả luyện thành võ nghệ cũng không đi khi dễ người vậy lao tử võ công không phải hưởng công luyện tập sao cái gì không cho phép lấy mạnh nhất yếu võ công chính là dùng để lấy mạnh nhất yếu nhưng mặc cho bằng từ thất trong lòng như thế nào dẫn phun l a m tuần các mười luật cái này mười đ ầ u thiết luật bây giờ đã trở thành khắp thiên hạ sở hữu người giang hồ trên người g ô n g xiềng đừng nói là từ thất chỗ như vậy tiểu bang phái đồ mục cho dù là những cái kia giang hồ đỉnh tiêm tông môn đại nhân vật đứng tại đám mây phía trên đại công sư thậm chí là cường giả đỉnh cao một dạng phải tuân thủ cái này mười luật bởi vì lam tuần c ắ c ngồi một vị thiên hạ đệ nhất từ thất không lời nào để nói n g u y ệ n l ĩ n h trách phạt từ thất nói với v u hồng v u hồng đâu ra đ y nói trách phạt sự tình không tới phiên để ta làm ngươi tự đi tìm sùng thành lam tuần c ắ c chấp sự lĩnh tội từ thất bội nói đúng ta cái này liền đi lĩnh tội nói xong hắn mang theo một đám đã bị dọa sợ tiểu đệ cấp tốc rời đi v u hồng quay đầu nhìn về phía một bên hạ lão bản lão bản ngươi không sao chứ hạ lão bản đã lệ nóng danh trọng nói cám ơn liên tục ta không sao đà tạ đại nhân đà tạ đại nhân từ thất dạng này người giang hồ có bao nhiêu thống hận làm tuần các mười luật hãn dạng này phổ thông bách tính liền có bao nhiêu cảm kích cái này mười luật làm tuần các mười luật xuất hiện trước đó hãn dạng này người làm ăn cho dù thành công đem rượu lâu kinh doanh lên cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm quần áo cưới quán rượu nhất định sẽ rơi vào bản địa một cái nào đó nhà giang hồ thế lực c h i thủ hàn ông chủ này lại biến thành thay người khác làm công giang hồ đệ nhất dự luật cùng làm tuần các mười luật đẩy ra về sau mặc dù hạ lao bản ý nguyên cần phụ thuộc vào một cái nào đó nhà giang hồ thế lực mới có thể đem sinh ý làm lớn cần định kỳ giao nộp phí bảo hộ nhưng tình huống đã so trước kia đã khá nhiều chí ít nhà này quán rượu vẫn là hắn ban phái thu lấy phí bảo hộ cũng không dám quá mức thời gian cũng coi như có rồi hy vọng hôm nay gặp được t ứ thất hạ lao bản coi là hết thạy đều muốn về đến lúc trước lúc vu hồng xuất hiện để hắn biết được làm tuần các mười luật vẫn là hữu hiệu ta không phải là cái gì đại nhân hạ lao bản không cần phải k h á c h khí ta còn có một số việc còn muốn hỏi ngươi vu hồng đối hạ l a o bản nói hạ lao bản không có vấn đề ta nuôi lớn người đi trong bao xương nói đi vu hồng ánh mắt quét qua người c u n g quanh lắc đầu nói ngay ở chỗ này nói đi chỉ là mấy vấn đề mà thôi hạ lão bản nhìn một chút xung quanh không dám l g h ị c h lại vu hồng t u t nghe đại nhân vu hồng quay người nhìn về phía lao tiên sinh kia lao tiên sinh còn phải lại quáy g i à y một lần ngài không ngại à lao tiên sinh trên mặt nước mắt chưa khô cười nói không sao lão phu cũng muốn tận mắt nhìn làm tuần các tuần kiểm lại như thế nào làm việc vu hồng gật gật đầu mời hạ lao bản cùng mình một đợt tòa hạ hạ lao bản địa khôi giúp trừ chuyện hôm nay trước đây còn có những cái kia vi phạm quy tắc cử chỉ làm phiền n g ư ơ i đều nhất nhất nói cho ta biết hạ lao bản nhìn quanh bốn phía có chút khó khăn đối diện lao tiên sinh chủ động mở miệng nói lao bản v hạ lao bản cảm kích nhìn lao tiên sinh liếp mắt tuần kiểm đại nhân tới sùng thành chủ trì công đạo đương nhiên là chuyện tốt nhưng sợ là sợ cuối cùng không có xử lý tốt vua hồng chân trước vừa đi hạ lao bản chân sau liền bị địa khôi giúp trả thù lao tiên sinh nói như vậy rõ ràng là đang nhắc nhở vua hồng vua hồng nghe vậy cười một tiếng hạ lao bản yên tâm không xử lý tốt sùng thành sự ta sẽ không đi mà lại cho dù ta đi rồi vậy không có nghĩa là ta vĩnh viễn sẽ không trở về cho dù ta thật sự không trở lại về sau vậy nhất định sẽ có khắc tuần kiểm lại đến sùng thành chỉ cần sùng thành có giang hồ thế lực vi phạm làm tuần các m ờ i luật liền nhất định sẽ có người đến quản nói xong lời cuối cùng hắn tôi động t i n h lực thanh âm vang vọng cả tòa quán rượu t h ẳ n g đến lúc này quán rượu bên trong giang hồ nhân sĩ nhóm mới biết được vị này tuần kiểm đại nhân nhìn xem trẻ tuổi thì đã là một vị luyện k ì n h võ sư nghe xong vu hồng lời nói hạ lao bản cuối cùng có rồi lòng tin bắt đầu cho vu hồng giảng thuận địa khôi giúp các loại làm trái luật sự t ì n h một bên khác từ thất dẫn người rời đi quán rượu về sau tăng tốc bước chân hướng địa khôi giúp trụ sở chạy tới hắn thần sắc xuất ruột mười phần c ẩ n trương bởi vì hắn biết được chuyện hôm nay tuyệt không m ẹ n m ẹ n chỉ là hắn một người phạm sai lầm đơn giản như vậy ai biết b ị t i ê u tuần kiểm là lúc nào đến x u â n thành nói không chừng đối phương đã s ớ m tới trong bóng tôi góp nhặt chứng cứ hôm nay chỉ là mượn cơ hội này chính thức lộ diện mà thôi từ thất rất nhanh chạy về bang phái trụ sở cầu kiến ban chủ ban chủ tại tiếp đại khác nhân hiện tại không thể gặp ngươi một tòa bên ngoài định viện từ thất bị người ngăn cản từ thất cả giận nói con mẹ nó chứ nói là cấp tốc sự thủ vệ một mặt làm khó mà nhìn xem hắn thất ca không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi là ban g chủ trước đó rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc bất kỳ người nào đều không cho đi vào q cái dày hắn từ thất cố nén lửa giận hạ giọng nói vậy ngươi đi vào thông báo ban g chủ lan tuần c ắ t đến rồi một vị tuần kiểm muốn đ u ô i chúng ta địa khôi giúp đập thủ thủ vệ biến sắc thấy từ thất thần sắc không giống như là giả cũng không chiếu cố được nhiều như vậy bay người triều đình trong nội viện chạy tới trong hành lang địa khôi bang bang chủ sài kiệt cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp một vị người mặc màu đỏ sậm cầm báo khách nhân nói nói sài kiệt là sùng thành ít có mấy vị đạo cơ kỳ một trong hắn vậy bởi vậy trở thành m i n h tỉnh lam tuần các c h ấ p sự chủ yếu phụ trách sùng thành công việc đây cũng là vì cái gì từ thất giám công nhân vi phạm lam tuần các mười luận nguyên nhân nhà mình bang chủ chính là sùng thành giang hồ lão đại dù là làm việc vi quy sài kiệt cũng có thể t ố i được chỉ là vị này sùng thành giang hồ lão đại lúc này đối mặt trước mắt quý khách thái độ lại hết sức khiêm tốn thậm chí còn có mấy phần thật trương đại nhân muốn tìm người ta sẽ phát động toàn bộ sùng thành giang hồ đi tìm chỉ cần đối phương tại sùng thành trong vòng ba ngày nhất định có thể tìm tới sai kiệt lời thề son sắt nói người mặc cẩm bào nam tử trung niên h ứ n g hờ mà thưởng thức trong tay một khối ngọc thạch nghe tới sai kiệt lời nói về sau cũng không ngẩng đầu lên trả lời t ố t vậy liền ba ngày ba ngày sau nếu là ta không thấy đ ế n người có thể liền lấy ngươi sải ban chủ thử hỏi sai kiệt cái chán đầy mồ hôi vội và nói đại nhân yên tâm ở nơi này sùng thành địa giới bên trên ta sải mẫu người vẫn là có chút thủ đoạn cẩm bào nam tử quệ quệ k h o môi không tiếp tục nhiều lời chương sáu trăm sáu mươi bảy tuổi già hai chương sáu trăm sáu mươi bảy tuổi già hai x à i kiệt nhìn xem hắn lấy lòng hỏi kia、yeah, tiếp xuống ta vì đại nhân an bài một chút không đợi cầm bào nam tử mở miệng một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến trước đó giữ ở ngoài cửa tên kia thủ vệ đi tới đại đường bên ngoài ban chủ x à i kiệt sắc mặt âm chầm xuống hung tợn nhìn chằm chằm người đến ta không phải đã phân phó ta tại tiếp đ ạ i quý khách đừng tới q u ấ y g i à y ta sao đối mặt cầm bào nam tử hắn lộ ra vâng vâng dạ dạ nhưng giờ phút này quay người lại thuộc về đạo cơ kỷ cường giả dọa người vì thế để người đến trong lòng rốn sợ ban chủ La hắn nói có cấp tốc đại sự cái gì cấp tốc sự cũng không thể ảnh hưởng quý khách x à i ban chủ cầm bào nam tử chậm ung dung mở miệng cắt đứt x à i kiệt l ử a giận để hắn nói một chút đi ta coi như nghe một thú vui giải giải lao x à i kiệt trong mắt chứa sát khí mà nhìn xem người đến nói là từ thất nói hắn gặp được làm tuần các tuần kiểm đối phương sợ rằng muốn đối phó chúng ta địa k h ô i rút người đến n ô m nớp lo sợ nói x à i kiệt sắc mặt đại biến cuối cùng đọc dung hắn nhìn thoáng qua sau lưng quý khách trong lòng lập tức có dồi chút lực lượng đi đem từ thất gọi tới t ừ thất rất đi mau tiến đại đường cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng nhìn thoáng qua cẩm bạo nam tử sau đó trực tiếp mặt hướng x à i kiệt q u ỷ xuống x à i kiệt sắc mặt âm trầm nhìn xem t ừ thất đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần phải t ừ thất thành thành thật thật đem chính mình hôm nay đi quán rượu bức bách hạ lao bản sự nói một lần không dám có bất kỳ thêm mắm thêm gối cũng không dám giấu d i ế m hành vi của mình x à i kiệt sau khi nghe xong sắc mặt càng khó coi hơn cái kia vu hồng cùng mấy người một đợt đến tử thất chỉ một mình hắn à cùng hắn ngồi cùng bạn còn có một cái lao đầu mang theo mắt kính xem ra như cái tiên sinh dạy học hai người hẳn không phải là một đường chỉ là cái bản đeo kính lao nhân giống tiên sinh dạy học một bên yên lặng xem trò vui cầm b à o nam tử đột nhiên mở miệng lao đầu kia hình dạng thế nào từ thất nhìn về phía sài kiệt sài kiệt giận dữ đại nhân cha hỏi ngươi như nói thật từ thất thân thể run lên liền vội vàng đem vị lão nhân kia mặc cùng bộ dáng đều miêu tả một lần cầm b à o nam tử sau khi n g h e xong nhìn thoáng qua sài kiệt chân dung sài kiệt đ n g nhiên kịp phản ứng mở miệng gọi người lấy ra một bức họa giao cho từ thất có đúng hay không cái này người từ thất tiếp nhận chân dung xem xét gật đầu vị đại nhân này chính là Hán. Cầm Hán. nam là bào tại ử trên mặt n ra tuần i g thật tự là n kiểm ê n một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ quán rượu chuyển ra ngoài ra đám người hào hào ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy quán rượu bên ngoài đã bị một đám người bao bọc vây quanh bị hù đi từ thất đi mà quay lại đi theo một tên uy thế mười phần phía sau nam tử quán rượu bên trong một đám người giang hồ đều nhận ra người đến chính là địa khôi bang bang chủ sài kiệt hạ lao bản thân thể bắt đầu phát run vu hồng rất bình tĩnh đứng người lên chủ động đón lấy đối phương sài kiệt đi đến quán rượu người chung quanh nào ảo nội h bộ tại tuần kiểm địa khôi bang bang chủ sài kiệt hạnh ngộ hạnh ngộ sài kiệt hướng vu hồng ô quyền vu hồng đâu ra đấy hoàn lễ lan tuần cấp cấp ba tuần kiểm vu hồng sài kiệt cười nói tại tuần kiểm đến ta sùng thành làm sao vậy không chả hỏi ta tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị a vu hồng nếu là dòng chống thua chừng đến chỉ sợ cũng không gặp được quý ban g man hoành hành sự rồi sài kiệt nghe vậy thần sắc không thay đổi tiếu dung vẫn như cũ ha ha ha tại tuần kiểm chỉ sợ là nhìn lầm rồi một chút hiểu lầm mà thôi ồ vu hồng nhìn thoáng qua sài kiệt sau l ư n g t ừ thất khe nhữ mày sài kiệt phản ứng cùng hắn dự đoán cũng không giống nhau hắn không biết đối phương từ đầu tới lực lượng địa khôi r ú t thực lực mặc dù tại sùng thành giang hồ xưng hùng nhưng một khi sài kiệt mất đi làm tuần các chấp sự thân phận lại bị làm tuần các nhà bảo vậy kế tiếp địa khôi giúp suy sụp chính là tất nhiên không chỉ là hôm nay việc này những ngày này ta tự mình điều tra rất nhiều chuyện địa khôi giúp xem mạng người như c ó rác khi nhục dân chúng nuốt chiếm tài sản người khác chờ một chút một hệ liệt sự tình đều vi phạm làm tuần các m ờ i luật lại chứng cứ vô cùng xác thực không có sai vũ hồng đ ề cao âm lượng cất cao giọng nói vô luận x à i kiệt có cái gì lực lượng, lượng hắn hôm nay cũng sẽ không nội bộ x à i kiệt nhữ mày đang muốn mở miệng bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo truyền âm không dùng cùng hắn nói nhảm trực tiếp giết hắn thanh em này là tên kia cẩm báo nam tử sai k i ệ sắc mặt tủ、biến. không nghĩ tới đối phương sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy tên này cầm bào nam tử thân phận tôn quý là mười đại môn t h i ệ t một trong diệp gia k h á c khanh mặc dù tiêu g i a một mực lấy mười môn t h i ệ t đứng đầu tự cho mình là nhưng theo diệp trạch an trở thành đại lam thủ phụ quyền nghiêm triều chính những năm gần đây diệp gia lực ảnh hưởng không thể so với tiêu gia yếu cầm bào nam tử không chỉ có là diệp gia k h á c khanh mà là còn là một vị võ đạo đại sư như vậy đại nhân vật đến sùng thành như là giao long nhậm hồ nước tùy tiện động, động thân thể đều có thể nhắc lên thao thiên cự lãng cho nên làm đối phương đưa ra muốn đích thân đến quán diệm một chuyến sai kiệt thì có cáo mượn oai hùng tâm tư mượn diệp ra cùng võ đạo đại sư tên tuổi dọa lùi vu hồng giải quyết nguy cơ lần này chỉ là không đợi hắn mở miệng cầm b à o nam tử lại để hắn trực tiếp đ ộ n g thủ giết người sai kiệt lập tức ý thức được bản thân sợ rằng quấn vào thượng tầng phong ba bên trong rồi đối phương lần này tự mình đến sùng thành là vì tìm một cái lao đầu nghe nói lao đầu này là diệp ra phản đồ đối phương là tới thanh lý môn hộ sai kiệt mặc dù đối với thượng tầng những sự tình kia cũng không hiểu rõ nhưng là nghe nói qua một chút nghe đồn thủ phụ diệp trạch đan tại một tháng trước kia liền bệnh nặng nằm trên giường lại chủ động hướng t i ê n tử trào từ giã diệp gia viên này đại thụ che trời cuối cùng phải ngã rơi xuống từ phổ biến minh tân biến pháp đến phổ biến giang hồ đệ nhất dự luật thiết lập lam tuần c á t những năm gần đây vị kia thủ phụ đại nhân làm thành rất nhiều chuyện lớn bất kỳ thay đổi nào đều mang ý nghĩa muốn tổn hại có từ lâu giai cấp lợi ích muốn cắt mất trên người đối phương thì t ố i cho nên diệp trạch đan đồng thời cũng đắc tội rất rất nhiều người cho tới tư thất sai kiệt dạng này giang hồ nhân sĩ từ triều đỉnh trọng thần thế gia đại tộc giang hồ đỉnh tiêm tô diệp trạch gan chỉ cần một ngày vẫn là thủ phụ sẽ không người dám động nhưng bây giờ đối phương cuối cùng đổ xuống những cái kia biệt khuất mấy chục năm các đại nhân vật cuối cùng cũng không nhịn được không chỉ có như thế diệp da nội bộ vậy xảy ra vấn đề bất quá x à i kiệt cũng liền biết cái đại khái dù sao những sự t ì n h kia cách hắn qua xa vời hắn chỉ biết chết g ầ y lạc đà so m á đại diệp da dù là lại chắn n ả n đối địa khôi giúp tới nói cũng là trên đám mây vật khổng lồ cho nên hắn không dám n g ỗ nghịch c ẩ m bảo nam tử mệnh lệnh nhưng hắn cũng không dám trên lưng giết chết làm tuần các tuần kiểm tội danh những năm gần đây các nơi làm tuần c á t chất sự thậm chí ngay cả thành viên nội các đều có bị tuần kiểm báo cáo mà đi trước nhưng lại chưa bao giờ có người dám đối với tuần kiểm hạ sát thủ đối phương điên rồi sao không biết những n à y tuần kiểm đứng sau lưng một vị thiên hạ đệ nhất sai kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ có người cũng muốn thăm dò một lần v ị kia quốc công ra trong đầu hắn đột nhiên tung ra một ý nghĩ như vậy lập tức tay chân lạnh b ư ớ c những đại nhân vật này ở giữa thăm dò cùng đấu pháp chỗ khác ở giữa không cẩn thận chính là thịt nát sưng tan người không động thủ giết hắn ta liền động thủ giết người cầm bào nam tử thanh â m lần nữa tại sài kiệt vang lên bên hai sài kiệt hai tay run nhẹ nhẹ nhìn trước mắt v u hồng s ắ c khí một chút xíu bước lên giết v u hồng hắn tương lai có khả năng sẽ chết không giết v u hồng hắn hiện tại nhất định sẽ chết đối lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy sài kiệt tới nói kỳ thật không có gì tốt lựa chọn huống chi v u hồng như thế không nể mặt mũi công khai quát lớn hắn rõ ràng muốn bắt hắn cùng địa khôi giúp khai đao một điểm chỗ trống đều không lưu vậy còn có cái gì tốt nói người trẻ tuổi đây là người tự tìm sài kiệt nghiến răng nghĩ lợi tiến lên dập chân hướng v u hồng đưa tay ra chương 668, anh hùng có thể thẳng thân một chương 668, anh hùng có thể thẳng thân một sài kiệt hướng vu hồng đưa tay trộm tới đạo cơ k ỳ cường giả tốc độ lực lượng hoàn toàn áp đảo vu hồng phía trên vu hồng toàn thân lông tơ tạc lập khoảng cách song phương quá gần hắn căn bản không kịp làm ra trôn tránh động tác chỉ có thể thôi động thể nội kinh lực nhàn nhạt, nhạt kim mang từ trên người hắn sáng lên điểm này kinh lực đối x à i kiệt tới nói không đáng giá nhắc tới hắn một kích liền có thể đánh tan sau đó đem vu hồng lồng ngực đập nát ngay tại sai kiệt tay phải s ắ p vô chúng vu hồng lồng ngực lúc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người sai kiệt thủ đoạn bị đối phương một phát bắt được nhắc tới một giải khó mà kháng cự tràn trề kình lực đem hắn trực tiếp tung bay ra ngoài t h a n h ba sai kiệt lưu lại đ ụ g nát hậu phương một cái bàn gỗ đứng ngoài quan sát tất cả mọi người không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt địa khôi giúp bang chủ liền bay ra ngoài vu hồng lúc này mới kịp phản ứng một mặt kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước mặt mình lao tiên sinh nguyên lai vị này thích treo túi sách lao tiên sinh lại là thâm tàng bất lộ cao thụ bị quật bay đi ra xài kiệt ngược lại nhẹ nhàng thở ra quả nhiên diệp ra thủ tịch cung phụng tự mình đến tìm người sẽ không là hạng người bình thường đối phương có thể một chiêu tùy tiện tung bay hắn tỷ lệ lớn cũng là một vị võ đạo đại sư tất nhiên đối phương xuất thủ cứu v u hồng vậy hắn cũng không cần lại ra tay với v u hồng rồi xài kiệt đứng người lên không có chút nào tức giận hướng xuất thủ lão tiên sinh c h ắ p tay không biết vị tiền bối này là phương nào cao nhân lão tiên sinh đứng tại v u hồng trước người bình tĩnh nhìn xem xài kiệt lao đầu tự chính là cái xem náo nhiệt cái này náo nhiệt vừa mới mở cái đầu làm sao xài bàng chủ liền muốn giết người diệt khẩu rồi sai kiệt cười nói ha ha ở đâu là muốn giết người diệt h ầ u tiền bối hiểu lầm ta chỉ là muốn thử một chút tại tuần kiểm thân thủ thôi tất nhiên bị ngăn cản hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận tự mình nghĩ giết làm tuần c ắ t tuần kiểm d i ệ p cần người bản thân cũng khó khăn bảo đảm còn có tâm tư nhìn người khác náo nhiệt thanh âm hùng hồn đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển vào quán rượu nghe t h ế cái thanh âm sai kiệt triệt để trầm tính lại nói chuyện chính là vị kia mặc cầm ý nam tử diệp ra thủ tịch cung phụng hoàng văn sơn đối phương là lục thần thông võ đạo đại sư bởi vì thần thông số lượng quá nhiều khó mà đột phá cảnh giới nhưng ở võ đạo đại sư cảnh giới này chiến lược t i n h người kỳ mới nhất phong văn bảng đơn bên trên hoàng văn sơn đứng hàng địa bảng thứ tám như vậy một con quá giang long đi tới xuân thành thật sự có thể muốn làm gì thì làm tên là diệp cần lão tiên sinh nghe tới hoàng văn sơn thanh âm không chút nào hoảng lạnh n h ạ t nói đường đường diệp ra thủ tịch cung phục lại dấu đầu lộ đôi mượn đao giết người thật sự là cho diệp ra mất mà ta ngươi còn có mặt mũi sách diệp ra hoàng văn sơn giận tí mặt tiếng như lôi đình n g á y mắt làm vỡ nát quán rượu sở hữu cửa sổ thủy tinh quán rượu bên trong lập tức một mảnh hỗn độn vang lên trận trận tiếng thét chói thai chuyện hôm nay không liên quan người khác không quan hệ người liền đi nhanh lên đi d i ệ p cần không có trả lời hoàng văn sơn mà là đối quán rượu bên trong những người còn lại nói nghe nói như thế bất kể là phổ thông bách tính vẫn là giang hồ nhân sĩ ào ào đứng dậy rời đi rời xa nơi thị phi này ngay cả địa khôi bang bang chủ đều bị người một chiêu ném bay cái này náo nhiệt đã không phải là bọn hắn có tư cách nhìn rồi vây quanh ở quán rượu bên ngoài địa khôi giúp đỡ chúng cũng không có ngăn cản những người này rời đi rất nhanh quán rượu bên trong trở nên vắng vẻ bao quát quán rượu lão bản cùng h ò a kế vậy tất cả đều rời đi người trẻ tuổi ngươi còn không đi sao diệp cần quay người nhìn xem ý nguyên lưu tại tại chỗ vu hồng vu hồng nghiêm mặt nói ta đáp ứng qua hạ lão bản địa khôi giúp sự không xử lý xong ta sẽ không đi diệp cần nhìn xem người trẻ tuổi này nhắc nhở vừa rồi nếu như không phải lao phu xuất thủ ngươi đã chết vu hồng thần sắc nghiêm nghị trên đời này luôn có chút sự so sinh tử trọng yếu chỉ cần ta còn, còn sống liền sẽ không đình chỉ đi làm ta cho rằng chính xác sự diệp cần nợ nụ cười cảm khái nói, trẻ tuổi chính là tốt hắn có chút rõ ràng vì cái gì vị tia quốc công muốn chọn người trẻ tuổi làm tuần kiểm rồi người mặc cẩm ý hoàng văn sơn đi vào quán rượu hắn xem trước hướng gì cần lại liếc mắt nhìn lưu tại tại chỗ còn chưa đi v u hồng khe nhữ mày hắn sở dĩ để xài kiệt đối v u hồng hạ sát thủ cũng không phải là xài kiệt suy đoán vì thăm dò vị tia tình an quốc công hắn nơi nào có tư cách này hắn chỉ là muốn thăm dò một lần v u hồng tu vi thật sự bởi vì hắn biết rõ l a m tuần các bên trong có chút tuần kiểm liền thích ngụy trang tu vi của mình cùng tuần kiểm đẳng cấp dùng để câu cả lớn hoàng văn sơn cảm thấy hôm nay tìm tới diệp cần có chút quá thuận lợi sự tình có chút t r ù n g hợp lo lắng đây là diệp cần cùng người liên thủ tại bố cục cho nên mới để xài tiệt đi dọ xét một lần vu hồng thân phận cùng bề ngoài đều có thể nguy trang duy chỉ có thuộc về võ giả bản năng khó mà nguy trang càng là cao thủ kia phần bản năng càng khó che giấu vừa rồi đối vu hồng tới nói là chân chính sinh tử một cái trước mắt h ắ n các loại phản ứng đều bị hoàng văn sơn nhìn ở trong mắt có thể xác định vu hồng không có nguy trang chỉ là khí biến trung kỳ tu vi không đáng giá nhắc tới chỉ là đối phương làm tuần cấp ba tuần kiểm thân phận có chút phiền phức bản t o a cho ngươi một cơ hội rời đi chỗ này coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra hoàng văn sơn nói với v u hồng lục thần thông võ đạo đại sư uy áp như là sơ nhạc hướng đối phương ép đi rét lạnh s á t ý tưởng như mười vạn căn kim thép đâm về v u hồng toàn thân các nơi v u hồng sắc mặt chấp nhận như ấu thu gặp b á y hổ thể nội cấy ghép thể bản năng trở nên nôn nóng bất an để hắn thể nội tình lực hối loạn thậm chí có chút không tờ đổi Vì thế như vậy đừng nói là khí biến kỳ võ sư cho dù là sài kiệt dạng này đạo cơ kỳ vậy đã sơ quỷ nhưng v u hồng ý trí lực kinh người lại cưỡng ép chống được hắn cố gắng nhường cho mình đứng thẳng người khó khăn giơ ngón tay lên hướng xài kiệt hắn cần cùng ta cùng đi phối hợp điều tra hoàng văn sơn sầm mặt lại đối phương thật sự là cho thể diện mà không cần ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa vu hồng trên người vô hình áp lực trở nên càng nặng hắn khó khăn thở dốc một hơi lại chỉ hướng hoàng văn sơn còn có ngươi đại lam triều sở hữu võ đạo đại sư hoặc là tại triều làm quan hoặc là gia nhập lam tuần cát các hạ là thân phận gì nếu ngươi là triều đình quan viên không nên lẫn vào giang hồ phân tranh nếu ngươi là lam tuần các thành viên làm tuân thủ lam tuần các hoàng văn sơn đều nghe ngốc rồi hắn đ ây mẹ là từ đâu tới lăng đầu thành b ú t đồng lỗ mãng liều lĩnh người tuổi trẻ bây giờ đều như thế không t r â n quý bản thân sinh mệnh sao hoàng văn sơn trong mắt sát ý h i ệ n hiện nhìn về phía sài kiệt đậu thủ tất nhiên vu hồng khăng khăng muốn chết vậy liền tắt thành cho hắn sài kiệt một mặt làm khó đại nhân vừa rồi ta hoàng văn sơn không kiên nhận đánh gây hắn ngươi một mực xuất thủ cái kia lao đổ v ậ t có ta nhìn chằm chằm nếu như diệp cần dám ra tay cứu người vừa vặn cho hắn cơ hội hắn có thể càng thoải mái trọng thương đối phương lại đem bắt sống đại nhân nói nhảm nữa ta liền giết ngươi hoàng văn sơn triệt để không còn kiên nhẫn g i ế t lạnh sát cơ để x à i kiệt lạnh cả người x à i kiệt hai tay run nhẹ nhẹ mặt mũi tràn đầy khuất đủ, nhưng lại không dám phản kháng từ thất ở phía sau nhìn mình bán chủ một màn này cùng trước đây quán rượu hạ lao bản đối mặt bản thân lúc sau mà tương tự x à i bán chủ vu hồng mở miệng lần nữa ngươi là bị người bức bách mới ra tay với ta ta khuyên ngươi quay đầu x à i kiệt khẽ giật mình nhìn xem vu hồng muốn nói lại thôi vu hồng lần nữa chỉ hướng hoàng văn sơn đâu ra đấy nói người này cũng không phải là sùng thành võ giả thậm chí khả năng đều không phải minh tình võ giả dựa theo lam tuần các mười luật như không có giang hồ tranh chấp hắn tùy ý ra tay với ngươi tương tự là lấy mạnh nhất yếu vi phạm lam tuần các mười luật thứ bốn luật chương sáu trăm sáu mươi tám anh hùng có thể thẳng thân hai chương sáu trăm sáu mươi tám anh hùng có thể thẳng thân hai sài kiệt sau lương t ừ thất đều nghe n ố c rất là rung động vừa rồi vu hồng đối h ắ n một cái võ sư nghĩa chính luôn từ nói hắn làm trái lam tuần các mười luật hiện tại đối mặt n h ấ t n h ấ t tay liền có thể giết chết võ đạo của mình đại sư thế mà cũng là như vậy lý do giang hồ đệ nhất dự luật mặc dù quy định chuyện giang hồ giang hồ nhưng không có nghĩa là người giang hồ liền có thể tùy ý l à m sát như hoàng văn sơn như vậy nơi khác đến quá giang long tại không liên quan giang hồ ân o á n tình hung dưới nếu là ra tay giết sai kiệt xác thực vi phạm làm tuần các mười luật từ thất quá khứ một mực g i ậ n phun cái gì dăm chó mười luật đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng ý thức được nguyên lai、like、cái này mười luật không chỉ chỉ là c h ó i buộc hắn tương tự vậy bảo vệ hắn chỉ cần ngươi không phải trên đời này người mạnh nhất liền mãi mãi cũng có khả năng bị mạnh hơn ngươi người lấy mạnh nhất yếu mà vừa bận là đương thời mạnh nhất cái t i ế n người có tư cách nhất không nói đạo lý người định ra rồi cái này mười luật từ thất trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều tâm tình rất phức tạp Buồn cười hoàng văn sơn cười nạo một tiếng ngươi cũng biết ta là ai thế mà ở trước mặt ta nói lam tuần các mười luật nói h n tử trong tay h á o xuất ra một khối lệnh bài khối này lệnh bài cùng vừa rồi vu hồng xuất ra tấm lệnh bài kia có chút tương tự phía trên đồng dạng viết mặt xanh hai chữ chỉ là vu hồng lệnh bài là màu đen hoàng văn sơn lệnh bài là màu bạc vu hồng lệnh bài sau lương viết một cái ba hoàng văn sơn lệnh bài sau lương viết nhất một cấp tuần kiểm vu hồng trầm mặc lam tuần các tuần kiểm chia làm ba cấp, cấp hai một cấp cùng các cấp giống vu hồng dạng này cấp ba tuần kiểm có hơn trăm người nhiều mà một cấp tuần kiểm số lượng cộng lại đều không cao hơn hai tay số lượng song phương mặc dù không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ nhưng một cấp tuần kiểm các loại quyền hạn đều cao hơn nhiều cấp ba tuần kiểm nếu là ở bề ngoài gặp cấp ba tuần kiểm có nghĩa vụ phối hợp một cấp tuần kiểm diệp ra thủ tịch cung phụng võ đạo đại sư một cấp tuần kiểm mấy cái này thân phận chung vào một chỗ cuối cùng để vu hồng ý thức được diệp cần nói diệp ra là cái nào diệp ra nguyên lai、like、hắn là hoàng văn sơn vu hồng vừa rồi nhìn kêu bản phong văn bản sách bên trên liền có tên của đối phương hoàng văn sơn là diệp ra thủ tịch cung p ụ n g cũng không chức quan bên người lan tuần cấp thành lập về sau hắn liền gia nhập lam tuần c á t sau này có rồi tuần kiểm hắn lại chuyển đi làm tuần kiểm đồng thời rất nhanh thăng làm một cấp tuần kiểm lam tuần c á t các chủ mặc dù là lý phi nhưng lam tuần c á t ngay từ đầu là diệp trạch gan một tay tạo dựng lên các loại chế độ cũng đều là diệp trạch gan quyết định các nơi lam tuần c á t thành lập tương quan công việc đều không thể rời đi diệp trạch gan ă n bài cho nên diệp ra người muốn tại lam tuần c á t bên trong thân ở trước cao đương nhiên sẽ không quá khó thấy bản tọa vì sao không bái hoàng văn sơn thu hồi lệnh bày trong tay vệ nghĩa nhìn xem vu hồng đây chính là sài kiệt muốn nói lại thôi nguyên nhân h á n so những người còn lại càng sớm biết hơn hiểu hoàng văn sơn thân phận nhân ra là làm tuần cấp một cấp tuần kiểm v u hồng chỉ là một cái cấp ba tuần kiểm tại nhân ra trước mặt nói cái gì làm tuần cấp mười luật chẳng phải là chết cười v u hồng gặp qua hoàng tuần kiểm quả nhiên v u hồng túi đầu trước hoàng văn sơn hành lễ hoàng văn sơn trên mặt hiện ra t h i ế u dung bản tọa cuối cùng cho ngươi một cơ hội mau chóng rời đi chỗ này xung thành sự tự có bản tọa đến xử lý h á n đã không có ý định bỏ qua v u hồng bất quá không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy tự mình xuất thủ chơ cầm xuống diệt cần lại vụng trộm làm thịt v u hồng đem tội danh giao cho địa khôi giúp chính là dù sao hôm nay rất nhiều người đều tận mắt thấy vu hồng phải xử lý địa khôi rút cũng nhìn thấy x à i kiệt ra tay với vu hồng nhưng vu hồng lần nữa cự tuyệt hắn lòng tốt hoàng tuân kiểm cho dù ngươi làm một cấp tuần kiểm y nguyên muốn tuân theo làm tuần các mười luật địa khôi rút công khai vi phạm mười luật ngươi lại cùng bọn hắn sen lẫn trong một đợt ta hoài nghi ngươi có bào che h i ể m g nghi mặt khác ngươi ở đây đã biết được thân phận ta tình huống dưới hai lần sai xử người khác tập kích đồng liêu việc này ta cũng biết chi tiết báo cáo hoàng văn sơn thần sắc cứng đờ cảm thấy cái này vu hồng nhất định là đi rồi từ thất nhìn trận mắt hốc mộn chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thực tế quá mẹ hắn có loại rồi nếu như ngươi hôm nay chết ở chỗ này còn thế nào báo cáo hoàng văn sơn giận quá thành cười vũ hồng coi như ta chết vậy còn sẽ có khác tuần kiểm đến sùng thành hoàng văn sơn ngươi cảm thấy đến điều tra người là tin tưởng ta cái này một cấp tuần kiểm nói lời vẫn là tin tưởng người khác nói vũ hồng đã như vậy ngươi vì sao không tự mình độc thủ ngươi ở đây sợ cái gì hoàng văn sơn nhất thời nghe lời s a i kiệt nhìn thoáng qua hoàng văn sơn như có điều suy nghĩ hắn đột nhiên phát hiện mình còn giống như có một đường sinh cơ liên hệ trên người vu hồng nếu như hoàng văn sơn không dám động thủ giết v u hồng cái kia hẳn là cũng không dám ngay trước mặt v u hồng giết chính mình mà nếu như hoàng văn sơn dám động thủ giết người sai kiệt cũng đại khái s u ấ t sẽ chết sai kiệt chưa hề nghĩ tới có một ngày diệp ra thủ tịch cúng phụng đứng hàng địa b ả n g cường giả lại bị chỉ là khí biến k ỳ võ sư uy ở không hắn không phải là bị v u hồng uy ở hắn là bị viết trên giấy kia mười đầu luật lệnh uy ở là bị viết xuống luật lệnh cái kia người uy ở sai kiệt nắm chặt n ắ m đấm phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh nhấp nhẹp khẩn trương chờ đợi hoàng văn sơn phản ứng hoàng văn sơn trầm mặc vài giây biểu lộ dần dần trở nên dữ thợ trên người sát cơ vậy càng ngày càng đạo s a i kiệt trong lòng lộ bột một tiếng biết mình cực sai rồi ba ba ba một bên một mực an t ĩ n h diệp cần đột nhiên vỗ tay hấp dẫn ánh mắt của mọi người diệp cần một mặt tán thưởng mà nhìn xem vu hồng người trẻ tuổi người rất đáng bẩm hôm nay nếu là không có lao phu ở đây ngươi có lẽ thật có thể dọa lùi những người này chỉ tiếc lao phu trên người có bọn hắn nhất định phải lấy được đồ vật như ngươi vậy ngăn tại phía trước chỉ là đang buộc bọn hắn giết ngươi vu hồng nhìn về phía diệp cần nghiêm túc hỏi lão tiên sinh ngươi là ai trên người ngươi có cái gì đồ vật diệp cần thần sắc có chút t ị c h m ị c h ta là diệp phủ một vị quản gia trong tay của ta nắm giữ một chút diệp phủ bí mật v u hồng nghiêm túc hỏi diệp tiên sinh ngươi cũng là võ đạo đại sư tu Vi a nhưng có chức quan bên người diệp cần lắc đầu v u hồng nói như vậy ngươi cũng là lam tuần c á t thành viên hắn thân là một cấp tuần kiểm muốn giết hại lam tuần c á t thành viên việc này ta càng thêm không thể ngồi xem mặc kệ nói xong hắn lại chủ động tiến lên một bước chắn diệp cần trước người hoàng tuần kiểm hôm nay ngươi như nhất định phải vi phạm mười luật trước hết từ thi thể của ta bên trên ngày tới hoàng văn sơn sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m chặp vu hồng gàn tương chữ người trẻ tuổi ta cuối cùng khuyên ngươi một câu chết rồi nên cái gì cũng bị mất ngươi coi là thật không để cho mở sao vu hồng đột nhiên n ở nụ cười ta trở thành tuần kiểm ngày ấy mặc dù không thể nhìn thấy tình an quốc công nhưng có tiền bối kể lại quốc công một đoạn văn cho chúng ta người sở hữu tình an quốc công nói hắn sẽ không cho chúng ta quan to lộc hậu quyền thế tài phú nhưng hắn có thể cho chúng ta một cái hứa hẹn nếu như chúng ta là vì công lý cùng chính nghĩa mà hy sinh hắn tuyệt sẽ không để chúng ta hy sinh của phí hắn nói trên đời này rất nhiều người tại đối mặt cường quyền cùng sinh từ lúc cũng không dám hướng phía trước nhiều đi một bước bởi vì đại gia biết rõ nhiều đi một bước này không có chút ý nghĩa nào mà hắn đem cái này một bước đưa cho chúng ta từ nay về sau nhân gian không cần chật trội anh hùng có thể thẳng thân lý phi lưu cho sở hữu tuần kiểm đoạn văn này vu hồng ở trong lòng mặc niệm qua vô số lần mỗi một lần ngồi tưởng lại trong đầu hắn đều sẽ hiện ra một đạo thẳng tiến không lùi bóng người đạo thân ảnh kia từng trực diện t i ê n kiếp từng lực ngăn bắc man trăm vạn quân từng đối mặt cường giả đỉnh cao vây công chỉ cần nhớ tới đạo thân ảnh này vu hồng trong lòng liền có vô hạn d ũ khí không biết tính an quốc công đang nói đoạn văn này lúc trong lòng nghĩ là ai đâu vu hồng đ n g nhiên như thế thầm nghĩ đáng tiếc giống như không có cơ hội biết rõ đáp án và nóng g ánh ánh nắng y nguyên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ trên người vu hồng hắn trực diện địa bản g thứ tám c ứ n g giả một bước không lùi đến giết ta vu hồng lại xem ngươi có thể sống đến bao lâu đợt s quyển sách này giai đoạn kết thúc nhất định sẽ viết một chút có người cảm thấy thủy trực tiếp nhưng đối với ta mà nói đây là kết thúc công việc tất yếu k ị bản có chút nội dung cần đầu đôi ngô ứng một chương này đã là làm nền cũng là viết cho hách nghị bởi vì v u hồng kỳ thật chính là hách nghị hình dáng khi còn trẻ chương 669, t á u m y lên phong vân một chương 669, t á u m y lên phong vân một quán rượu bên trong thiếu niên thanh em đinh thái n h ấ t có hoàng văn sơn nhìn trước mắt thiếu niên đối phương nói kê đoạn lời nói hắn tại trở thành tuần kiểm lúc đã từng nghe qua chỉ là hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ coi là vị tiên t ì n h an quốc công dùng để l ừ a gạt tiểu hải tử mà bây giờ v u hồng đứng ở trước mặt hắn để hắn ý thức được nguyên lai thật sự có người đem những lời kê phục làm tín ngưỡng hoàng văn sơn một mực lấy mình là diệp g i a thủ tịch cung phụng thân phận mà kiêu ngạo bởi vì này mang ý nghĩa thiên hạ mười môn phiệt một trong diệp g i a chính là của hắn bối cảnh nhưng bây giờ hắn đứng tại vu hồng trước mặt lại không thể lại kiêu ngạo bởi vì làm vu hồng cai nguyện vì công lý cùng chính nghĩa mà hy sinh chính mình lúc vị kia thiên hạ đệ nhất liền thành đối phương bối cảnh đáng tiếc hoàng văn sơn đột nhiên bước lên phía trước một chỉ điểm hướng vu hồng vừa rồi đối mặt x à i kiệt công kích vu hồng chí ít tới kịp thôi động tình lực hộ thể giờ phút này đối mặt hoàng văn sơn vu hồng thậm chí ngay cả con mắt cũng không kịp nháy một lần đối phương ngón tay như có một loại ma lực có thể đem hắn toàn bộ tinh khí thần thậm chí bao gồm sinh mệnh lực đều hấp thu thôn vệ đạo kình vu hồng trong đầu chỉ tới kịp lóe qua ý nghĩ như vậy tiếp theo một cái trước mắt một con vàng nóng ánh bàn tay cản ở trước mặt của hắn thay hắn ngăn lại hoàng văn sơn một chỉ này ngón tay chỉ bên trong bàn tay lòng bàn tay cả hai va chạm lặng yên không một tiếng động nhưng vu hồng cảm thấy được một cỗ như tiếng sấm kình lực hướng bốn phía quyết án quét gãy quán rượu mấy cây trụ cột xuất thủ cứu vu hồng tự nhiên là d i cần hắn cùng vừa rồi vu hồng một dạng cũng là toàn thân trải rộng kim mang chỉ là hắn kim mang cứng cỏi h không, không, không, không hỏng thần thông chỉ có thể bảo vệ bản thân diệp cần vì đó hai loại thần thông đem kết hợp mới đồng thời che ở vua hồng năm cái hoàng văn sơn hoặc chỉ hoặc trường hoặc quyền mang theo vận mẹo không khí lăng lệ cương phong bắt ép lấy làm người sợ hai thôn vệ trí lực h u n g hăng đánh vào kim sắc màn sáng phía trên năm tiếng nặng nề chầm đục phản phất cự truy liên tục kháng kích kiêu trung kim sắc màn sáng kịch liệt ba động đẩy ra từng vòng từng vòng mắt t r ầ n có thể thấy màu vàng kim nhạt gợn sóng mỗi một đạo gợn sóng đều gần chứa kinh khủng lực phản chấn đem quanh mình b ố n là lung lay sắp đổ cái bản bình phong chén r ĩ a nháy mắt chấn thành một m i ệ n g chất gỗ sàn nhạ như là bị cày mở rộ cạn vỡ vụn thành từng mảnh xoay tròn khối lớn tấm bán gỗ bị khuấy động từng mảnh xoay tròn khối lớn tấm bán gỗ bị khuấy động tình lực nhấc lên giống như đạn pháo đánh tới bộ pháp quỷ quyệt như mị ảnh vẽ qua mỗi một lần chỉ phong điểm chúng kia nhìn như yếu màn sáng bên liên ớ i không khí liền phát ra một trận gáo thét giống như v ạ n mẹo mắt thấy hai vị võ đạo đại sư bắt đầu giao phòng sài kiệt ngay lập tức mang theo địa khôi giúp người l ù i lại thoát đi nhà này quán rượu thuận lợi chạy ra quán rượu về sau sài kiệt lòng vẫn còn sợ hai hướng sau lưng nhìn thoáng qua còn sống xem ra hoàng văn sơn cuối cùng vẫn là không có ý định đối vu hồng hạ sát thủ hẳn là chỉ là muốn đem giống như diệp cần bắt giữ bằng không mà nói hoàng văn sơn nhất định sẽ ngay lập tức giết người diệt khẩu sài kiệt không cho rằng nhóm người mình có thể chạy ra quán rượu. ban chủ làm sao bây giờ từ thất đi tới hỏi nói chúng ta muốn chạy trốn sao trốn s a i kiệt nhìn thoáng qua từ thất ánh mắt hung ác nơi này có hắn mấy chục năm kinh doanh có hắn cả đời tâm huyết há có thể chạy trốn đi đem mảnh này quảng trường tất cả mọi người đổi đi thanh khùng nhanh s a i kiệt ra lệnh hắn không có ý định chạy trốn liền muốn làm chút hữu dụng sự hoàng văn sơn không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện mà diệp cần cùng vô hồng hẳn là cũng không muốn dân chúng vô tội bị n g ộ thương cho nên vô luận song phương ai thắng sài kiệt lúc này làm sự đều là hữu dụng địa khôi giúp các bang chúng cấp tốc tản ra đi xua đổi u đ á m người thanh không khu phố vênh vênh vênh vênh quán rượu bên trong không ngừng phát ra nổ vang như sấm cả con đường mặt đất liên tiếp chấn động quán rượu bên trong đụi mù nổi lên một phía gạch nói b ỡ vụn bay tán loạn một lát sau hai tầng quán rượu đống nhiên hướng phía dưới đổ sụt to lớn nóc nhà mang theo gạch ngói đứt gãy xà nhà cùng với cái bản trang trí như là trời sập bình thường lôi cuốn lấy vạn tấn cự lực ở bang rơi đập đầy trời bụi mù như là biện giận sóng cùng giống như nháy mắt càn quét toàn bộ không gian che đậy hết thẻ sáng ngời làm người ngã tở gỗ bụng ạ c h đá đoạn mói như là mưa đá cùng viên đạn giống như liên cồn u g rơi đập diệp cần hai cánh tay mở ra kim quang đột nhiên k h u ế t trường hình thành một cái càng lớn càng dậy lửa vòng tròn lồng ánh sáng đem chính mình cùng vu hồng bảo hộ ở trong đó bang lang vê anh giang dắt và ảnh vô số vật nặng nện ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên phát ra rợn người tiếng ba đập bụi mù còn chưa kết thúc chói hai suy suy âm thanh liền từ phía trước chuyển đến một đạo bóng sáng phá vỡ lăn lộn bụi bằng cột khói như là lấy mạng quỷ mị nắm ngón tay thành trạo đầu ngón tay lượn lờ lấy thâm trầm đồng nặc màu xám đen khí lưu hiệa khí lưu phảng phất bật sống phát ra nhỏ bé lại cực kỳ nguy hiểm khí dài thẳng chụp vào k i m quang lóe lên màn sáng yếu kém nhất chỗ vu hồng vị trí diệp cần trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ hắn bỗng nhiên q u a y người đem vu hồng hộ đến phía sau mình cùng lúc đó tựa như lợi nhận đâm vào cứng c ỏ i da bỏ thanh â m liên tiếp văng lên hoàng văn sơn lấy thần thông ra chỉ đạo kỉnh xé rách kim sắt màn sáng chụp vào diệp cần đan điện diệp cần thân thể kịch liệt chấn động khoe miệm tràn ra màu tươi vụ của hắn nơi thêm ra năm cái lô máu bị kinh tạm phủ như bị chỉ là lần này vì ạ n c h â bảo hộ vu hồng diệp cần phòng ngự có rồi rõ ràng sơ hở hoàng văn sơn bắt lấy điểm này rất nhanh liền đả thương diệp cần các ngươi lại không ra tay lão phu có thể hãy cùng hắn đi rồi diệp cần đột nhiên cao giọng nói thanh em này không lớn lại kỳ dị xuyên thấu đinh thai nhức góc đổ sụp đâm t h a n h cùng g à o t h é t cương phòng rõ ràng quanh quẩn cả c o n được khu lời c o n chưa dứt d ị biến nảy sinh ông một đạo màu băng lang hồ quang đ ố n g nhiên từ diệp cần cùng hoàng văn sơn ở giữa trên mặt đất phá đất mà lên hồ quang xuất hiện trước mắt nhiệt độ chung quanh đ ố n g nhiên s ụ t giảm bay xuống bụi bằng nháy mắt ngưng kết thành màu trắng băng tinh dị rào rơi xuống vỡn quanh bốn phía năm cái hoàng văn sơn đều nháy mắt bị đông cứng thành hình người khối băng sau đó ầm vang vỡ hụi thành rồi một chỗ b ụ băng nhưng một giây sau một đạo huyễn ả Lại có 5 cái có hoàng văn sơn xuất hiện ở đ Diệp Diệp đi đi, âm y ả n h phế thanh í c p h í t r ê lạnh lùng nói thoại âm rơi xuống một thân ảnh không có dấu hiệu nào từ còn chưa hoàn toàn tan hết bụi mù cùng phế tích trong bóng tối liên hệ người này thể trạng khôi ngô hùng tráng mặc một thân trang phục màu đen trần trụi hai cánh tay bắp thịt c u ộ n c u ộ n tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng trên mặt hắn mang theo một tấm bao trùm toàn mặt huyền hát sắc kim loại mặt nạ trong tay cũng không binh khí một đôi q u ạ t g ư ơ n g bổ lớn bàn tay hiện ra nhàn nhạt kim loại màu xanh k h ớ p nối thô to phá vất có thể tùy tiện bóp nát tinh thiết chính là hắn vừa rồi đóng băng hoàng văn sơn sở hữu n i u y ê n thân một đạo nóng rực xích sắc lưu quang mang theo đâm rách không khí rít lên k h c h xạ mã tới cái này lưu quang cũng không phải là binh khí mà là một cỗ cao độ áp xúc cô độc đến c c qua lưu quan g h công kích chỗ này đất t r ố n g đột nhiên thêm ra một bóng người chính là hoàng văn sơn người đầu tiên phá hắn huyễn thân tại hắn một lần nữa ngưng tụ ra mới viễn thân lúc tâm thầm địch nhân tìm được bản thể của hắn hoàng văn sơn nâng lên tay trái dùng ngón tay trỏ hời hợt điểm hướng màu đỏ thấm lưu quang ba, một điểm cực kỳ ngưng luyện màu xám chỉ kình như bùn lưu xuống biển giống như đâm vào đạo kia xích s ắ c lưu quang phía trên không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một loại làm người sợ hãi tan giã cảm giác khủng bố nóng bỏng hỏa diễm lưu quang phản g p h ấ t bị vô hình lỗ đen t h ố n vệ lại vô thanh vô tức tại ở gần hoàng văn sơn hơn một xích vị trí đ ố n g nhiên dập tắt chỉ để lại một sợi khói xanh tại hoàng văn sơn đối phó cái này đạo xích s ắ c lưu quang lúc một tiếng trầm thấp nhưng lại tràn ngập lực xuyên thấu hổ khiếu như là đất bằng kinh lôi sau lưng hắn nổ vang lại một đường thân ảnh khôi ngô mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi người đến trên mặt đồng dạng mang theo một tấm mặt nạ là một dữ tợn hung hãn lưu kim hổ đầu mặt bộ r ă n g n a n h lộ ra ngoài hai mắt trở lên loé ra khiếp người tâm hồn kim quang hắn trần c h u ỗ i trên hai tay các phủ lấy một đôi to như tay em bé che kín huyền n o p h ủ văn ám kim sắc băng n h o tay nam tử s o n g quyền đánh ra mang theo chặt đứt hết thảy vỡ nát sơn nhạc r ồ i dào cơ khí hóa thành một mảnh dày đặc như mưa kim sắc quyền ảnh đánh phía hoàng văn sơn phía sau lưng quyền phong những nơi đi qua không khí bị đè ép ra từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng n ư ớ xiết hoàng văn sơn trong mắt lóe lên một vệ tức giận đống nhi đối mặt như mưa rông gió bão cưng ơ manh q u y ề n ảnh tay phải hắn năm ngón tay hư cầm nắm tương tự mang theo một mảnh tối tăm mở mịt t r ư ờ n g ảnh như thiên la địa vong giống như vòng lại mà đi oành oành oành oành oành q u y ề n trường dày đặc giao kích mỗi một lần va chạm đều giống như to lớn t r u ỷ sắt nện ở cứng cõi cao su bên trên phát ra ngột ngạt như lôi tiếng vang cương khí màu vàng kim mảnh vỡ cùng màu xám cho thôn vệ t i n h lực điên quần bà ạ tán một hơi về sau mang theo đầu hổ mặt nạ nam tự thổ hết lui lại như, như đạn pháo bay ra ngoài cùng lúc đó va mảnh mỏng như cánh be gần gũi trong suốt m à u xanh b i ế t lá liêu t r ạ m g phi nhận lạng yên không một tiếng động bắn về phía hoàng văn sơn thân thể ba nơi mấu chốt khiếu huyệt ba mảnh phi nhận giống như tuấn h di đánh lén thời cơ cơ hồ h o à n mỹ cái này ba mảnh phi nhận như cắt m ơ giống như phá vỡ hoàng văn sơn hộ thể cơ ư n g khí đâm trúng thân thể của đối phương nhưng một giây sau hoàng văn sơn thân thể lại như như ảo ảnh biến mất pháp ký lại một cái hoàng văn sơn xuất hiện ở cách đó không xa ba vị võ đạo đại sư một vị chân nhân thật sự là thủ bút thật lớn hoàng văn sơn cười lạnh nói suất thủ đánh lén bốn người người người đều là có thể một mình đảm đương một phía cờ giả nhưng bốn người này thần thông cùng pháp khí hoàng văn sơn đều không nghe nói qua v u hồng trước đó nói đại lam triều bất luận một vị nào võ đạo đại sư hoặc l à tại triều làm quan hoặc là liền gia nhập lam tuần cát bởi vì này loại cấp bậc cường giả vô luận đi đến đó nhi đều có thể trở thành nắm giữ quyền hành đại nhân vật khô phong hoa ngũ phong quan g vô hạn vất vả luyện thành một thân bản sự không có ai sẽ cam tâm tình m ị n h nhưng trên đời này luôn có một chút thế lực có thể bồi dưỡng được ca nguyện giấu ở âm thầm vắng vẻ vô danh cường giả truyền thừa thời gian so đại lam triều càng lâu dài m ư i một thiệt không thể nghi ngờ chính là như vậy thế lực lần này sự tình liên lụy quá lớn hoàng văn sơn đoán được mười môn thiệt bên trong những nhà khác rất có thể sẽ lỡ v à o bây giờ thấy bốn tên không có đăng ký trong danh sách cường giả hắn biết rõ sự tình so với hắn dự đoán được phiền p h o á hơn bốn người này có thể tới từ bốn nhà bất đồng m ô n thiệt bốn cái đơn thần thông tăng thêm ngươi một cái bị thương ba thần thông coi là có thể ăn chắc ta rồi hoàng văn sơn nhìn về phía diệp cần gàn t ư ơ n g chữ ta xem ngươi và cái này không biết sống chết người trẻ tuổi bở dạo đều quá ngây thơ trên người của hắn khí thế bỗng nhiên c ấ a o vô hình khổng lồ uy áp như là thực chất như thủy triều mãnh liệt mà ra bao phủ toàn bộ quảng trường trong chốc lát, phía tích trung tâm xuất hiện chín cái hoàng văn sơn bóng người cái này chín cái bóng người mỗi một cái khí tức đều gần gũi chân thật chín thân ảnh như là chín đầu màu xám cho độc lòng mang theo xe rách không khí d í t lên phân biệt nào về phía đã bại lộ vị trí ba vị võ đạo đại sư cùng d ự ợ c ậ n lấy nguyễn n g u y ệ t thần thông làm hệ tâm cái khác năm loại thần thông phối hợp tổ hợp hoàng văn sơn cái này chín đạo h u y ễ n thân như là chân thật phân thân phân thân t h ầ n t h ô n g nhiều nhất có được ba đạo phân thân mà hoàng văn sơn huyện hóa ra chín đạo phân thân đây chính là địa bàn thứ tám n g ễ n nguyệt vô hình chín đạo phân thân phối hợp lẫn nhau k ế t thành trận pháp cùng bốn vị võ đạo đại sư cùng một vị chân nhân chém giết cùng một chỗ vị địa khôi r ú t thanh khung quảng trường giống như trải nghiệm một trận tiếp tục không ngừng địa chấn t ừ n g t ò a phong ốc vỡ vụn đổ sụt bụi m ù như r ồ n g c u ố n giống như tràn ngập ra bao trùm n ử a tòa thành một đoạn thời khắc mang theo đầu hổ mặt nạ tráng hán bị hoàng văn sơn rắn rắn chắc chắc đánh trúng lồng ngực giang g ắ c giận người xương ngực tiếng vỡ vụn vang lên tráng hán phát ra rên lên một tiếng thân thể khổng lộn h ư là bị công thành truy chính diện đánh chúng đông nhiên bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi của phun đụng mấy đạo tản tưởng mới đập tầm ầm rơi vào một đống đá vụ bên trong. cơ hồ tại tráng hán bị đánh bay đồng thời lại một cái hoàng văn sơn bóng người như quỷ mị xuất hiện ở mặt màu đỏ thắm váy dài nữ t ử bên người nữ t ử phản ứng cực nhanh trở tay chính là một đạo xích viêm trưởng đao cắt về phía hoàng văn sơn cổ họng hỏa diễm thần thông tại trong tay nàng dùng ra được thần nhập hóa nhưng bị chém trúng hoàng văn sơn bóng người vỡ vụn như bọc nước chân chính sát chiêu đến từ hướng trên đỉnh đầu lại một cái hoàng văn sơn chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở nữ t ử phía trên phủ phục lao xuống một chỉ vô thanh vô tức điểm hướng nữ từ đỉnh đầu, đầu ngón tay màu xám đen quang mang ngưng tụ thành một cái kinh khủng điểm đen không gian phản phất đều bị điểm này cắn vớt sụp đổ xuống nữ tử mở to hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ba nàng mang theo mặt nạ đầu lâu như là như dưa hấu bị hoàng văn sơn một chỉ điểm nát ngay sau đó thi thể của nàng trở nên cố cạn sở hữu sinh mệnh lực bị thôn vệ hầu như không còn mang theo huyền hắc sắc kim loại mặt nạ nam tử toàn lực thi triển thần thông đóng băng trước người mình h u y ế t thân sau đó xoay người chạy đến như trốn ở trong tối điều khiển pháp khí đánh lén hoàng văn sơn bị kia chân nhân càng là ngay lập tức liền rút về pháp khí trốn đùi bằng còn chưa tan đi, đi chiến đấu đã kết thúc năm tên cường giả cộng lại thần thông số lượng vẫn còn so sánh hoàng văn sơn thêm một cái nhưng võ đạo không phải làm phép cộng trừ năm người liên thủ kết quả sau cùng là bị hoàng văn sơn bị thương nặng hai tên võ đạo đại sư tại chỗ giết một tên võ đạo đại sư đây chính là địa b ả n g thứ tám sức nặng diệp cân quần áo nhôm á u trên người kim mang sáng tối chập trờn không hỏng thần thông đã sắp muốn chống đỡ không nổi vu hồng y nguyên bị hắn bảo hộ ở sau lưng hoàng văn sơn nhìn qua cũng rất chật vật trên người có mấy chỗ lô máu vai trái vết thương có thể thấy được mạch cốt nhưng hắn khí thế không giảm trái lại còn tăng như một đầu độc long chứng cứ dùng rét lạnh ánh mắt nhìn xuống diệp cần cùng vu hồng như thế nào còn có thủ đoạn gì nữa hoàng văn sơn từng bước một hướng hai người đi đến ba đã vụ bị dẫm đạp thanh â m từ phía sau truyền đến hoàng văn sơn quay người nhìn lại chỉ thấy một cái mang theo mũ d ộ n g đành mặc áo xám cầm trong tay một thanh trường đao người từ bụi bặm bên trong đi ra lại một cái muốn chết hoàng văn sơn trong mắt sát cơ tăng gọn nháy mắt sẽ rách không khí giết tới người đến trước người một chỉ điểm hướng đối phương m i tâm đùi b n g hóa thành vòi rồng đem thân ảnh của hai người che giấu chương sáu trăm sáu mươi chín quáy lên phong vân hai hai chương sáu trăm sáu mươi chín váy lên phong vân hai đi chết ửm. ngươi là cái gì người không có khả năng ngươi lần này chiến đấu chỉ kéo dài mấy phút thỉnh thoảng vang lên hoàng văn sơn tiếng k i n h hô làm hết thẻ tiếng vang im bặt mà dừng một thân ảnh từ bụi bằng bên trong đi ra vu hồng chừng to mắt nhìn về phía trước coi như hắn coi là lại là hoàng văn sơn chiến thắng lúc lại kinh ngạc phát hiện thế mà là tên kia cối u cùng hiện thân đào khách đi tới đối phương một tay cầm đao một tay nhắc lấy đã hôn mê hoàng văn sơn ngăn tại vu hồng trước người diệp cần trầm tính lại thu hồi không hỏng thần thống nhịn không được phun ra một v ù máu ngươi lại đến muộn một chút ta có thể liền chết đao khách mang theo mũ rộng đành nhưng vu hồng cảm giác ánh mắt của đối phương tựa như rơi vào trên người mình ngươi nếu là không che chở hắn không đến mức bị bị thương nặng như vậy c h â m t h ấ p thanh â m nam tử từ mũ rộng đành bên dưới t r u y ề n ra diệp cần quay đầu nhìn thoáng qua vu hồng trên khuôn mặt dàn mua nợ nụ cười cũng coi là hữu duyên đao khách đi đến trước người hai người đi thôi con đường tiếp theo còn rất dài diệp cần gật gật đầu đang muốn cho vu hồng giao phó vài câu đao khách đột nhiên mở miệm vị này tại tội kiểm cùng chúng ta cùng đi diệp cần bỗng nhiên nhìn về phía đao khách đao khách hắn đã cuốn vào chuyện này, ngươi để hắn đơn độc hành động, ngược lại là hại hắn, không bằng đi theo chúng ta một đợt. vu hồng ngầm đầu nhìn về phía tên này đao khách, nghiêm túc hỏi, các ngươi muốn đi đâu. chuyện này rốt cuộc là như thế nào. đao khách, chúng ta muốn đi kinh thành. còn là chuyện gì xảy ra, trên đường có thể chậm rãi nói cho ngươi. đi lam l a n g thành. đúng a, ngươi vừa vặn cũng có thể trở về báo cáo, đem chuyện lần này báo cáo đi lên. đối phương tựa hồ rất rõ ràng l a m tuần các tuần kiệm công tác quá trình. vu hồng quay đầu nhìn một chút xung quanh, mảnh này quảng trường đã biến thành một vùng phế tích. ta có thể cùng các ngươi cùng đi. nhưng ta chưa hết xử lý xong sùng thành sự đao khách có chút n g o à i ý lớn sùng thành còn có chuyện gì vũ hồng còn có địa khôi rút sự nguyên hương tám năm ngày mười bảy tháng năm minh tỉnh sùng thành xảy ra một cái giang hồ khiếp sợ đại sự địa b ả n g thứ tám nguyễn nguyệt vô hình hoàng văn sơn tại sùng thành cùng bốn vị võ đạo đại sư cùng một vị chân nhân giao thủ trong năm người trừ diệp ra q u ả n g i a được ban cho cho lá họ diệp cần cái khác bốn người đều chưa hề lộ diện trên giang hồ qua một trận chiến này hoàng văn sơn bị thương nặng bao quát diệp cần ở bên trong hai tên võ đạo đại sư đánh chết tại chỗ một tên võ đạo đại sư sau đó hoàng văn sơn bị một tên đao khách đánh bại bắt sống một ngày sau đó tên này đao khách mang theo bị bắt sống hoàng văn sơn bắt diệp cần cùng một tên làm tuần cấp cấp ba tuần kiểm rời đi sùng thành liên quan tới sùng thành một trận chiến này tiền căn hậu quả cũng rất nhanh trên giang hồ chuyển ra thủ phụ diệp trạch gan bệnh nặng chủ động t ừ quan diệp ra đại thụ c h e trời n g ã xuống diệp trạch gan cầm quyền mấy chục năm qua mặc dù phong quang vô hạn h ư n g là đắc tội rồi rất nhiều người vị này thủ phụ đã sớm cân nhắc qua bản thân t h o i vị về sau tình cảnh thế là sớm có bố c ụ âm thầm nắm giữ rất nhiều quyền quý cùng m ô n phiệt tay cầm tài liệu đen làm tự vệ diệp cần từ nhỏ là diệp trạch đan ngồi học thư đ ồ n g đồng thời cũng phụ trách bảo hộ diệp gia đại thiếu gia an toàn chờ diệp trạch đan bắt đầu cầm quyền về sau diệp cần được ban cho cho lá họ trở thành diệp trạch đan tâm phúc có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự đều là diệp cần thay diệp trạch đan đi làm cho nên diệp trạch đan trong tay nắm giữ những cái kia tay cầm cùng tài liệu đen diệp cần vậy cơ bản đều tin tưởng diệp trạch đan bệnh nặng về sau diệp cần bị phát hiện cùng nhà khác có móc lối ngay tại diệp gia dự định vụ trộm cầm xuống diệp cần lúc vị này thủ phủ tâm phúc đột nhiên chạy trốn thế là thì có diệp gia thủ tịch cung phục ng thủ phụ diệp trạch đan thủ đoạn quá khứ vài chục năm nay đã triển lộ không thể nghi ngờ hắn nắm giữ đồ vật ai dám k i n h thường diệp ra muốn bắt lấy diệp cần hoặc là giết người d i ệ p khẩu cái khác thế lực thì muốn nắm giữ diệp cần từ đó nắm giữ diệp trạch đan những năm gần đây nắm giữ những cái kia tay cầm cùng tài liệu đen bây giờ cái kia không biết từ nơi nào nhô ra áo s á m đao khách bắt được diệp cần một đường hướng lam lăng thành tiến đến trong lúc nhất thời cả tòa giang hồ mời lại muốn việt cơ hồ đều bị đoàn người này cho rào động ngày hai mươi mốt tháng sáu vu hồng đi theo diệp cần đám người rời đi sùng thành về sau đã qua hơn một tháng cái này hơn một tháng đến nay đám người bọn họ không có cơi giao thông bình thường công cụ trên đường đi xuyên sơn một đèo tận lực cận tàng tung tích hướng lam lăng thành phương hướng tiến đến nhưng y nguyên nhiều lần bị người truy tung bên trên bộc phát vài chục lần chiến đấu bất quá những n à y chiến đấu đều có kinh không hiểm đều không ngoại lệ đều bị tên kia áo s á m đao khách giải quyết rồi bây giờ một đoàn người khoảng cách lam lăng thành chỉ còn lại không tới hai trăm dặm không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền có thể đến mây hình phong ảnh một thức này đao pháp ra sức cần lưu sáu dù bốn quan khiếu không ở đao bên trên mà là bộ pháp bên trên trên vùng bình nguyên một đoàn người một bên h à n h cầu áo xám đao khách một bên cho vu hồng giảng giải đao pháp vu hồng lượt đao dọc theo con đường này áo xám đao khách giải thích cho hắn rất nhiều đao pháp chỉ điểm hắn rất nhiều để hắn rất là được lợi nghĩ gì thế áo xám đao khách chú ý tới vu hồng có chút thất thần mở miệng hỏi vu hồng nhìn về phía hắn ngươi kỳ thật đang cố ý ẩn g i ấ u thực lực đúng hay không áo xám đao khách nợ nụ cười vì cái gì hỏi như vậy vu hồng mỗi lần chiến đấu ngươi đều thắng được rất mạo hiểm tựa hồ chỉ thiếu một chút liền một vua lần một lần hai c ò tốt mỗi lần đều như vậy liền có chút giống như là áo xám đao khách ngay cả ngươi đều nhìn ra rồi xem ra ta giả bộ có chút quá rồi vu hồng ngươi sẽ không sợ địch nhân xem thấu ngươi ngụy trang phái tới ngươi không đối phó được người áo xám đao khách cái t i ê u ngược lại là rất khiến người mong đợi đang khi nói chuyện áo xám đao khách đống nhiên q u a y đầu hướng bên trái rừng rậm nhìn lại rốt cuộc đã tới bọn hắn hôm nay liền có thể đến lam lam thành một khi tiến vào kinh thành rất nhiều chuyện đều không tiện làm tiếp cho nên chỉ cần là đối d i ệ p cần còn có ý nghĩ thế lực hôm nay là cơ hội cuối cùng vu hồng thuận đao khách ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại mơ hồ cảm giác được trong rừng ẩn giấu rất nhiều người có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn lại rất nhanh một thân ảnh từ trong rừng đi ra hắn một thân một mình hướng vu hồng đám người cái này vừa đi tới hôm nay tới chặn rết áo xám đ a o khách không chỉ một nhà thế lực đến cao thủ vậy không chỉ một những người còn lại đều ở đây âm thầm chờ đợi muốn hậu phát chế nhân ngồi thu ngư n ông thủ lợi người này lại trước một bước hiện thân triển lộ ra lòng tin tuyệt đối hắn đồng dạng mặc áo xám thân hình có chút cỏng lưng là một bề ngoài không đẹp không có cái gì khí thế lao nhân người cố ý ẩn giấu thực lực giấu đầu lộ đôi rất nhiều người đều ở đây đ o á n ngươi là ai là nhà nào người lão nhân thanh â m xa xa chuyển đến rõ ràng có thể nghe bất quá không quan hệ tại ngươi đến nơi đây vài ngày trước thế gian này sở hữu đại tông sư vị trí đều bị xác nhận một lần ngươi không thể nào là trong đó một cái nào đó vị cho nên vô luận ngươi là ai cũng bó tay mười môn v i ệ t có thể âm thầm bồi dưỡng được một hai tên võ đạo đại sư nhưng đơn thần thông hoặc là song thần thông tu vi cũng đã là cực h ạ n bởi vì đóng cửa làm xe không thể thành cường giả những cái kia leo lên đ i ệ bảng cùng thiên bảng cường giả đều là thanh danh hiền hách trải qua cùng cùng cảnh giới cường giả lần lượn sinh tử chém giết mới ma luyện ra đến cho nên áo xám đao khách không thể nào là nhà nào âm thầm bồi dưỡng được võ đạo đại t ô n g sư mà tên này một thân một mình đi ra lão nhân ngụ ý là chỉ cần ngươi không phải đại t ô n g sư liền không khả năng là của hắn đối thủ lão nhân thoại âm rơi xuống thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng nguyên bản xem ra hơi khô héo cơ bắp một lần liền sung huyết phồng lên toàn thân g â n c ố t không ngừng nổ vang trong trước mắt lão nhân dáng người liền từ một m bảy dài đến vượt qua bốn m Hán m ặ hai hai trong kia rừng n có tiếng kinh hô vang lên bởi vì đám người nhận ra lão nhân này thân phận tiêu ra thủ tịch cung phụng tiêu đạo vị này đã từng cùng tính an quốc công lý phi giao thủ qua võ đạo đại sư giống như hoàng văn sơn có được sáu loại thần thông bất đồng là tiêu đ à o còn luyện thành huyền cảnh cấp đạo tỉnh cái này tại võ đạo đại sư c h i cảnh có thể xưng ơ phượng m a u l â n rác lúc trước lý phi lần đầu sắp xếp phong vân bảng địa bảng đem tiêu đ à o xếp tại địa bảng thứ bốn sau này trúc phong hoa đ ă n g đỉnh địa bảng lại phá cảnh đi thiên bảng đến như xếp tại tiêu đ à o trước mặt tiêu ba vị võ đạo đại sư một người bị giết còn có hai người đều lần l ư ợ t bởi vì phá cảnh thất bại mà chết cho nên bây giờ tiêu đ à o chính là địa bảng đệ nhất đại tông sư trở xuống hắn là làm không thẹn mạnh ấ t để lao phu ước lượng một lần ngươi có bao nhiêu cân lượng tiêu đảo cất bước hướng bên này vào tới Chương đại gian đại ác diệp trẻ đan một chương sáu trăm bảy mươi đại gian đại ác diệp trẻ đan một trên vùng bình nguyên thân cao bốn mét tiêu đảo mỗi một bước đặt xuống đại điệu như c h ố n g trận giống như lôi b a n g từng vết nước giống mạng n ệ lan tràn phía sau hắn một tôn cao hơn mười trượng bồ tát pháp tướng sừng sững h i ể n hiện và n g rực lưu chuyển dáng vẻ trang nghiêm pháp tướng ngàn tay gian ra kết xuất thủ ấn ngưng tụ lực lượng khiến cho không khí chung quanh v ậ t mẹo tia sáng cũng vì đó ả m đạo pháp tướng ném xuống to lớn âm ảnh, đem phía trước áo đao khách triệt để nước hết rộng lớn khí thế để hậu phương lâm hải yên tĩnh áo xám đao khách sách o bình tĩnh nhìn xem càng ngày càng gần địa b ả n g đệ nhất nghĩ không ra tiêu ra vậy nhúng vào chuyện này tiêu đ à o thanh âm quần c u ộ n chuyển đến tiêu ra cùng diệp ra thời đại giao hảo ngươi bắt diệp ra người lao phu từ muốn giúp diệp ra đem người cứu trở về một đường này đi tới áo xám đao khách gặp phải các loại phúc k í c h chặn giết không có người công khai quang minh qua thân phận nhảy ra những người kia tất cả đều là các nhà bồi dưỡng ám tử cùng ẩn tàng thế lực thậm chí ngay cả tư quân đều có nhưng nếu như đi cha khẳng định không có bất kỳ cái gì bên ngoài chứng cứ có thể chứng minh những người này cùng các môn phiệt có quan hệ cho tới hôm nay tiêu đảo lấy tiêu ra danh nghĩa trực tiếp hạ tràng biểu hiện ra tình thế bắt buộc khí thế tiêu đảo trong mắt làm nghiền ép hết thệ tuyệt đối tự tin hắn huy quyền nháy mắt sau lưng pháp tướng ngàn tay cùng chuyển động dẫn động tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng triều dân g như sông lớn vỡ đê lôi cuốn lấy băng sơn liệt thạch chi v i hướng về nhỏ bé đao khách trào lên mà đi sóng khí những nơi đi qua mặt đất bị mạnh mẽ tạo thấp ba thước cuốn lên ngập trời bụi đất phía trên vùng bình nguyên này tựa như chống dông thêm ra một mảnh ông dương chính tản phá b ừ bãi mặt ớ i hậu phương vu hồng mở to hai mắt xung thành trận chiến kia hắn thấy tận mắt địa bảng thứ uy thế vô s o n g nhưng cùng hôm nay tiêu đảo so sánh lại lộ ra kém rất nhiều tiêu đảo tu chính là lực chi đạo hùng hồn khí huyết cùng thuần túy lực lượng mang cho vu hồng rung động thật lớn mà đối mặt cái này ngập trời sóng to áo xám đao khách cũng rất bình tĩnh chỉ có ngón cái khé đẩy đao đốc kiếm lộ ra một tuyến hàn nhận b a n g t ừ n g tiếng càng đao minh như phong lôi gào thét một đạo không cách nào hình dung hắn sáng chói đao quang giống như trong bầu trời đêm bỗng nhiên t u e phát hiện t r ă n g non sắp bén vang lãnh nhanh chóng đến siêu việt thị giắc bắt giữ cực h ạ n đao quang im lặng tắt vào lực chi sóng to Không thể cản phá sông cản lớn bị từ bị đao ó một phân thành phân h i như là vô hình cự nhận là luộc, vô cự mở ra a tơ、luộc. từ khách thân thể hai bên ẩm vàng tạ bên vàng ẩm quang chưa thể t ổ t h ư ơ n hắn mảy may, cũng không thế ể làm đám bị thương t hậu phương vù hồng người. Quang hắn h người. quang vù Đao chưa giảm tiếp tục chém chúng tiêu đảo ngưng tụ ra tôn k i u bồ tát pháp tướng p h á p tướng mi tâm đầu tiên là xuất hiện một điểm ánh sáng nhạn lập tức một đạo mảnh khảnh vết rách l ạ g yên hiện hiện vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn nháy mắt trải rộng pháp tướng toàn thân nương theo lấy lưu ly li vỡ vụ giống như chói hai tiếng vang to lớn bồ tát pháp tướng ẩm vang sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng màu và nóng Phúc, tiêu đào trên mặt biểu lộ ngưng kết chuyển thành cực hạn kinh hãi cùng m ở mịt quanh người hắn n g u y ê n h mông khí kình bỗng nhiên tiểu tán bộ ngực giáp trụ bên trên xuất hiện một đạo vết đao máu tươi từ bên trong tràn ra hắn ý đồ đứng ngưỡng lại thân bất do kỷ ngã ngửa lên trời đập t ầm ẩ m trên mặt đất tạo nên một đám bụi t r ư n đại tông sư làm sao có thể tiêu đào thê lương tiếng hô hoán vang vọng bình nguyên hắn các loại thần thông tại vừa rồi đạo kia đao quan chức mặt toàn diện mất đi hiệu lực đây rõ ràng là đại tông sư thủ đoạn mà lại ít nhất là thần diễn cảnh đại tông sư trong rừng hoàn toàn n h n tĩnh ẩn thân cao thủ trong đó nhóm đều lâm vào kinh nghi bên trong để bọn hắn cảm thấy sợ cũng không phải là áo s á m đao khách đại tông sư thân phận mà là chuyện này s o lương đại biểu hàng nghĩa đã từng tam sơn bốn phái thất đại gia mỗi nhà đều có một vị đại tông sư nhưng ở mười môn việt trước mặt y nguyên muốn thấp một đầu chuyện lần này mười môn việt hơn phân nửa đều tham dự tiền đến vậy bởi vậy để nửa tòa giang hồ vì thế mà chấn động làm tiêu đ à o đại biểu tiêu g i a trực tiếp hiện thân hạ chẳng lúc chuyện tính chất liền đã thay đổi tiêu ra là mười môn việt thứ nhất là thiên tử mẫu tộc cho dù là hồng trần cát đại la tông Vũ hóa t ô nếu g c như tên này có c áo xám đao khách bối cảnh có thể ngay cả tiêu ra đều không để vào mắt vậy hắn cần thiết một đường ứng đối các loại chặt rết vất vả đến lam lăng thành sao cho nên đây là một trận nhằm vào mười môn thể cục một đao đánh bại tiêu đảo áo s á m đao khách tháo xuống bản thân mũ rộng đành cuối cùng không tiếp tục cần giấu thân phận m ũ rộng gành bên dưới là một tấm r ấ t trẻ trung k h u ô n mặt tóc ngắn da rẻ có chút đen là hắn kiếm tâm thông minh trong rừng đám người nhận ra đao khách chính là vừa trèo lên lên thiên bảng thứ ba t n g cát tiêu đào lúc này đã khôi phục nguyên bản hình thể dãy r u ộ lấy một lần nữa đứng người lên sắc mặt hắn ảm đạm ánh mắt phức tạp nhìn xem t ă n g cát nguyên lai là ngươi thật sự là hào thủ đoạn lúc trước t ă n g c á t m ớ i bước lên địa b ả n g lúc hai người liền từng có một phen giao thủ tiêu đào chỉ thua một chiêu mà bây giờ hai người giao thủ lần nữa hắn một chiêu liền thua nhưng để tiêu đảo canh cánh trong lòng cũng không phải là thăng thua mà là lấy tiêu ra năng lực tình báo thế mà bị người lừa gạt hơn một tháng cũng không phát hiện áo s á m đao khách chính là t ă n g cát cái này sau lưng đại biểu hàm nghĩa để tiêu đảo không d é t mà run t ă n g cát không để ý đến tiêu đảo trực tiếp thu đao còn vỏ bay người đi rồi trở về nguyên lai、like、hắn chính là k i ế m tâm thông minh vu hồng kinh ngạc nhìn xem hướng bản thân đi tới t ă n g cát hoàn toàn không nghĩ tới chung sống hơn một tháng người thế mà là thần tượng của mình hơn nữa còn dốc lòng chỉ điểm mình đạo pháp t ă n g cát cười đi đến vu hồng trước người tại t u â n kiểm cùng ta một đợt về tổng các báo cáo đi vu hồng sửng sốt một chút mới phản ứng được vội vàng nghiêm hành lễ đúng đại nhân chính h ắ n luyện ao sở dĩ sùng bái lấy kiếm pháp vang danh thiên hạ tăng c á t rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tăng c á t cũng là tuần kiểm hơn nữa còn là lam tuần c á t đặc cấp tuần kiểm tăng c á t thân là đặc cấp tuần kiểm những năm gần đây làm qua rất nhiều đại sự có mấy vị lam tuần c á t thành viên nội các bị thôi chức chính là bị tăng c á t bắt đến chứng cứ phạm tội tự mình cầm xuống vu hồng sùng bái tăng c á t không chỉ là đối phương thiên phú và thực lực càng là đối với phương phẩm hạnh cùng làm việc chuẩn tắc đi thôi chúng ta vào thành tăng cắt nói sau đó một đoàn người lại không có gặp được bất kỳ trở ngại nào hoặc là chặt giết thuận lợi tiến vào lam lam thành g i a o động giang hồ hơn một tháng đại sự cuối cùng tại thiên bản g thứ ba kiếm tâm thông minh xuất thủ về sau c h i t để kết thúc công việc chấn n h i ế p mọi người không chỉ là tăng cắt thực lực càng là hắn sau lưng khả năng đại biểu một loại nào đo ý chí lam l a n g thành nội thành khánh vương phủ đại lam triều thế tập vong thế vương tước cộng lại đều không cao hơn một tay số lượng gần nhất một vị thu hoạch được thế tập vong thế vương tước chi vị chính là thành vương mà khánh vương là thái tổ thời kỳ liền sách phong vương tước tòa này vương phủ là chân chính trên ý nghĩa cùng nước cùng đinh tại đại lam triều sừng sững hơn năm trăm năm sợi dễ vậy thật sâu đâm vào quốc gia này trải rộng các nơi chương 670, đại gian đại ác diệp trạch đan hai chương 670, đại gian đại ác diệp trạch đan hai trong vương phủ mặc áo mãng bảo khánh vương đang chiêu đ á i khách nhân nhờ có yến lao một phen ăn bài khải nhi đã thuận lợi tiến vào c h ấ n tây quân sau này còn muốn dựa vào yến lao nhiều chiêu khán khánh vương vừa cười vừa nói ngồi đối diện hắn chính là một vị lão giả tóc hoa r â m lão giả trạng thái khí nhìn qua rất tốt tinh thần phân chấn hai mắt sáng tỏ hắn làm mười môn phiệt một trong tiến gia lão tổ cũng là đại làm triều ba triều các lão đương nhiệm nội chính các các chủ tiến vệ phong tiến ra cùng khánh vương phủ thời đại thông gia khánh vương xem như yến vệ phong văn bối vương ra k h á c khí khải nhi cũng là ta yến g i a văn bối tự nhiên phải thật tốt chiếu khán yến vệ phong nói khánh vương ý cười l ờ y mặt trấn tây quân tương lai nhất định sẽ viễn trinh tây đại lục điều này cũng hẳn là đại lam triều cuối cùng một trận cỡ lớn chiến sự khải nhi có thể đổi kịp cơ hội này tương lai có thể chờ mong mấy năm qua này đại lam triều không chỉ chỉ đem tinh lực đặt ở trên giang hồ c h i ệ t để chinh phục thảo nguyên cùng đại mạc về sau đại lam triều quốc lực phóng đại có thể luyện chế sát khí tài nguyên cùng nhân thủ cũng trên diện rộng gia tăng thời gian mấy năm bên trong không chỉ có khôi phục trước đây tổn thương nghiêm trọng thanh s ơ n quân bạch d i ễ m quân cùng t i ê n lam thiết kỵ còn thành lập một chi mới ngự doanh quân trấn tây quân từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra chi này mới thành lập ngự doanh quân chính là vì viễn trinh tây đại lục mà thành lập viễn trinh tây lục mang ý nghĩa trước đó chưa từng có công h â n cùng cơ hội cho nên từ trấn tây quân thành lập này g đó trở đi triều đình các q u y ề n quý các đại môn phiệt thế g i a đều đang nghĩ tất cả biện pháp hướng bên trong nhét người khánh vương nhi tử tại yến vệ phong vận hành và thao tác bên dưới thành công tiến vào trấn tây quân trở thành một tên lanh binh trăm người quản lý khánh vương hôm nay cố ý mời tiệc yến b ệ phong chính là vì cảm tạ đối phương yến lao liệu sự như thần lần này phong ba quả nhiên là có người thiết lập văn cục yến ra từ đầu tới đôi đều không đếm xỉa đến hiện tại có thể ngồi xem cái khát mấy nhà chê cười khánh vương đột nhiên nâng lên gần nhất được chú ý nhất sự tình lần này do diệp cần nhắc lên phong ba mười môn việt phần lớn đều hạ tràng tiêu ra thậm chí công nhân quang minh thân phận mà yến ra lại từ đầu đến đôi đều không đếm xỉa đến đây hết thệ đều muốn quy công cho yến b ệ phong yến vệ phong uống một hớp nước trà chậm rãi mở miệm lao phu ngay từ đầu đã cảm thấy việc này có vấn đề những nhà khác cũng chưa chắc không có người biết chuyện chỉ là có chút người là hám lợi đ e n lòng có ít người là làm t à tâm hư đều có không được không xuống đài lý do thôi diệp trạch gan ván cờ này xuống được chưa chắc có bao nhiêu khó hiểu chỉ là một từng bước đều rơi vào lòng người bên trên không thể không phục khánh vương thân thể hơi nghiêng về phía trước tiến lao đã xác nhận là diệp trạch gan cố ý thiết lập bắt cục tiến vệ phong cười nói lao phu cùng hắn cùng điện v i thần mấy chục năm cổ tay của hắn lao phu vẫn là hiểu rõ khánh vương ngoài miệm tán thưởng bài câu trong lòng nhưng có chút lơ l ễ n diệp trạch a n tại trở thành đương triều thủ phụ trước đó tiên tiến nội chính các từ thành viên nội các từng bước một trở thành các chủ c h i ê u đình một mực có nghe đồn nội chính các chính là chỗ này vị thủ phụ đại nhân hậu hoa biên tiến b ệ phong cái này nội chính các các chủ vậy bởi vậy một mực bị người lên án nói hắn tại diệp trạch đan trước mặt chỉ có thể túi đầu nghe theo tiến ra vậy bởi vậy tại diệp ra trước mặt thấp một đầu diệp trạch đan chuyên môn bố cục này liền vì dẫn xuất các nhà ám tử khánh vương t a o mày nói hắn một cái s ắ p chết người n h ư đồ gì hắn làm như vậy về sau diệp ra còn như thế nào tự xử tăng các hộ tống diệp cần đám người hồi kinh trên đường đi gặp được các loại bao vây chặt đánh cái này sau lưng đều là các đại môn thiệt thủ đoạn những thủ đoạn này không chỉ liên lụy giang hồ thế lực còn liên lụy đến các nơi quan phủ nhà nào ở nơi nào nằm vùng nhân thủ những địa phương nào thế lực quan viên mật thám thậm chí là chú quân nhưng thật ra là môn thiệt người trải qua như thế một phen dày vò tất cả đều có khả năng bị tìm hiểu nguồn gốc biết rõ ràng nhưng cứ như vậy diệp ra liền thật thành công địch cho nên khánh vương không rõ bạch diệp chọn a n làm như vậy đến cùng mưu đồ gì ngươi cho rằng tiêu g i a công nhân q u a n minh thân phận hạ chẳng là vì cái gì tiến vệ phong lắc đầu đã là cảnh cáo cũng là vì biết rõ ràng diệp t r ạ c đan đến cùng muốn làm gì đáng tiếc bây giờ còn là không thể thấy rõ đại đường bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân có người đi tới phụ phục tại khánh vương bên thai nói nhỏ vài câu khánh vương nhìn về phía yến vệ phong yến lão vừa mới nhận được tin tức diệp cần đi giám sát các yến vệ phong khẽ giật mình hắn đi giám sát các làm cái gì khánh vương lắc đầu ta cũng nghĩ không thông chẳng lẽ b ạ n h yến vệ phong đẫu nhiên đứng người lên không còn kia phần lạnh nhạt tự nhiên lão phu phải lập tức tiệc cung khánh vương sắc mặt biến hóa đi theo thân yến lão thế nhưng là đoán được cái gì tiến vệ phong hướng đại đường thu nhập thêm chạy bộ đi trên mặt lại có mấy phần vẽ sợ hãi chỉ mong lão phu đoán sai rồi không thể nào hoàn thành nội các giám sát các các chủ lâu hồng đ à o làm việc trong lâu c á t lúc này lâu hồng đ à o lui sở hữu thuộc h ạ trong phòng trừ bỏ hắn chỉ có diệp cần diệp cần hai tay dâng một bản thật g i ấ y sách đứng tại lâu hồng đ à o trước mặt có được giám sát bách quan quyền lực lâu hồng đ à o lần thứ nhất toát ra ngưng trọng như thế chi sắc hắn nhữu mày nhìn xem diệp cần diệp cần vốn các k u y n ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp diệp cần nhìn xem lâu hồng đảo nợ nụ cười hạ quan còn chưa mở miệng lâu các chủ liền đoán được hạ quan muốn nói gì lâu hồng đào nhìn t h o á n g qua hai tay của hắn bưng lấy kia bản sách c a o mày gần nhất viên á o xôn xao sự tình hắn thân là giám sát các các chủ làm sao có thể không biết được nếu như hắn không có đoán sai diệp cần trong tay bưng lấy sách phía trên v i ế t những nội dung kia chính là các đại môn thiệt đều muốn đổ v ậ t mà loại này đổ vật đối giám sát các tới nói không khác lao mật kịch động lâu hồng đào dù không xuất thân mười môn thiệt nhưng hắn sau lưng gia tộc cũng cùng mười môn thiệt có thiên tị vạn lũ quan hệ hắn thấy diệp cần quả thực chính là đầu góc h ỏ n g rồi lại muốn lấy đem loại này đ ồ vật giao cho giám sát các nhưng hắn không biết hắn vẫn đem sự tình nghĩ đơn giản diệp cần sau đó nói lời nói nhất định kinh động toàn bộ đại l a m triều thậm chí tên lưu sử sách lâu các chủ ta diệp cần lấy diệp ra quảng g ra, l a m tuần cắt chấp sự thân phận tố cáo thủ phụ diệp trạch gan diệp trạch gan từ đảm nhiệm thủ phụ năm mươi bảy năm qua âm thầm phạm phải từng đống tội ác ta đều ghi lại ở sách lâu hồng đào trận mắt h m mộm hắn lập tức kịp phản ứng đột nhiên biên sắc chỉ vào diệp cần tức giận quát càng rỡ người biết mình ở nói cái gì sao diệp trạch đan đảm nhiệm thủ phụ đến nay các tội nhân số không kể x i ế t mà lại cơ bản đều là quyền ví nhân vật cho nên quá khứ tố cáo hắn người cũng là nhiều vô số kể trong đó không thiếu chân chính đại nhân vật nhưng dù cho như thế diệp trạch đan y nguyên an an ổn ổn tại thủ phụ vị trí bên trên mùa năm mươi bảy năm nếu như không phải hắn được rồi bệnh nặng hắn còn có thể tiếp tục làm thủ phụ lại chỉ có hắn có thể làm thủ phụ nhưng đây là lần thứ nhất có người diệp ra lại là diệp trạch đan tâm phúc tự mình tố cáo hắn mà lại là tại náo ra một trận cả thế gian đều chú ý phóng ba dẫn tới tất cả mọi người chú ý về sau càng mấu chốt chính là lần này diệp cần mặc dù bị các đại môn phiệt m ấ c nghẽ dẫn tới các nhà xuất thủ là bởi vì giang hồ chuyển v ă n bên trong những cái k i a tay cầm cùng tài liệu đen đều là thật sự tồn tại nếu như là hư giả đồ vật các nhà đều không phải đồ đần làm sao có thể lảo hảo nhảy ra mà cái này liền mang ý nghĩa diệp g i a còn có vị tiên xuất từ diệp g i a thủ phụ đại nhân bản thân cũng không sạch sẽ diệp cần cắn răng d ơ cao trong tay sách thanh âm như là hàn thiết rơi ngọc chữ chữ âm vang lại mang theo thấu xương lệ ý diệp trạch đan tội lỗi một viết mọt nước n ự c dân h ồ n quang bốn năm n g u n đo đạt đồng ruộ chi danh tung n anh đốt chiếm đoạt số tốt giả thủy v ậ n thay đổi chế độ cơ hội khiến tộc điện độc quyền lương thực vận chuyển bằng đường thủy diệp trạch a n tội lỗi nhị viết trộm trôi l o ạ n chính hồng quang chín năm mượn khoa cử thay đổi chế độ cơ hội xếp vào môn sinh đại thần trong t r i ề u đều lấy trọng kim mua hàng hàn thư tiến cử cơ miệng lâu hồng đ ả o giận dữ nghiêm nghị đánh gây diệp cần tố cáo thuộc về võ đạo đại sư tuy áp c ả n quét mà đi nhưng diệp cần đồng dạng là võ đạo đại sư mà không đổi sắc lại phồng lên kình lực nhường cho mình thanh em chuyển g a nhà này lầu cắt v a n vọng nội các sáu điện thủ phụ diệp trạch a n quả thật đại gian đ còn mời giám sát các theo lẽ công bằng c h ấ p pháp t r ả ta đại lam triệu một cái tươi sáng tạc hôn chương 671, t r m ư ờ i phiệt đều tới một chương 671, t r m ư ờ i phiệt đều tới một dưới bóng đêm diệp phủ phá lệ bình tĩnh diệp trạch đan làm thủ phụ những năm gần đây tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại hoàn g thành t ử hư đ i ệ n bên trong rất ít h ồ i phủ cái này khiến rất nhiều muốn bị mỡ thân cận những ngày thủ phụ đại nhân các quyền quý khó mà tìm tới cơ hội đến nhà tặng lễ vậy không có khả năng trực tiếp đưa đi t ử hư điện a thủ phụ đại nhân bệnh nặng về sau ngược lại là một mực ở tại trong phủ muốn đến nhà thăm hỏi người nối liền không dứt, c h ỉ là thủ p h ụ lấy thân thể có bệnh vô pháp gặp khách làm lý do cự tuyệt tất cả mọi người tham b i ế n g dù là như thế y nguyên không ngừng có người cầm các loại quý báu thuốc bổ hoặc là mang theo nổi danh thần y đến đây đến nhà thẳng đến ngày 22 tháng 6 hôm nay diệp phủ trước cửa đột nhiên liền vắng lệnh nguyên hưng tám năm ngày 22 tháng 6. diệp ra q u ả n g i a diệp trạch đan từ nhỏ thư đồng về sau tâm phúc diệp cần chỉ đi một mình giám sát cát tại các chủ lâu hồng đào trước mặt tố cáo diệp trạch a n diệp cần sự tình tháng gần nhất đã huyên náo xôn xao toàn thành đều biết hắn công khai tố cáo diệp trạch an tin tức bằng tốc độ kinh người chuyển khắp lam lam thành trước mắt giám sát các còn chưa thụ lý diệp cần tố cáo diệp cần liền đợi tại giám sát các bên trong mà các chủ lâu hồng đào đã tiến cung diệp thánh Chứ lâu hồng đào còn có rất nhiều nội các đại thần cũng đều trong đêm tiến cung chiều chính cũng vì đó chấn động cơ hồ không người dám tới gần ở vào đây hết thảy vòng xoáy trung tâm diệp phủ một chiếc xe hơi dừng ở diệp phủ ngoài cửa mặc tử hư điện đại học sĩ phục nam tử xe nhẹ đường quen đi tiến vào phủ đệ hồ đại nhân lão gia vừa mới nằm ngủ sợ rằng không có cách nào thấy ngại diệp phủ lão quản gia nói với h hồ đình trung dài đến dung mạo không đáng để ý da rẻ còn có chút đen nhìn qua không có chút nào phong lưu phong khoáng t h ầ n s á c hắn bình tĩnh đối lao quản gia nói vậy ta ngay tại trong phủ chờ lao sư tỉnh lại cái này lao quản gia một mặt làm khó nhưng lại không dám cưỡng ép xua đổi u người trước mắt hồ đình trung thử hư điện đại học sĩ tại lý phi phong quan nhập các trước hắn mới là nội các trẻ tuổi nhất các lao đồng thời cũng là diệp trạch đ a n môn sinh đắc ý diệp trạch đ a n là coi hồ đình trung là thành đợi tiếp theo thủ phụ tại bồi dưỡng mà hồ đình trung vậy không phụ nhờ bà trở thành diệp trạch gan phụ tá đắc lực những năm này phụ trợ diệp trạch gan đâu vào đấy rất c đại, đại lam triều í c h Nhưng t n hơn năm trăm năm lịch sử chưa hề có bất kỳ một cái thủ phụ xuất thân hà môn đây chính là hồ đình trung thiếu hộ trí mệnh nguyên bản đám người coi là diệp trạch gan sẽ an bài bản thân đ ắ c ý học sinh kết hôn với một diệp g i a nữ tử dùng cái này để đền bù bên trên đối phương t h i ế u quyết vậy tiến một bước lôi kéo quan hệ của song phương nhưng diệp trạch gan một mực không có làm như vậy thậm chí nhiều lần cường thế cự tuyệt diệp g i a an bài m ớ i môn việt bên trong cũng có mấy nhà ý đồ đem nữ nhi gà cho hồ đình trung nhưng l ạ i đều không thành hồ đình trung cuối cùng cưới một người tiểu môn tiểu hộ nhà nữ tử cái này liền càng để cho người không coi trọng tương lai của hắn diệp trạch a n tại bị lúc ngươi hồ đình trung có thể cáo m ư ợ n m a i hùng chờ diệp trạch đan không có ở đây ngươi một cái hẳn môn suất thân quan viên dựa vào cái gì ngồi vững vàng vị trí của mình cho nên tại diệp trạch đan bệnh nặng khoảng thời gian này hồ đình trung tình cảnh cũng không tốt thậm chí có thể nói tương đương gian nan rất nhiều chính lệnh đột nhiên cũng không thông suốt rất nhiều bộ môn đột nhiên cũng không phối hợp rất nhiều đồng liêu càng là đột nhiên bắt đầu xa lanh hắn hồ đình trung đi diệp phủ đại khách đại s ả n h từ trong tay á o xuất ra một cuốn sách lảng lạng bật qua lao quản ra tự thân vì hắn thêm nước trả cùng điểm tâm thở dài một tiếng lui xuống trong đại sành mười phần yên tĩnh chỉ có hồ đ ỉ n h t r u n g lật sách thanh em thỉnh thoảng vang lên quyển sách này là diệp trạch gan thân bút viết xuống tên là minh mới ký phía trên viết là đương thời diệp trạch gan tự mình chủ trì trận kia minh tân biên pháp hắn các loại tâm đắc thể nộ diệp trạch gan là trị quốc kinh vi c h i tài điểm này cho dù là những cái kia hận hắn tận xương kẻ thù chính trị cũng sẽ không trái lương tâm phủ nhận chỉ là thủ phụ đại nhân ở văn chương tài hoa bên trên thật sự chỉ có thể nói bình thường lúc trước lý phi lần thứ nhất tại đại triều hội bên trên nghe vị này thủ phụ tàu đúng đã cảm thấy cùng cái khác đại thần so ra diệp trạch đan ngôn từ thật sự là không có chút nào t à i văn chương có thể nói cơ hồ đều là tiếng thông tục chỉ là lo dịp rõ ràng đơn giản dễ hiểu là mấy chục năm thủ phụ diệp trạch đan chưa bao giờ bất luận cái gì một thiên danh thiên kiệt tắc truyền thế hồ đình chung trong tay bản này m ì n h mới ký diệp trạch đan cũng căn bản không có muốn lưu chuyển ra ngoài ý tứ hắn không được sách không lập ngôn không làm thơ tử không tốt bút mực giấy nghiên không thích cổ họa đồ chơi văn hóa người đọc sách xem trọng đồ vật hắn giống như đều không thế nào có trọng hắn chỉ là ngày qua ngày năm qua năm đứng tại thủ phụ vị trí bên trên xử lý chính vụ phổ biến mới chính lệnh vì cái này đã tiếp tục tồn tại hơn năm trăm năm đế quốc cổ xưa may may và bá hồ đình trung chậm rãi đọc qua trong tay sách vở tựa như một lần nữa nhìn một lần diệp trạch a n nhân sinh tại l ậ t đến một cái nào đó trang về sau hồ đình trung đột nhiên dừng lại một trang này viết tại diệp trạch a n minh tân biến pháp cuối cùng lấy được giai đoạn tính thành quả sau một buổi tối diệp trạch a n tại trong câu chữ bên trong cũng không có toát ra mở rỡ lần này biến pháp trở ngại lớn nhất không ở thánh thượng không ủng hộ không ở chính lệnh khó mà truyền đạt mệnh lệnh địa phương không ở quan viên không đủ tài đức sáng suốt biến pháp lớn nhất lực cản đến từ thế gia đại tộc thế gia thai hoa di độc đâu chỉ trăm năm n ô sinh thời chính là đại lam triều tạo xương tạo động hồ đình trung trầm mặc nhìn xem đoạn chữ viết này lúc trước hắn đọc đến nơi đ â y lúc vẫn chưa đem để ở trong lòng cũng không phải là hắn không tin ân sư quyết tâm cùng thủ đoạn mà là bởi vì ân sư bản thân liền đến từ thế g i a muôn thiệt trợ lực lớn nhất chính là thế g i a lại nên như thế nào lật đổ thế g i a đâu người làm sao khả năng dẫn theo tóc của mình nhường cho mình hai chân cách mặt đất đâu một lát sau hồ đình trung nhanh chóng đem sách vợ lật đến một trang cuối cùng phía trên có một hàng chữ nhỏ là sau này tăng thêm đi lên triều đình cùng thế ra sớm đã lạ như chân với tay muốn chỉ triệu chứng nặng cần dùng thuốc mạnh nhưng bệnh nguy kịch người như thế nào chịu đựng được mánh ư ợ c không phải có tài hoa hơn người không đủ để thành sự nô tuy không phải người tầm thường đáng tiếc cũng không tài hoa hơn người lao phu cái này cả đời hết sức mà thôi hồ đình trung bưng lấy sách vở hai tay run nhẹ nhẹ diệp cần sự tình vừa phát sinh lúc h ắ n liền đã mơ hồ phát giác được không thích hợp mười môn việt quá khứ làm ra những cái kia vi phạm quy tắc sự t ì n h quả thực nhiều vô số kể tuyệt đại đa số cho dù lộ ra ánh sáng đối mười môn việt tới nói căn bản không đau không nữa chân chính có thể đối mười môn thiệt tạo thành ảnh hưởng chỉ có thể làm một chút nhân vật trọng yếu bị dính líu vào rồi nhưng dạng này cơ mật há lại sẽ tùy tiện tiết lộ ra ngoài còn bị người nắm được cán nếu như mười môn thiệt thật sự rác rưởi như vậy chỗ nào khả năng truyền thừa nhiều năm như vậy lui một vạn đ ư ớ c nói cho dù diệp trạch đan thủ đoạn được thật sự bắt được một hai nhà môn thiệt muốn mạng tay cầm cũng liền thôi nhưng làm sao có thể mỗi nhà tay cầm đều bị hắn trộm trong tay hồ đình trung chỉ nghĩ đến một loại khả năng những cái kia cơ mật sự tỉnh diệp trạch đan đều tự mình hạ tráng tham dự chỉ có thể là vị này thủ phụ lấy thân nhập cục mới có thể dẫn tới cái khắc môn phiệt tham dự vào mà lại việc này căn bản sẽ không gây nên hoài nghi ai làm quan không cho nhà mình n ư u c h ỗ t ố t quan trường làm sao có thể có người có thể ra nước bùn mà bất nhiễm bây giờ lại đến nhìn nhiều như vậy ra môn b ă n không tiếc vận dụng kinh doanh nhiều năm ẩn tàng thế lực nhân mạch đi chặn đường một cái gì cần thật chỉ là vì cướp người sao chương 671, sáu trăm b ả c h ư ơ i mốt mười phiệt đều tới hai có lẽ đã có người nhìn thấu một chút mánh khỏe đang dùng loại phương thức này cảnh cáo cùng ngăn cản diệm trẻ ăn lấy các đại môn phiệt tổ chức lực lượng không phải đại tông sư c h i lực không đủ để đem diệp cần bình an mang về lam lăng thành mà những cái kia có đại tông sư thế lực ai dám tham dự vào ai dám đồng thời đứng ở đó ai nhiều ra môn văn mặt đối lập nhưng cuối cùng ý nguyên bị diệp trạch a n làm được rồi tại hồ đình trung trong lòng hắn một mực xem bản thân ân sư vì t h á n h nhân nhưng hôm nay diệp cần công khai tố cáo diệp trạch a n b à y ra những cái kia tội danh đã tại nội các chuyên gia mậm nước người dân trộm trôi loạn chính ăn hối lộ trái pháp luật xem m ạ n người như có rác cái này từng cọc từng cọc từng kiện nếu như đều là thật kia diệp trạch a n ở đâu là cái gì t h á n h nhân hắn những năm gần đây trên tay dính qua máu căn bản tẩy đều tẩy không sạch sẽ những năm gần đây bởi vì hắn mà chết oan dân chúng căn bản đếm đều đếm không đến diệp trạch a n xác thực như diệp cần nói là đại gian đại ác người lao phu cái này cả đời hết sức mà thôi hồ đình trung lật lại nhìn xem câu nói này trong bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt nước mắt làm ớt trang sách ẩn sư làm sao đến mức này a làm sao đến mức này a bi thương trí cực tiếng khóc trong đại sành vang lên đại sành bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến độ tính hồ đình trung đội vàng lau mặt một cái quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nam một nữ tại lão quản gia dẫn dắt đi đi vào căn này g á i khách đại s ả n h hồ đình trung đứng dậy chủ động hướng hai người hành lễ diệp công tử diệp tiểu thương hai người là diệp trạch gan đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử diệp nữ tịch diệp tĩnh nhạn diệp trạch gan dưới gối có nhị tử một nữ con thứ diệp tĩnh nhạn có chút tập võ thiên phú có thể dung nạp tấy vết thể nhưng bây giờ cảnh giới cũng chỉ là khí biến trung kỳ cùng hắn đại tỷ đại ca mở d ạ n cũng không có vào chiều làm quan thân là diệp thị con cháu lại có một cái quyền nghiêm triều chính cha nhưng cùng cái khác ăn chơi thiếu ra so ra ba người có thể nói trôi qua phi thường ở t ức đồng dạng là khí biến trung kỳ tu vi khánh vương con trai một vừa mới tại yến g i a lão tổ yến vệ phong vận hành và thao t á c bên dưới tiến vào c h ấ n tây quân trở thành có thể thống lĩnh trăm người quản lý xem như bây giờ đại lam t r i ề u thứ năm lớn ngự doanh quân mà lại v á n đại đóng thuyền tương lai sẽ viễn trinh tây lục c h ấ n tây quân không chút nào khoa trương địa phương bên trên cầm một cái có thể lĩnh quân ba ngàn người tham tướng chức vị đều chưa hẳn có thể đổi lấy trấn tây quân một cá biệt tóm lại vị mà trái lại diệp tích nạn đường đường thủ phụ trí tử u ổ i đã cao lại còn cùng người trên giang hồ pha trộn lam lăng thành bên trong không biết bao nhiêu người ở sau lưng nhìn hắn c h ế cười không dám nhận gặp qua hồ các lão diệp ngữ tịch cùng diệp tĩnh nhạn hai người nhìn thấy chủ động hành lễ hồ đình trung lộ ra rất c â u n ệ vội vàng hoàn lễ hồ đình trung thở dài một tiếng đã từng hai người nhìn thấy hắn sẽ còn thân thiết gọi hắn một tiếng hồ lại ca sau này hắn quan càng lúc càng lớn hắn cùng hai người cũng liền càng ngày càng lạnh nhạt rồi các ngươi là tới thăm ân sư hồ đình trung hỏi diệp ngữ tịch diệp tĩnh nhạn hai người tại cách hắn xa nhất trên chỗ ngồi phân biệt tòa h ạ đúng chúng ta nghĩ đến nhìn xem phụ thân t h ầ m ẩn sư đã nằm ngủ ta dự định ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại hồ các lão đây là trong nhà các ngươi vẫn là gọi ta hồ đại ca đi đúng hồ đại ca hôm nay nghe nói có người tố cáo phụ thân việc này sẽ rất nghiêm trọng không diệp n ữ tịch một mặt thấp thỏm hỏi hồ đình trung nhìn xem hai người t h ầ n sắc trong lòng càng thêm đau khổ diệp trạch đ a n không chỉ có không chịu vì mình nhi nữ an bài tiền đồ thậm chí còn không cho phép bọn hắn tiến vào q u a n trường không có cái kia tài cán cũng không cần đi cho ta mất mặt đây là diệp trạch gan đối ba cái nhi nữ nói nguyên thoại hắn đối với mình nhi nữ từ trước đến nay đều không cái gì ngôn ngữ và hòa nhã sắc ở tòa này trong phủ đệ hắn mấy cái nhi nữ thời gian trung đụng gặp lại thậm chí cũng không bằng cùng hồ đình trung một người thời gian trung đụng nhiều có một cái như vậy cha mấy cái nhi nữ đối với hắn có thể nói sợ như sợ c ọ n g không dám giận cũng không dám đoán hồ đình trung đồng dạng cảm thấy ân sư đối với mình nhi nữ quá khắc nghiệt không chỉ một lần thuyết phục qua đối phương nhưng diệp trạch đan mỗi lần cũng chỉ là cười cười cũng không cùng hồ đình trung nói chuyện đ ư ợ c này bây giờ lại đến nhịn không từng có qua hy vọng cuối cùng cũng liền chưa nói tới thất vọng thậm chí là tuyệt vọng chưa từng từng từng chiếm được cũng sẽ không cần phải trải qua lịch mất đi nỗi khổ hồ đại ca d i ệ p tính nhạt nhìn xem suy nghĩ xuất thần hồ đình trung nhìn không được mở miệng việc này rất phiền phức sao hồ đình trung hít sâu một hơi cố nhịn đau khóc lưu thế xúc động các ngươi không cần phải lo lắng lao sư đều sẽ xử lý tốt chí ít chí ít sẽ không liên lụy đến các ngươi nghe nói như thế sắc mặt hai người lập tức trở nên chẳng bệnh hồ đại ca lần này phụ thân thật sự sẽ xảy ra chuyện sao ân sư sớm có an bài các ngươi yên tâm hồ đình trung bình ổn tâm thần tận lực an ủi hai người ở thời điểm này để bọn hắn hai không muốn lại đi cho ân sư thêm phiền có lẽ là bạn thân duy nhất có thể làm một hồi lâu hắn mới đưa hai người t r ầ n an xuống tới hai người cuối cùng không cùng hồ đình trung một đợt thức đêm diễn phần mình trở về gian phòng của mình rồi trời tối người yên hồ đình trung như cũ tại trong đại s ả n h đọc sách d i ệ p p h ủ bên ngoài đẫu nhiên đến rồi rất nhiều chiếc xe sang nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện những n à y xe sang trên biển số xe đều ấn có khác biệt gia huy những huy chương này đều có kèm theo thuật pháp t ân ký khó mà giả tạo có tiến vào rất nhiều cơ mật tri địa quyền h ạ diễm gia tiêu gia vương gia tiến gia mười môn việt tề tụ diệp phủ sau đó lần lượt có người từ xe sang bên trong xuống tới dẫn đầu xuống xe người từng cái khí huyết bành trướng như hỏa lò lại hoặc là tinh thần nội liễm như d i ễ n cổ ánh mắt đang mở hí ẩn có thần quang lưu t r u y ề n không phải võ đạo đại sư chính là đương thời chân nhân cộng lại chừng hơn mười vị võ đạo đại sư cùng chân nhân lực lượng như vậy thậm chí đủ để vây g i ế t một tên đại công sư đây chính là mười môn việt nội tình lấy bọn hắn nắm giữ võ đạo tài nguyên cùng tu luyện bí tịch dù không thể cam đoan mỗi một thời đại đều có người trở thành cường giả đỉnh cao nhưng ít ra có thể bảo chứng gia tộc mỗi một thời đại đều có không chỉ một vị võ đạo đại sư hoặc là đương thời chân nhân trên giang hồ những cái kia đỉnh tiêm thế lực dựa vào một vị đại tông sư có thể tạm thời cùng môn thiệt đặt song song nhưng chờ đại tông sư bỏ o mình những thế lực này rất nhanh cũng liền suy sụp thì như mất đi doanh gia thiên sát sơn chính là gần nhất ví dụ hơn năm trăm năm trước nhưng không có cái gì thất đại gia nhưng năm trăm năm trước liền có mười môn thiệt một đám cường giả sau khi xuống xe lấy hộ vệ tư thái cho ô tô hàng sau người mở cửa xe có thể để cho những cường giả này c ă n nguyện dùng làm hộ vệ thân phận lại nên cao quý cỡ nào hiến gia lão tổ hiến b ệ phong vương gia gia chủ đương thời vương duệ vũ trong đó nặng ký nhất hai vị một là ông tổ nhà họ diệp diệp, diệp huyền c h ắ c chữ hắn đồng thời cũng là thủ phụ diệp trạch gan cha ruột còn có một vị là mười đại môn thiệt đứng đầu tiêu gia gia chủ đương thời tiêu duệ minh cùng những người khác khác biệt tiêu duệ minh đêm nay không có mang cường giả dùng làm hộ vệ bởi vì hắn mình đã là đ ỉ n h cấp chân nhân tu vi chính mình là đương thời cường giả đỉnh cao mười môn thiệt gia chủ hoặc người cầm quyền đều tới những n à y đứng tại đại lam triều kim tự tháp đứng đầu các đại nhân vật tối nay chỉ vì một người mà tới dường bệnh phía trên đương triều thủ phụ diệp trạch gan những đại nhân vật này tất cả đều mặt trầm như nước mang theo hoặc lạnh lùng hoặc dò xét ánh mắt bọn hắn giữa lẫn nhau không có hàn n g u y ê n ánh mắt âm trầm ném hướng đèn bước sáng trưng lại an t ĩ n h dị thường diệp phủ diệp huyền khắc chữ vị này râu tóc bạc trắng ông tổ nhà họ diệp khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bật mẹo q u a n thân tản ra làm người sợ hãi hàn ý cùng minh nghiêm phản phất một tòa sắc bộc phát núi lửa hắn dẫn đầu tiến lên một bước đối đại môn đóng chặt diệp phủ tức giận nói mở cửa chương sáu không cho phép nhân gian thấy đầu bạc một chương sáu trăm bảy mươi hai không cho phép nhân gian thấy lâu hồng đào đứng tại thiên tử trước mặt duy trì không người tư thái giống hắn như vậy t r i ề u đình trọng thần gặp mặt thiên tử có thể không phải làm đại lễ tại dưỡng tâm điện loại này tư nhân ý vị càng d à y đặc hơn địa phương càng là có thể tùy ý một chút tân tử hằng vẫn là thái tử lúc liền từng ở nơi này dưỡng tâm điện bên trong cùng lâu hồng đào cầm tay môn hoan bây giờ lâu hồng đào bày ra thận trọng như thế tư thái chỉ vì chuyện hôm nay không phải do hắn vung lòng mảy may tân tử hằng nắm trong tay lấy lâu hồng đào trình lên kia bàn thật giải sách nửa ngày không nói gì giữa tâm điện bên trong an tĩnh một hồi về sau thiên tử ch cái này xách bên trên nội dung ngươi xem qua sao lâu hồng đào cúi đầu khởi bẩm bệ hạ thần không có nhìn qua tần tử hằng mí môi vậy ngươi làm u ố n để chấm thay ngươi điều tra rõ tình tiết vụ án lâu hồng đào thân thể run lên đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước thiên tử câu nói này đã cho thấy một chút thái độ nhưng vậy hạ lâu hồng đào cao giọng nói thủ phụ cả đời vì nước vì dân có thể nói cúc cung tận tụy bây giờ tại nhiệm bên trên bệnh nặng nằm trên giường há lại cho tiêu nhỏ nói xấu nếu có thể hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh đem diệp cần bắt lại đem quyển sổ này tiêu h ủ nhưng diệp trạch gan đã trước thời hạn vì diệp cần tạo thế hơn một tháng hắn biết do chuyện này không che giấu được cho nên mới không thể không tiến cung diện thánh chỉ hy vọng tần tử hằng có thể lấy t i ê n tử thân phận đem chuyện này triệt để đẻ xuống lâu khanh giám sát các t r a án đều lại như vậy chỉ bằng ước đoán sao tần tử hằng ngữ liệu cũng không cao nghe vào có chút ngột ngạt phù phù lâu hồng đào vị này giám sát các các chủ mười tám cấp văn văn lại trực tiếp tại tần tử hằng trước mặt hai đầu gối quỳ xuống vậy hạ thủ phụ đại nhân tuyệt không có khả năng là đại gian đại át chi thần cầu bệ hạ nghĩ lại à tân tử h à n g nắm chặt sách mu bàn tay gân xanh n â n g lên thật lâu không nói gì lâu hồng đào nhìn ra thiên tử kỳ thật cũng ở đây do dự vội vàng nói vậy hạ tây trinh sắp đến chúng ta vì thế vất vả chuẩn bị sáu năm triều đình không thể ở thời điểm này bên trong hao tổn đá tân tử h à n g y nguyên trầm mặc nhưng vào lúc này ngoài điện truyền đến ngự tiền thái giám phùng thành thanh âm vậy hạ mười môn thiệt người đều đi diệp phủ diệp phủ đại môn t ừ từ mở ra phụ trách thủ vệ hạ nhân sớm đã bị trước mắt chiến trận sợ c h o á n g nào dám ngăn cản một hàng người nối đuôi nhau mà bảo tiếng bước chân nặng nề đạp vỡ diệp phủ bình tĩnh mười môn việt gia chủ nhóm mang theo mưa gió sắp đến ngạt thở cảm giác trực tiếp hướng diệp trạch đan dưỡng bệnh hậu viện x u n g b à o vị kinh động hồ đình trung từ đái khách đại s ả n h ra tới đối diện đụng phải cái này chưa bao giờ thấy qua đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ đến vỡ mật chiến trận sát mặt nháy mắt c h n m bệnh chư vị nhưng mà hắn bị triệt để không thấy diệp huyền minh thậm chí ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không bố thí cho cái này từ hư điện đại học sĩ trực tiếp lướt qua những nhà khác chủ cũng là nhìn không t r ớ c mắt một vị đảm đương hộ vệ võ đạo đại sư nhẹ nhàng đẩy ra hồ đình trung để hắn đem con đường n ừ n g lại một đám người chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng ánh đèn đem mọi người cái bóng kéo đến rất dài khổng lồ âm ảnh đem hắn n u ố t hết hồ đình trung đứng thẳng bất động tại chỗ lòng bàn tay lạnh bớt hắn thấy được những gia chủ này nhóm trong mắt thâm tàng l ử a giận roi mắt lịch sử đây cũng là lần thứ nhất mười môn việt gia chủ nhóm cộng đồng đứng chung một chỗ muốn nhằm vào người nào đó diệp trạch gan dưỡng bệnh trong hậu viện một bóng người như là bàn thạch đứng yên người này tay cầm một cây trầy gò ánh mắt so hẳn tình càng sáng hơn hắn gọi bàn lệ bốn thần thông võ đạo đại sư diệp gia cung phụng diệp trạch a n t diệp huyền minh dẫn một đám người đi vào tiểu viện ánh mắt như hàn băng m ũ i tên nhọn bắn về phía bàng lệ lan đi tại diệp trạch đan cầm quyền trước đó bàng lệ là diệp huyền minh hộ vệ từ nhỏ bồi đối phương tập võ làm bồi luyện hắn đối vị này ô n g tổ nhà họ diệp có rất sâu e ngại nhưng giờ phút này bàng lệ thật sâu cúi đầu tư thái cung kính thân hình lại như là dưới chân mọc dễ không nhúc ních tí nào lao tổ cho bẩm thủ phụ đại nhân ngay tại tinh dưỡng không nên q h ả i nhiễu thanh âm của hắn không cao lại dị thường rõ ràng mỗi một c h i ế đều giống như đầu nhập nước đọng đá kích thích tầng, tầng để nén vận sóng càn rỡ d i ệ p huyền minh râu tóc đều dựng quát to một tiếng như là đất bằng k i n h lôi chấn động đến cột trụ hành lang bù bù mái hiên cho bụi gì rảo mà rơi đi theo mà đến một đám cường giả một đợt nhìn về phía bàng lệ khi t h ế bàng bạc như là thực chất sóng thần ở bang ép tới lão phu muốn gặp con của mình còn muốn ngươi cái này chỉ là cung phụng đến đồng ý tránh ra nếu không ra pháp phía dưới chết ngay lập tức tại chỗ d i ệ p huyền minh không che giấu chút nào sát ý của mình thậm chí không tiếc giết chết nhà mình cung phụng bàng lệ nhìn trước mắt một đám cường giả biết do nếu như mình dám phản kháng nháy mắt liền có khả năng bị xé nát q u n áo của hắn bay phất、phối. quanh thân c ư ơ n g khí lưu t r u y ể n trước người chống lên một mảnh b á thức chi đ i ệ n đem uy áp ngập trời ngăn cách bên ngoài hắn ngầm đầu trong mắt không có nửa phần e ngại chư vị người trong phòng vẫn là đ ư ờ n g triệu thủ phụ mong rằng chư vị thận trọng làm việc luận bối phận tại chỗ những gia chủ này nhóm đều là diệp trạch đan c h n i bối nhưng luận bên ngoài thân phận địa vị bọn hắn làm sao có thể cùng đ ư ờ n g triệu thủ phụ so hôm nay là xử lý gia sự bên trong không phải là cái gì thủ phụ là diệp gia con cháu là lao phu nhi tử diệp huyền minh nghiêm nghị quát lao phu cuối cùng nói một lần tránh ra bang lệ thủ vệ thủ p ụ đại nhân là ta chỗ chức trách Lão Tổ, xin thứ cho bảng lệ khó mà t h à n g m ệ n h cái khác các nhà gia chủ nhóm thờ ơ lạnh nhạt tiêu g i a gia chủ tiêu duệ minh n é t miệng lên một tia lạnh như băng đ ư ờ n gong c hắn chỉ cần vừa n g h ĩ thi triển ra bản thân c h ậ t thức liền có thể lập tức c h ấ n áp bảng lệ bất quá cái này dù sao cũng là diệp da c u n g p h ụ tiêu duệ minh cuối cùng không có vượt lên trước độc thủ diệp huyền minh l ử a dận càng tăng lên nếu không phải ngay trước đông đảo gia chủ trước mặt độc thủ sẽ chỉ tăng thêm c h ế cười hắn đã đối bảng lệ độc thủ hắn nhìn chằm chằm phía trước đạo kia cửa phòng đóng chặt phản phất có thể xuyên thấu qua cánh cửa nhìn thấy bên trong cái kia hấp hối nhưng như c ũ khuấy động phong vân nhi tử một cô hôn tạp bị phản bội đau lòng ra môn đem nghiêng sợ hãi cùng với đối với nhi tử ngu xuẩn hành động căm giận múc trời để hắn triệt để bỏ qua sau cùng tha thứ diệp chật đ a n ở trước mặt lao phu ngươi còn muốn bảy ngươi thủ phụ giá đỡ gian phòng bên trong yên tĩnh không có động tĩnh chút nào truyền ra tốt, tốt, tốt. diệp huyền minh giận dữ diệp chật đàn các ngươi tự vẫn lòng ngươi có thể có hôm nay dựa vào là ai ngươi thật sự cho rằng dựa vào chính mình tài học liền có thể lên làm thủ phụ đương thời ngươi muốn đẩy đi mình tân b i ế n pháp ta diệp gia đình lấy các nhà khẩu tru bức phạt hết sức ủng hộ ngươi ngươi muốn thành lập lam tuần cát là lao phu lực bài trú nghị đánh bạc tấm mặt mo này thay ngươi câu thông các nhà khắp nơi cầu người hiện tại ngươi muốn làm gì qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa diệp trà đan ngươi là quyết tâm muốn làm bất nhân bất nghĩa bất hiếu hai họa gia tộc hai họa con cháu xúc sinh sao cho lão phu cút ra đây sau cùng gầm thép mang theo một vị bị phản bội lao phụ tuyệt vọng ở trong trời đêm vang vọng thật lâu hung hăng nện ở tấm kia cửa phòng đóng chặt bên trên đại lam triều đồng dạng chú trọng hiếu kính đ ư ờ n g nhịm c h i đạo c h u y ệ n t ố i nay nếu như lan truyền ra ngoài đương triều thủ phụ bị t r a ruột của mình trước mặt mọi người giận mắng vì bất nhân bất nghĩa bất hiếu xuất sinh tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ đổi lại bất luận cái gì một tên quan viên bị phụ thân của mình như vậy chỉ trích đều chỉ có thể lập tức t ử quan nhưng này gian phòng bên trong ý nguyên n h i ê n t ĩ n h diệp trạch đan tựa hồ quyết tâm không có ý định ra tới đối diện với mấy cái này phẫn nộ gia chủ lại hoặc là hắn không đành lòng đi đối mặt một vị thất vọng trí cực phụ thân diệm nguyên minh tâm triệt để băng lãnh h ắ n hai mắt nhắm lại ranh trong tiểu viện tương phong bạo liệt rồi rào kinh lực tựa hồ một giây sau liền muốn đem chọn tòa tiểu viện căng nức phúc p h a n h p h a n h ranh tựa như ảo giác giáng lâm t ư ơ n g v ị chuẩn bị động thủ võ đạo đại sư đương thời chân nhân đột nhiên tâm thần r u n g mạnh sau đó từng cái ngã ngựa lên trời hôn mê đi tại chỗ ra chủ nhóm đều ngây dại ào ào nhìn về phía tu vi cao nhất tiêu duệ minh nhưng mà tiêu duệ minh v ị này đỉnh cấp chân nhân tựa như hóa thành người gỗ trứng to mắt đứng thẳng bất động tại chỗ trên mặt có rõ ràng vẻ hoảng sợ tiêu yến vệ phong vừa mở miệm tựa như đột nhiên bị người giữ lại y t hầu trong tiểu viện nhiều hơn một bóng người người đến người mặc kim bảo hết sức trẻ tuổi rõ ràng không có tản mát ra bất kỳ vì thế gì lại làm cho tại chỗ mười môn phiệt các già chủ c ô m như h ế n thiên hạ đệ nhất nhân giáng lâm nơi đây vừa mới còn giận dữ không thôi diệp về m i n h giờ phút này một câu cũng không dám nhiều lời đồng dạng đều là quốc công hắn dám giận mắng bên trong nằm vị kia quốc công cũng không dám đ ố i trước mắt đứng vị này quốc công có chút bất kính tiêu duệ minh thần sắc phức tạp nhìn xem đột nhiên xuất hiện lý phi kỳ thật hôm qua tại lam lăng thành bên ngoài ở mảnh này trong rừng hắn cùng hoắc gia đại tồng sư đều tại chỗ địa bản thứ nhất tiêu đảo nếu là còn bắt không được di cần đằng sau còn có một vị đỉnh cấp chân nhân cùng đại tôn g sư chẳng qua là khi tăng c á t quang minh thân phận về sau tiêu duệ minh cùng hoác ra tôn g sư đều bỏ qua ý đậu thủ hai người liên thủ chưa hẳn không thể tại tăng c á t thủ hạ giết di cần nhưng tăng cắt sau lưng có khả năng đứng cái tiêu người để cho hai người không dám đ ộ n g thủ hiện tại lý phi hiện thân chỉ để đoạn tuyệt tiêu duệ minh đám người cuối cùng một tiêu n g n tưởng lý phi quả nhiên tham dự việc này lý phi ánh mắt lạnh lùng từ tại chỗ những gia chủ này trên mặt q u á c qua không nói một lời liền muốn q a y người hướng trong phòng đi đến chương sáu trăm bảy mươi hai không cho phép nhân g i a n thấy đ u bạc hai chương sáu trăm bảy mươi hai không cho phép nhân g i a n thấy đ u bạc hai t ì n h an quốc công diệp u y ệ n minh mở miệng gọi hắn lại lý phi quay đầu nhìn về phía vị này ông tổ nhà họ diệp diệp u y ệ n minh đại l a m triều lập c ố c lúc mười phiệt liền đã tồn tại song phương như chân với tay trong ngươi có ta trong ta có ngươi bây giờ tây trinh sắp đến bất kỳ cái gì dung chuyển đều là đúng đại là a m triều quốc lực suy yếu t ì n h an quốc công trí tại thiên hạ mong rằng không cần làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự lý phi giật giật khoe miệm hắn xoay người nhìn xem những gia chủ này nhóm bình tĩnh nói sự tình lần này trước khi bắt đầu ta đối thủ phụ nói kỳ thật có thể không cần phiền phức như vậy ta có thể đem các ngươi toàn hẳn giết lời này để diệp huyền mình đám người t h ầ n sắc cứng đờ đại lam triều chưa bao giờ có lý phi dạng ngày người cho dù là trước kia văn nhân chính hoặc là vân h ứ không dám cũng không thể đem giết đao nhắm ngay mười môn thiệt một khi làm như vậy sẽ đối mặt toàn bộ đại lam triều phản kích nhưng lý phi khác biệt thực lực của hắn thế lực cùng với tính tình quyết định hắn thật sự dám đối với mười môn thiệt độc thủ vậy thật sự có năng lực như thế nếu như không phải là bởi vì lý phi quá thù quá cường đại Từ d lý, lý phi nhìn t r xem những gia chủ này nhóm nói từng chữ từng câu cái gọi là mười môn thiệt truyền thừa mấy trăm năm có so quốc gia càng lâu dài lịch sử thân là như vậy gia tộc gia chủ các ngươi nhất định rất tự hào hạ trong mắt của ta các ngươi người sở hữu cập lại cũng không sánh bằng bên trong người kia một đầu ngón tay nói xong hắn quay người hướng trong phòng đi đến bị tại chỗ nhục nhãm ư ờ i môn h i ệ t các gia chủ sắc mặt tâm trầm giận mà không dám nói gì lý phi đẩy cửa vào bên trong căn phòng bậy biện rất đơn giản vào cửa liền có thể nhìn thấy một cái rừng giường nằm trên giường một cái tóc trắng xóa gần đất xa trời l ã o nhân d i ệ p trạch gan đã gầy như quét ủi hắn nằm ở trên giường mở to hai mắt khỏe mắt có nước mắt chảy xuống lý phi cảm thấy một trận lòng c h a sót đã từng thủ phụ mặc dù chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng lý phi mỗi lần đứng trước mặt đối phương đều có thể cảm nhận được đối phương cường đại ý chí và súng mãn tinh thần tựa như một tôn vĩnh viễn sẽ không ngã xuống cự nhân mà bây giờ đối phương chỉ là một sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng lao nhân mà thôi từ xưa mỹ nhân như danh tướng không cho phép nhân gian thấy l ầ u bạn chỉ vì mỹ nhân cùng danh tướng thường thường cũng khó khăn được kết thúc yên lành lý phi nhẹ nhàng đóng cửa lại trên giường bệnh diệp trạch đan cuối cùng chú ý tới hắn ánh mắt chuyển động ngươi đến rồi lý phi đi đến đối phương trước giường ngồi xuống có chút khó khăn nói bây giờ quay đầu còn kịp diệp trạch đan nợ nụ cười đã từng sát phạt quả đoàn thanh diệp ủy làm sao vậy mềm lòng lao phu phạm vào tội nghiệp thế nhưng là so ngươi đã từng giết qua những quan viên kia còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần nghìn lần ngươi h a có thể dung lão phu còn sống làm diệp trạch gan chủ động tìm tới lý phi nói với hắn ra quá khứ những năm này phạm vào những cái kia tội n g h i ệ t l ú c lý phi ngay từ đầu là khó mà tin được thằng đến diệp trạch gan xuất ra từng kiện không thể cãi lại chứng cứ phạm tội lý phi mới không lời nào để nói diệp trạch gan thân là diệp gia gia chủ lại là đương t r i ề u thủ phụ hắn tự mình biểu đạt thiện ý nguyện ý cùng cái k h á c môn phiệt hợp tác đại gia đôi bên cùng có lợi ai sẽ tự tuyệt mà lại mười môn phiệt ở giữa mặc dù một mực tại tranh đấu lẫn nhau nhưng tương tự vậy tồn tại lợi ích qua lại đây làm ấy trăm năm q u a lệ cũ ai cũng sẽ không hoài nghi từ lúc mới bắt đầu sơ bộ hợp tác càng về sau dần dần chiều sâu hợp tác diệp trạch đan đem các đại môn thiệt nhân vật mấu chốt toàn diện lôi xuống nước cũng liền thuận lý thành trương ở q u a n trường làm thanh quan kỳ thật không có khó như vậy nhưng muốn làm một cái có thể làm chút thực tiết quan rất khó diệp trạch đan c h ậ m dai nói chỉ vì ngươi muốn làm việc liền nhất định cần mọi người phối hợp cùng trợ giúp nếu chỉ là một thành hoặc một tỉnh tri đ ị quan phụ mẫu chỉ dựa vào diệp ra lực lượng liền đầy đủ phổ biến t à chính lệ nhưng khi hướng thủ phụ muốn làm sự dựa vào một cái diệp ra còn thiếu rất nhiều ta cần những cái kia môn phiệt trợ giúp cần bọn hắn đem lực lượng cho ta mượn lý phi im lặng đến thời khắc này hắn mới hoàn toàn minh bạch diệp chọn an vô cùng đối phương quá khứ những năm gần đây cùng những cái kia môn phiệt thông đồng làm vậy không chỉ chỉ là đơn thuần lấy thân nhập cục thu thập chứng cứ phạm tội cái kia cũng qua coi thường bị này thủ phụ rồi diệp trạch a n đồng thời cũng là tại thông qua trao đổi ích lợi lợi dụng những cái kia môn phiệt lực lượng đẩy ra đi bản thân chính lệ minh tân biến pháp lớn nhất lực cản đến từ môn phiệt vì sao diệp trạch a n cuối cùng vẫn là thành công rồi bởi vì diệp ra đủ mạnh không bởi vì diệp trạch đan dùng các loại thủ đoạn cùng các môn thiệt đạt thành nhất trí chính như hắn nói làm thanh quan không khó nhưng muốn làm một cái có thể làm chuyện thật quan vô cùng khó khăn mà đây cũng chính là diệp huyền minh cùng cái khác các đại môn thiệt các gia chủ đối diệp trạch đan tức giận như thế nguyên nhân đứng ở hắn nhóm lập trường diệp trạch đan đúng là một cái vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu m ư ờ i phần tiểu nhân diệp trạch đan nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình trầm mặc người trẻ tuổi khó khăn nói ta vốn cho rằng sinh thời cũng chờ không đến một ngày này không đi được nước cờ này cũng may bây giờ đại lam triều có ngươi lý phi trầm mặc thời khắc sau lưng vang lên tiếng đập cửa ẩn sư ta có thể đi vào sao là hồ đình trung thanh â m lý phi nhìn về phía diệp trạch gan đối phương khẽ gật đầu thế là lấy kinh lực mở cửa phòng để hồ đình trung t i ế n đến bên ngoài định v i ệ n mười môn việt gia chủ nhóm đã mang theo nhà mình đã hôn mê hộ vệ rời đi ẩn sư hồ đình trung đi đến gian phòng nhìn thấy trên giường diệp trạch gan về sau lập tức l ệ rơi đ ầ y mặt đi đến trước giường phù phù một tiếng quỳ xuống từ khi diệp trạch a n bệnh nặng về sau ai cũng không gặp nhưng hắn h năm g nay đã chín mươi ba tuổi đối một cái không có tu vi người bình thường tới nói có thể sử dụng kéo dài tính mạng thủ đoạn sớm đã dùng hết đi tới cực hạn lý phi dù có đệ nhất thiên hạ tu vi cũng không có thể ra sức đình trung diệp trạch đan vỗ ra chỉ còn một lớp da bao xương tay hồ đình trung đội vàng đưa tay nắm c h ặ t ân sư ta tại ta tại n g ư ơ i là học sinh của ta lần này thế tất sẽ thụ ta liên lụy nhưng không sao những năm này trên tay của n g ư ơ i là sạch sẽ ân sư ta n g ư ơ i nghe ta nói cho dù bị hiểu lầm chèn ép cũng không còn quan hệ n g ư ơ i là giản tại đ ế tâm luôn có khởi phục thời điểm đúng ân sư yên tâm học sinh nhất định sẽ không c ố phụ ngài chờ mong diệp trạch đan quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi ta người học sinh này liền giao phó cho người lý phi mỉ trầm ha ha ha.、So、mặc không nói hồ đình trung đã khóc không thành tiếng liên tục nói nhiều lời như vậy diệp trạch gan có vẻ hơi phí sức hắn chậm chậm cuối cùng nói muốn trong khoảng thời gian ngắn t h i ệ t để tiêu diệt môn phiệt thế ra là không thể nào giết một nhóm ép một nhóm kéo một nhóm ta thay các người đem đường trái tốt các ngươi không nên nóng lòng lý phi không lời nào để nói hắn xác thực có thể bằng sức một mình g i ế t sạch mười môn phiệt người sở hữu nhưng n à y dạng vừa đến toàn bộ triều đình đều muốn triệt để tê liệt tứ đại biên quân ngũ đại ngự doanh quân đều muốn lâm vào náo động đại lam triều quốc lực bị hao tổn quốc vận dung chuyển là không thể tránh khỏi loại tình huống này nếu là tiếp tục đi tây trình lý phi cùng văn nhân chính chân chức dẫn người rời đi đại lam triều ngay lập tức sẽ muốn luận lên chương sáu trăm bảy mươi hai không cho phép nhân g i a n thấy đồ bạn và hồ đình trung ngay vậy càng là bi thương đau nhức muốn tuyệt bởi vì hắn liền nghĩ tới diệp trạch gan biết tại m ì n h mới ký câu nói sau cùng kia đối phương không tiếc bồi lên tính mạng của mình cùng khi còn sống danh dự sau khi chết cũng muốn bày ra vấn này có thể diệp trạch gan so với ai khác đều tin tưởng dù là đánh cược hết thảy cuối cùng ý nguyên không thể c ô n g thành hắn có thể làm chính như hắn nói tới lao phu cái này cả đời hết sức mà thôi ngày hai mươi ba tháng sáu lam lăng thành bầu trời là một mảnh tối tăng mở m i ệ n g trắng xám một phong thánh chỉ từ trong cung truyền đạt mệnh lệnh giám sát các chính thức triển khai đối thủ p ụ diệp trạch a n điều tra thành lập điều tra tổ chuyên án do giám sát các các chủ lâu hồng đào đảm nhiệm tổ trưởng làm tuần các các chủ t i n h an quốc công lý phi đảm nhiệm cố vấn cùng ngày nội các sáu các đều có thành viên nội các bị gọi đến cả tòa kinh thành thần hồn nát thần tính có quan viên gặp phải ám sát có quan viên trong nhà tự sát có quan viên chủ động đầu thú phóng hỏa đầu độc giết người thậm chí là binh biến trong lúc nhất thời lam lăng thành lâm vào trước đó chưa từng có náo động bên trong lấy lam lăng thành làm trung tâm cuộc động loạn này đang theo cái khác hai mươi ba cái hành tĩnh làm tràn mười m ô n việt những người nắm quyền tuyệt sẽ không ngồi chờ chết bọn hắn lấy ra không tiếp kéo lên toàn bộ đại lam t r i ề u một đợt trôn cùng khí thế muốn dọa lùi nâng đào chi người nhưng rất nhanh những này náo động liền bị chấn áp t h u bạo xuống dưới trong kinh thành thiên hạ đệ nhất nhân tự mình xuất thủ chấn áp hết t h ể yêu m à quỷ quái bên ngoài kinh thành các nơi tru quân n ữ doanh quân còn có sát man quân đều có điều động các nơi làm tuần cắt tại mật thám ti cường đại năng lực tình báo phụ trợ bên dưới tinh chuẩn đà kích dấu ở âm thầm đ ị c h nhân m ớ i môn việt bên ngoài lực lượng trước kia liền bị chằm chằm chết rồi sớm có phòng bị còn dấu ở âm thầm lực lượng cũng ở đây quá khứ trong vòng hơn một tháng bởi vì diện cần mà bại lộ các đại môn thiệt chưa hẳn không có dự liệu được diệp trạch gan lưu ý nhưng bản này chính là dương lưu bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem diệp cần cái này tham dự rất nhiều đại sự mấu chốt người làm chứng đi hướng lam l n g thành chỉ có thể xuất thủ ngăn cản đương nhiên mười môn thiệt nếu là ra tay toàn lực có thể nhấc lên phong ba xà không chỉ tại đây dù là có thiên hạ đệ nhất nhân dùng vũ lực chấn áp nhưng lý phi cuối cùng chỉ có một người phân thân thiếu phương pháp đem thiên hạ khắp nơi bốc cháy lý phi bậy cứu không đến chân chính mấu chốt không ở chỗ ngoại giới đà kích mà là mười môn thiệt nội bộ xảy ra vấn đề diệp trạch gan đã sớm cùng các nhà một chút chi th sự kiện lần này sẽ không dính dáng đến bọn hắn ngược lại sẽ còn ủng hộ bọn hắn thượng vị nếu chỉ có diệp trạch đan một người làm cam đoan dù là hắn là thủ phụ cũng sẽ không có bao nhiêu người dám đi theo hắn vung tay đánh cược một lần nhưng có thiên hạ đệ nhất nhân làm cam đoan tình huống lại bất đ ộ n g là mười môn thiệt nội bộ lần lượt có người đứng ra cuộc động l o ạ n này rất nhanh đạt được khống chế ngày 28 t h á n g 6, giám sát các đối ngoại r á n một tấm bố cáo trên giấy l í t nha l í t nhít viết đầy đ ư ờ n g triệu thủ phụ cùng với đồng đ ả n g tội trạng hồng quang h a năm diệp trạch đan cùng đông dương liễu thị hợp như thôn tính công trình trị thủy khoản hơn hai mươi tám triệu đưa tới sông hoài bỡ đê nam thành gặp t a i họa người chết hơn ngàn hồng quang ba mươi năm diệp trạch đan cấu kết kim huy đến thị liên thủ mưu hại nam cảnh phó đô đốc chu do a n chính vũ hoan giá họa cuối cùng làm chu r a chém đầu cả nhà hồng quang ba mươi một năm diệp trạch đan mượn phổ biến biến pháp chi danh liên hợp tiêu g i a cưỡng chiếm quân dụng năm ngàn cảnh bước tử quân hộ hai trăm bảy mươi tám hộ từ hồng quang năm hai bảy bắt đầu đại lam triều phổ biến minh tân biến pháp ngay tại biến pháp cái này m ư ơ i bảy năm bên trong diệp trạch đan vì có thể phổ biến bản thân chính lệnh cùng các đại môn p h i ệ t đều có hợp tác giám sát các công bố dài đến hơn ba mươi đầu tội trạng mỗi một đầu đằng sau đều rõ ràng liệt lấy một cái hoặc nhiều cái hiển hách môn p h i ệ t thế ra liên lụy đến nhân vật mấu chốt trong đó tin tức t r u y ề n ra về sau n â n thành manh động thiên hạ phải sợ hãi minh tân biến pháp được vinh dự đại lam triều trong lịch sử vĩ đại nhất biến pháp vì ước v ạ n dân chúng sinh hoạt mang đến trước nay chưa từng có cải biến vì đại lam triều mang đến tân sinh cái này biến pháp đến cỡ nào vĩ đại huy hoàng sau lưng n ư ợ m biến pháp chi danh nhận dấu tội ác liền đến cỡ nào bị người thống hận ngày hai mươi chín tháng sáu lam l a g thành hoàn thành chính dương môn bên ngoài một đám thư s i n h xếp đặt cái giản dị sàn gỗ thay phiên lên đài đọc giám sát các công bố tội trạng tình hình cụ thể dưới đài tụ tập dân chúng càng ngày càng nhiều chờ đến hơn ba mươi đầu tội trạng bị đọc hoàn tất về sau một vị thân mang màu trắng gấm vóc trung niên phụ nhân yên lặng đi lên phía trước nàng dù quần áo đơn giản nhưng khí chất cùng cử chỉ cho thấy bất p h ả m xuất thân thiếp thân chính là đã chết nam cảnh phó đô đốc chu doãn chính chi nữ gả cho an định bá phủ vì nàng dâu phụ nhân thanh em bình tĩnh lại lộ ra khắc cốt hàn ý hồng q u a n ba mươi năm gia phụ bởi vì đắc tội rồi hiến gia ra, ra chủ y lại bị yến gia ngấp nghẽ binh quyền bị thủ phụ diệp trạch đan cùng yến gia mưu hại thông đồng với địch nàng trên đài giảng thuật nhà mình năm đó thảm kịch ta chu ra bảy mươi ba nhân khẩu bao quát ta cái kia vừa tròn mười ba tuổi đệ đệ đều chết hết nàng chữ chữ đấm máu và nước mắt cuối cùng kém chút trên đài khóc đến mất đi ngay sau đó lên đài chính là một vị đ ứ t mất một cái chân lao binh hắn dựa vào gậy v ô đứng thẳng chống r ô n g ố n g quần trong gió phiêu đãng ta gọi triệu nhị trụ nguyên tại tây cảnh biên quân tham gia quân ngũ lao binh thanh ấm tô lệ hồng quan ba mươi mốt năm phía trên nói muốn nặng thụ quân ruộng không biết cuối cùng làm sao đổi Ta、trong a t đội trên trăm cái huynh đệ trong nhà ruộng đồng sẽ không có ta mang theo các huynh đệ đi tìm phía trên lý luận kết quả kém chút bị đánh thành phản quân thật nhiều huynh đệ không minh bạch liền chết đều chết hết ta lao tử kìm nén một hơi bây giờ mới biết là chuyện gì xảy ra diệp trạch đan m à mẹ nó ngươi tổ tông đằng sau còn có một cái tiếp một cái người bị hại lên đài giản g thuật bản thân t h ẳ n g kịch kể rõ chân tướng rõ ràng sau phẫn nộ những n à y viết lệ lên án như là h ỏ a tinh rơi vào cuối khô nốt dân chúng lựa giận trong lúc nhất thời kêu ca xôi trào xế chiều hôm đó hoàng thành chính dương môn bên ngoài tụ tập mấy vạn dân chúng đám người tay cầm cờ trắng trên đó viết nghiêm trị quốc tặc thanh toán môn phiệt trả ta công đạo càng ngày càng nhiều người gia nhập c h i đội ngũ này mọi người tiếng giống giận dữ vang vọng trời cao một ngày này thủ phụ diệp trạch lan chính thức thôi chức tức đ o ạ t tức vị vào tù trừ cái đó ra nội các có ba vị các chủ năm vị phó các chủ ba mươi ba vị thành viên nội các trên trăm vị tọa quan một đợt vào tù tin tức chuyên gia kinh thành sôi trào tiếng pháo nổ trắng đêm không thôi quán rượu quán t r à kín người hết chỗ đám người nâng chén tương khánh thiên lao lý phi cùng hồ đình trung xuyên qua từng tầng từng tầng trạm kiểm soát đi tới chỗ sâu nhất một tòa nhà tù người mặc áo tù diệp trạch đan nằm ở trên giường một bên có một vị am hiểu trị liệu chi thuật chân nhân một mực canh giữ ở hắn bên cạnh vì hắn thi thuật vị này chân nhân nhìn thấy lý phi về sau liền hội vàng đứng lên hành lễ lý phi đưa tay ra hiệu đối phương không cần đá lễ quốc công hắn đã ta biết ngươi đi đi chân nhân lần nữa thi lễ một cái thối lui ra khỏi nhà tù lý phi cùng hồ đình trung đi tới diệp trạch a n trước người hồ đình trung tì xuống nằm chặt â n sư tay diệp trạch đan có chút cố hết sức mở hai mắt ra nhìn về phía hai người một lát sau sắc mặt của hắn trở nên h ù n g luận tinh thần cũng có chỗ tăng trở lại đình trung ta để lại cho ngươi t r ị quốc m ộ ư ơ i hai sách chưa hẳn đều đối ngươi phải có phán đoán của mình bởi vì lúc bởi vì mà biến hồ đình trung mắt đỏ bánh mắt l i ề u mạng g ậ t đầu diệp trạch đan lưu lại t r ị quốc m ộ ư ơ i hai sách lý phi vậy nhìn qua trong đó mấu chốt nhất một hạng là muốn lại xây mười một trường đại học cái này mười một trường đại học cùng đã thiết lập đại học hoàng n h ị một dạng sẽ thu nhiều bình dân cùng hàn môn con cháu đã từng diệp trạch đan lấy đại học hoàng nghị vì thí nghiệm điểm cũng sớm đã có tương đối thành thục kinh nghiệm nhưng cho tới bây giờ môn tiệt h thế gia bị triệt để chèn ép một lần còn dư lại mười một trường đại học mới có thể thuận lợi thiết lập cũng lấy được lý tưởng thành quả diệp trạch đan trầm mặc một chút lần nữa mở miệng nói ta cái này cả đời không tính là một người cha tốt càng không tính là một đứa con trai tốt ta có thể xem như một tốt con sao ta cảm thấy cũng không tính được hắn quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi à quá khứ những năm này ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề vì một cái cực chính xác thực kết quả khai thác sai lầm thủ đoạn đến cùng phải hay không chính xác đâu lý phi ha to miệng cuối cùng lắc đầu không nói gì lấy tính tình của hắn đáp án nhưng thật ra là khẳng định nhưng nhìn trước mắt cái này g ầ y trơ cả xương lão nhân có mấy lời hắn bây giờ nói không ra miệng đối phương cái này cả đời dùng hết hết hạy cuối cùng không bị con cái của mình lý giải không bị cha mẹ người thân lý giải thậm chí vậy không bị thiên hạ dân chúng lý giải cuối cùng đến tột cùng lấy được cái gì chứ đáng tiếc ca không nhìn thấy tương lai rồi d i ệ p trạch gan ha to miệng cuối cùng nói các ngươi thay tà đến xem nguyên hưng tám năm ngày bảy tháng bảy diệp trạch đ a n chết bệnh tại thiên lao thế gian không còn diệp thủ phụ chương sáu trăm bảy mươi ba hồn cùng nước hơi thở non sông vinh theo một chương sáu trăm bảy mươi ba hồn cùng nước hơi thở non sông vinh theo một hoàng cùng ngự hoa biên tuy tử hoa bồi tiếp tần tử h à n g đang tàn bộ tần tử h à n g sắc mặt rõ ràng không tốt lắm trên nét mặt có không che giấu được mọi bệnh vậy hạ thái hậu nàng còn tại dưỡng tâm điện trở lấy thái hậu thân thể không tốt vẫn là đường để nàng lão nhân ra đợi lâu a tuy tử hoa nhìn xem tần tử hằng sắc mặt cẩn thận từng ly từng tý hỏi diệp trạch gan một án đem mười môn thiệt toàn bộ liên lụy đi vào tự nhiên vậy bao gồm tiêu g i a mà tiêu g i a là hoàng thân quốc thích tiêu g i a ra chủ tiêu duệ minh thân nội muội là đường kim thái hậu tiêu duệ minh là bị lý phi tự mình xuất thủ trấn áp sau đó đánh vào thiên lao chuyện xảy ra về sau tiêu thái hậu vận dụng các loại thủ đoạn muốn vì huynh trưởng của mình cầu tình nhưng đều không thể thành công đến cuối cùng tiêu thái hậu tự mình ra mặt đau khổ cầu khẩn tần t ử hằng kỳ thật khoảng thời gian này cầu tình đến thiên tử trước mặt lại đâu chỉ là tiêu thái hậu tiến gia cùng khánh vương phụ thời đại thông gia tương tự xem như hoàng thân quốc thích dù là quan hệ không có tiêu da gần như vậy có thể đến ra sẽ ra chuyện khánh vương hã có thể ngồi nhìn mặc kệ mấy ngày nay thiên tử vị hoàng thúc này cũng là mỗi ngày hướng trong cung chạy ngoài ra mười môn t h i ệ t cùng hoàng thất hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thân thích những này nhân mạch quan hệ một đợt vận dụng lên thần tử h à n g mấy ngày nay trôi qua có thể nói tương đương khó chịu vị này thiên tử từ khi đăng cơ về sau mỗi ngày đều mười phần cận cụ ít có tận tình vui của thời điểm cái này ngự hoa viên đến số lần vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mà mấy ngày nay thần tử hằng mỗi ngày đều hướng ngự hoa viên chạy vậy ngươi liền thay chấm khuyên n ủ mẫu hậu nhường nàng sớm ngày ngồi cùng thật tốt nghỉ ngơi tân tử hằng đối tùy tử hoa nói tùy tử hoa thần sắc buồn bã bệ hạ t h ầ n t h i ế p đã khuyên qua có thể mẫu hậu tâm bệnh bệ hạ thần t h i ế p sợ rằng không khuyên nổi tân tử hằng dừng bước lại quay người nhìn về phía tùy tử hoa ánh mắt mang theo giò xét là không khuyên nổi vẫn là không muốn khuyên tùy tử hoa phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống lập tức sẽ khóc được vũ đ á i lên hoa mời bệ hạ thứ tội tân tử hằng thở dài một tiếng đem điều này từ thái tử thời kỳ liền bồi bản thân một đường đi tới thê tử đ ấ dậy tùy tử hoa có phụ thân là thế tập vong thế trung quốc công tùy ra dù không phải mười môn việt một trong, nhưng tương tự cùng mười môn thiệt một trong đông dương l i ê u thị có thông gia l i ê u ra xảy ra, ra chuyện về sau đã sớm cầu đến rồi tùy tử hoa nơi này nhưng tùy tử hoa một mực đỉnh lấy trong nhà áp lực từ đầu đến cuối không có hướng tần tử hằng mở miệng cầu qua tỉnh cho tới bây giờ mới rốt cục nhịn không được đem đẻ nén ở trong lòng cảm xúc phát tiết ra ngoài vậy hạ coi là thật không có nửa điểm chỗ giảng h ò a sao tùy tử hoa khóc hỏi tần tử hằng thở dài nói lần này bị bắt những cái kia võ đạo đại sư chân nhân theo luật cho dù phạm vào tội chết cũng sẽ không lập tức chấp hành tử hình mà là cho bọn hắn cơ hội lập công c h u tội tiêu duệ minh là đỉnh cấp chân nhân tương tự sẽ có cơ hội này tiếp xuống b i ê n trinh tây lục c h ấ m sẽ đem bọn hắn sai phái ra đi tuy tử hoa một mặt lo lắng thế nhưng là tây trinh tất nhiên là tỉnh an quốc công chủ đạo l ấ y tính tình của hắn nàng nhìn tần tử hàng biểu lộ không có đem nói cho hết lời xem ra việc này đã là kết cục đã định không có khả năng sửa lại Bệ hạ thân thiết là hậu cung phụ nhân vốn không nên can thiệp triều chính chỉ là lần này biến cố thật sự đều ở bệ hạ trong k h ô n g chế sao vẫn là nói bệ hạ cũng là bị bức hiếp cuối cùng câu này đại nịch bất đạo lời nói tuy tử hoa không có nói thẳng ra nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót tân tử hằng cùng tùy tử hoa đối mặt theo đối phương trong mắt nhìn thấu sâu đậm lo lắng còn có mơ hồ sợ hãi hắn tự r ê u cười một tiếng tử hoa thế nhân chỉ biết mười môn t h i ệ t nhưng kỳ thật n g ư ờ i ta đều rất rõ ràng tại đại lang triều lớn nhất môn t h i ệ t vĩnh viễn chỉ có một nhà chính là hoàng thất tùy tử hoa sợ hãi m à k i n h nháy mắt mà không có chút máu những ngày này trong lòng nàng lớn nhất khủng bố căn bản không phải gia tộc có khả năng bị liên lụy mà l à việc này hiện tại tân tử hằng đem việc này trực tiếp cho cùng để tùy tử hoa thân thể nhịn không được run dày lên tân tử hằng nắm chặt nàng lệnh b u ố t tay ôn nhu nói không cần phải lo lắng như lý phi thật sự có lòng này trâm hoàng vị đã sớm ngồi không vững đệ nhất thiên hạ tu vi có hai tôn cựu phẩm dị thú vì minh h i ế u còn có một cái thiên hạ thứ bốn kiếm t i ê n tương trợ đây là một cỗ so thời kỳ toàn thịnh tây cự c quốc lực lượng càng thêm cường đại lý phi nếu thật muốn làm hoàng đế hoàn toàn có khả năng này tân tử hằng lúc trước sở dĩ sẽ lo lắng sẽ tâm tồn lo nghĩ tiêu ra sở dĩ sẽ thay hắn đi thăm dò lý phi cũng nhắc nhở hắn phải thận trọng sợ chính là tương lai sẽ có một ngày như thế nhưng tạo hóa chơi ngươi trước kia đại lam triều không dựa vào lý phi căn bản đi không đến hôm nay mà đi tới hôm nay đại lam triều cũng đã không áp chế nổi thừa thế xông lên lý phi lý phi nếu chỉ là dựa thế chứng đạo mượn nhờ đại lam triều quốc vật leo lên đỉnh cao nhất tân tử hằng hoàn toàn không cần phải lo lắng bởi vì một khi lý phi muốn phản bội đại lam triều hắn sẽ lập tức ngã cảnh nhưng lý phi chưa từng có ai năm chứng nhận đỉnh cao nhất cùng đại lam triều buộc chặt không có vào sâu như vậy cho dù thật sự phản bội đại lam triều bị ảnh hưởng cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy sự tình lần này trước khi bắt đầu lý phi thẳng thắn cùng chấm nói qua một lần tân tử hằng đối tùy tử hoa nói hắn hồi tưởng lại hơn hai tháng trước trận kia nói chuyện ngay tại trong ngự thư phòng lý phi cùng hắn ngồi đối diện nhau lần thứ nhất lý phi không có ở trước mặt hắn sưng thần dù một loại hoàn toàn bình đẳng ánh mắt nhìn hắn ta dưỡng phụ dưỡng mẫu bọn hắn biết do đánh trận sẽ rất nguy hiểm rõ ràng có thể dựa vào quyền thế của ta mang ta lên tỷ tỷ vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt nhưng đ ạ i lam triều nguy nan thời điểm bọn hắn y nguyên nghĩa chẳng từ nan ủng hộ ta tỷ lưu tại tiền tuyến giết địch bởi vì bọn hắn y nguyên nghĩa chẳng từ nan ủng hộ ta tỷ lưu tại tiền tuyến giết địch bởi không có hắn cuối cùng để lại cho ta luyện bật thần thông hạt giống ta không có khả năng đi đến hôm nay sư phụ của ta là một tâm hướng về thiên hạ dân chúng người là một thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng hắn hy vọng quốc gia này có thể trở nên càng tốt hơn vì thế thậm chí không tiếc bồi lên võ đạo của mình tiền đồ cùng sinh mệnh ta cùng nhau đi tới các loại tu hành tài nguyên tu luyện bí tịch đều chưa từng thiếu dựa vào là tiên đế một đường đ ể b ạ n là tiên đế để cho ta tu hành không có gì lo lắng chức trình vô ưu cuối cùng càng là vì ta ngưng tụ thần thông ta có thể n ă n chứng nhận định cao nhất không có tình an thần thông tuyệt đối làm không được tiên đế trước khi lâm trung không t i ế t hao tổn quốc vận vì ta ngưng tụ t ì n h an thần thông là vì để cho ta trở thành đại lam triều quốc trụ ta như t ạ o phản phụ lòng tiên đế tình nghĩa cùng tín nhiệm là bất trung ta như t ạ o phản văn nhân đại nguyên soái nhất định sẽ cùng ta phân sinh tử tạ quân thống lĩnh còn có bạch diễu quân thanh sư quân thiên lam thiết kỵ những n à y đã từng cùng ta một đợt kể vai chiến đấu phó thác sinh tử chi nhân cũng sẽ cùng ta đào kiếm tương đối ta giết bọn họ là bất nghĩa một khi cầm kiếm lên thương sinh mười năm tiếp ta như tạm phản vô luận kết quả cuối cùng như thế nào thiên hạ nhất định lần nữa lâm vào náo động không biết bao nhiêu dân chúng vô tội lại nhận liên lụy nếu ta sư tôn còn tại thế nhất định không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy ta dưỡng phụ dưỡng mẫu nếu là nhìn thấy quốc gia lần nữa lâm vào dung chuyển thơi ngang k h ắ p đồng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ là vì bất nhân bất hiếu ta nếu muốn t ạ o phản dù là cuối cùng thành công cũng chỉ lại biến thành một cái bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu người cô đơn mà thôi vậy hạ cảm thấy ta sẽ tuyển con đường này sao tân tử hằng ngồi ở lý phi đối diện nhìn xem hắn con mắt lắc đầu đổi thành người khác nếu là có thể làm hoàng đế cái gì phát dổ sự đều làm ra được trong lịch sử dạng này người xưa nay không tại số ít nhưng lý phi khác biệt hắn một đường này đi tới các loại lựa chọn hắn đi đạo quyết định hắn sẽ không trở thành người như vậy đối điểm này đã từng tần tử hằng có lẽ sẽ coi lo nghĩ nhưng bây giờ đứng tại độ cao mới cũng coi như trải qua chân chính sóng gió hắn càng ngày càng có thể hiểu được h ồ n g quang đế lưu cho hắn lá thư này bên trên nội dung lý phi sợ c ầ u là nhanh ý lời này làm hoàng đế còn thế nào k h ó e ý lý phi cười nói tần tử hằng cũng cười đúng vậy à hoàng đế nhìn như là trên đời này nhất không nhận trói buộc cái kia nhưng trên thực tế cũng là trên đời này nhất bị trói buộc người một tấm ghế rồng một tòa thiên hạng vây nốt biết bao anh hùng hào kiệt cả đời chương 673, hồn cùng nước hơi thở non sông vinh theo hai chương 673, hồn cùng nước hơi thở non sông vinh theo hai trong ngự a hoa biên tần tử hàng đối tùy tử hoa nói ngươi không cần phải lo lắng t ì n h an quốc công chỉ cần đại lam triều không phụ hắn hắn tuyệt sẽ không phụ đại lam triều tùy tử hoa dần dần bình tĩnh trở lại vẫn là nhịn không được hỏi thế nhưng là b ở h ạ lần này h o à n tất t ổ thất diệp trạch gan mục tiêu chủ yếu là nhằm vào mười m ô n thiệt nhưng bởi vậy bị liên lụy đâu chỉ mười cái gia tộc trung quốc công cùng khánh vương như vậy bị liên lụy hoàng thân quốc thích còn có rất nhiều tiêu ra có trung quốc công tùy ra những này đều có thể tính là thiên tử vậy sắc người ủng hộ cho nên lý phi cùng diệp trạch gan phải suy yếu m ô n thiệt liền không thể tránh sẽ suy yếu hoàng thất lực lượng sẽ đánh đánh tới thiên tử người một nhà riêng là trung s u nội các liền có hơn ba mươi tên các quan hạng n ụ c cả nước hai mươi ba cái hành t ỉ n h sẽ có bao nhiêu quan viên bị liên lụy trong này có một ít người tại thiên tử vẫn là thái tử lúc liền đi theo đối phương đã từ đã từng thái tử đảng vũ biến thành thiên tử môn sinh hiện tại những n à y thiên tử môn sinh đồng dạng bị bắt bất luận nhìn thế nào cái này đều có chút muốn thay đổi triều đại ý tứ cũng có trách tùy tử hoa sẽ vì này mà cảm thấy kinh hoàng cùng sợ hãi tân tử h à n g cười nói sự tình phát động trước đó lý phi thay diệp trạch đan hỏi chấm một vấn đề vấn đề gì diệp trạch đan cũng muốn hỏi chấm là đem hoàng thất bậy coi như môn thiệt vẫn là đem toàn bộ thiên hạ đều coi là một nhà như t r o n tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một nhà một họ hưng suy thì hoàng thất cũng chỉ là môn t h i ệ t như trong tầm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ thiên hạ thì thiên hạ đều là chấm gia viên tân tử hằng nắm thật chặt hoàng hậu tay trước nay chưa từng có hăng hái đ ạ i làm chiều quốc lực hưng ơ thịnh thì chấm chi g i a t ổ n hưng ơ thịnh một nhà một họ hưng suy làm sao có thể dao động chấm căn cơ từ hoa cái gì đều không thể bỏ qua người quyết định cái gì đều không thể đạt được muốn thành trước nay chưa từng có hành động vĩ đại liền muốn đi làm chưa hề làm qua sự t ì n h không còn môn t h i ệ t cả tay đ ạ i làm chiều quốc lực sẽ tiếp tục tăng cường sẽ có một phen trước đó chưa từng có cục diện kế tiếp còn sẽ viễn trinh tây lục chân chính làm được nhất thống thiên hạ đại lam triều sẽ ở trong trên tay đạt tới trước nay chưa từng có chi cao độ trăm ngàn năm về sau vô luận đến lúc đó là như thế nào một phen cục diện chấm danh tự nhất định sẽ bị người ghi khắc tùy tử hoa ngơ ngác nhìn đối phương nàng theo đối phương trên thân thấy được một loại như là tuấn đạo người bình thường khoái ý cùng cố chấp dạng này cố chấp thường thường xuất hiện ở những cái kia dễ dàng đi cực đoan trên thân người t ỷ như hách nghị t ỷ như thanh hư t ỷ như ly phi t ỷ như diệm trẻ an hiện tại tần tử hằng tựa hồ cũng trở thành dạng này người dạng này tần tử hằng để tùy tử hoa cảm thấy lạ lẫm có lẽ đây mới là tần thị hoàng tộc trong xương cốt bản tính tùy tử hoa nhịn không được thầm nghĩ như vậy cho nên tiên đế sẽ lấy thân bố cục không t i ế c bỏ mình cho nên đã từng tam hoàng tử biết rõ là dẫn sói vào nhà cũng phải vì bản thân đọ sức một cơ hội cho nên đã từng đại hoàng tử biết rõ sẽ thay người cản họa vẫn là chủ động lựa chọn trở thành tây cực quốc q u ố c chủ hiện tại đến phiên tần tử h à n g rồi hắn cũng làm ra lựa chọn của mình thân thiết nguyện bệ hạ có thể được nguyện lấy trả quân lâm thiên hạ tùy tử hoa hướng tần tử hằng một tối thật sâu thi lễ một cái làm tần các tổng bộ tổng các ở vào nội thành cùng nội các cái khác mấy các tổng bộ liền nhau vu hồng về tổng các báo cáo đã không phải là một hai lần đây là lần thứ nhất hắn sốt sáng như vậy bởi vì tăng các hôm nay tìm tới hắn nói tính an quốc công muốn gặp hắn vu hồng trở thành tuần kiểm đã có hai năm chưa bao giờ thấy qua lý phi đừng nói là hắn liền xem như trong các rất nhiều một cấp tuần kiểm đều chưa h ạ n gặp qua nhà mình các chủ cho nên hôm nay đơn độc triệu kiến để vu hồng đã khẩn trương lại trở mong vu hồng một thân một mình trong phòng ngồi thật lâu vô pháp bình tĩnh không biết qua bao lâu cửa phòng bị mở ra mặc áo bảo vàng lý phi đi đến trong tay ôm một cái hộp gỗ v â u hồng bám một cái đứng người lên mở to hai mắt nhìn xem lý phi lao tần cấp cấp ba tuần kiểm vu hồng gặp qua các chủ lý phi đối vu hồng gật gật đầu không cần c â u g nghệ ngồi xuống nói vâng vu hồng thân thể cứng đờ ngồi xuống trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết nên để chỗ nào lý phi trong tay một gỗ buông xuống nhìn về phía vu hồng trên mặt hiện ra một vệ ý cười ngư ơ i sự tang cắt đều nói cho ta biết vu hồng tại sùng thành biểu hiện còn có một trên đường các loại lời nói và hành động tang cắt cũng như thực hồi báo cho lý phi lý phi tại nghe xong vu hồng tại sùng thành gian kia trong tiểu lâu biểu hiện nội tâm liền có suy nghĩ pháp cho tới bây giờ tận mắt thấy bản thân loại ý nghĩ này trở nên càng thêm mãnh liệt gần nhất kinh thành sự ngươi cũng có chỗ hiểu rõ đi lý phi hỏi vu hồng ngồi nghiêm chỉnh các chủ nói là thủ phụ diệp trạch đan một á n sao lý phi gật đầu ngươi thấy thế nào vu hồng có chút khẩn trương như nói thật nói thuộc hạ tư lịch nông cạn cũng không có tham dự tra án không hiểu rõ nội tình cho nên không có cách nào bình phán diệp trạch đan một á n bị giám sát các công khai về sau lăng a m l thành dân chúng cơ hồ người người đều ở đây mắng diệp trẻ an t hơi hiểu rõ một điểm nội tình quan biên giang hồ nhân sĩ tương tự cũng đều đang mắng diệp trẻ an v u hồng là lý phi nhìn thấy cái thứ nhất nói không hiểu rõ nội tình cho nên không có cách nào bình phán người xác thực rất giống a không có gì lý phi lấy lại tinh thần nhìn xem v u hồng con mắt ta có thể xác định nói cho ngươi giám sát các công bố những cái k i a tội t r ạ n g đều là thật không có dở trò dối trá không có vua h o n g hãm hại không có vua h o n g giá h o ạ v u hồng chừng to mắt có chút không thể tin được đường đường một nước t h ủ phụ có thể phạm phải như thế tội ác hắn vô ý thức siết chặt nằm đấm trong mắt có tức giận cũng có nghi hoặc thuộc hạ m u ố n biết diệp cần hiện nay như thế nào trần mặc một hồi về sau vu hồng đưa ra một vấn đề lý phi trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng diệp cần giao phó xong sở hữu tội ác về sau tối hôm qua tại trong ngục tự sát tự sát vu hồng biết lên khoe miệng trong đầu hiện ra quá khứ một cái kia nhiều tháng đến nay lão nhân giọng nói và giám liệu đối phương ban đầu ở sùng thành đối mặt địa bảng thứ tám hoàng văn sơn rõ ràng ở vào hạ phòng ý nguyên toàn lực bảo vệ chính mình đối phương cùng mình rõ ràng chỉ là b è o nước gặp nhau mà thôi dạng này người đúng là phạm phải tội lớn ngập trời ác đồ kia vì sao cái này ác đồ muốn lựa chọn tự thú đâu chương 673, hồn c ù n g nước hơi thở non sông vinh theo ba chương 673, hồn c ù n g nước hơi thở non sông vinh theo ba chuyện lần này là vị kia thủ là diệp trạch đan c ố ý an bài sao vu hồng trầm mặc một lát sau ngầm đầu nhìn về phía lý phi mở miệng hỏi đúng thế lý phi không có dấu giếm vu hồng vì có thể chèn ép môn thiệp trạch đan tại nhiều năm trước rồi cùng các đại môn thiệt đều có hợp tác đương nhiên hắn không chỉ là vì trôn xuống thuốc nổ cũng là vì có thể mượn nhờ các môn phiệt lực lượng đ ẩ y ra động bản thân chính lệnh minh tân biến pháp chính là như vậy thành công minh tân biến pháp v u hồng há to miệng không nghĩ tới mang cho đại làm triệu tân sinh biến pháp ban ơn cho thiên hạ ước b ạ n dân chúng biến pháp sau l ư n g thế mà ẩn giấu đi dạng này trần tướng cho nên vì có thể đem sự tình làm thành hắn không t i ế p hắn há có thể v u hồng tư duy đã có chút h ỗ n loạn cho dù đã t ử lý phi trong miệng biết được chân chính nội t ì n h hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi bình phán lý phi lẳng lặng mà nhìn xem vu hồng mang theo vài phần giỏ xét chờ vu hồng bình phục tâm cảnh về sau hắn mở miệng hỏi hiện tại ngươi đã biết rồi nội tình ngươi cảm thấy diệp trạch đan làm như vậy là đúng sao ta vu hồng há to miệng tại lý phi nhìn chăm chú chậm rãi túi lầu xuống thật xin lỗi các chủ thuộc hạ thuộc hạ cảm thấy không nên làm như vậy sự hắn cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói ra hắn cũng không đ ầ n làm hai năm tuần kiểm đối lại lam triều quan trường cùng thế gia đại tộc lực lượng cũng có nhất định hiểu rõ hắn biết do sự kiện lần này sau lưng nếu như không có một cố đủ để áp đảo người sở hữu phía trên lực lượng trấn áp tại nơi đó sự tình căn bản thôi động không được đại lam triều chỉ, chỉ sợ cũng đã triệt để lâm vào nội loạn chỉ dựa vào diệp trạch gan lực lượng là còn thiếu rất nhiều dù là có thiên tử ủng hộ vậy không đủ kết hợp tăng c á t cùng lý phi quan hệ vu hồng rất dễ dàng liền có thể đ o ó i được chuyện này sau lưng còn có một vị thiên hạ đệ nhất đứng ở nơi đó lý phi ở sau lưng ủng hộ diệp trạch gan cho nên hết t h ể đều giải thích được rồi biết rõ lý phi ủng hộ diệp trạch gan biết rõ lý phi câu nói đầu tiên có thể quyết định tiền đồ của mình thậm chí là sinh tử vu hồng vẫn là lấy dũng khí nói ra bản thân nội tâm chân thật cái nhìn làm việc không nên là như vậy nhưng cái kia bị hy sinh rơi người chẳng lẽ liền đáng đ ờ i sao vì đa số người có thể có tốt hơn tương lai bọn hắn nên đi chết sao nói hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lý phi vốn cho rằng sẽ thấy một tấm sinh khí mặt lại không nghĩ rằng lý phi chính mang theo nụ cười thản nhiên nhìn mình ách các chủ rất tốt a người có thể nghĩ như vậy cũng dám ở trước mặt ta nói ra cái này rất tốt nhưng là a sẽ chỉ đưa ra vấn đề là không đủ ngươi nhất định phải có năng lực đi giải quyết vấn đề mới được ách nếu ngươi sẽ chỉ đưa ra vấn đề nhưng lại không có năng lực giải quyết vấn đề lại có cái gì tư cách đi chất vấn cùng k h i ế n trách những cái kia dùng hết bản thân hết t h ạ tại giải quyết vấn đề người đâu ta đã từng nhận biết một người hắn cũng nhìn thấy cái này thế đạo rất nhiều vấn đề nhưng hắn không có phản ả n không có chỉ trích người khác không làm chỉ trích người khác làm được không tốt hắn cũng tương tự l i ề u lên bản thân hết t h ạ cố gắng đi giải quyết mình có thể giải quyết vấn đề hắn là của ta ân sư hắn gọi hãy nghị thuộc hạ biết rõ ồ các chủ cùng n g à i ân sư ở giữa sự thuộc hạ đều có từng nghe nói t hừng ngươi cùng ta ân sư rất giống lý phi nói với vu hồng vu hồng khẽ g i ậ mình lại ngơi dại lý phi cười nói nếu ta ân sư tại thế nhất định cũng sẽ không tán đồng diệp trạch gan cách làm nhưng kỳ thật diệp trạch gan cùng hắn là cùng một loại người diệp trạch gan cùng ta ân sư một dạng vậy liệu lên bản thân hết t h ả y ý đồ đi giải quyết bản thân thấy vấn đề ta nghĩ diệp trạch gan đương thời ở vào trên vị trí kia nhất định cũng nghĩ qua vô số phương pháp chạm qua vô số lần bất tưởng làm không biết bao nhiêu lần nếm thử nhưng cuối cùng bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường hắn không biết con đường này đi đến cuối cùng sẽ như thế nào không biết mình rốt cuộc là đúng là sai nhưng hắn trước mắt chỉ có một con đường này cho nên hắn lựa chọn đi xuống vu hồng trầm mặc mặc dù hắn y nguyên không thể tán đồng diệp trạch đan cách làm nhưng ít ra hắn đã không có biện pháp lại đối vị kia đã từng thủ phụ làm ra bất luận cái gì bình phán h i sinh số ít người là vì cứu vớt đa số người ta đã thấy rất nhiều người đánh lấy dạng này nguy trang trên thực tế cũng chỉ là vì thỏa mãn mình lợi ích s á t mặt làm người buồn nôn lý phi ít có ở trước mặt người khác bộc u lộ tiếng l ò n g đối một cái hôm nay mới lần đầu gặp mặt thiếu niên diệp trạch đan làm chuyện giống vậy nhưng hắn cuối cùng lấy được cái gì chứ hắn m u ố n có thể lấy thủ phụ thân phận bình quang thái vị sau khi chết tất nhiên có thể cầm tới đối văn nhân tới nói vinh diệu nhất văn chính thủy hảo b à n g hắn đã từng lập xuống công tích chủ trì qua b i ê n pháp sau này vậy tất nhiên lưu danh sử s a n h lưu danh bắt thế nhưng hắn lựa chọn tự tay hủy đi đây hết thảy cha mẹ tòa quán hận hắn thiên hạ dân chúng mắng chửi hắn cho dù là n g ư ỡ n g như vậy chính trực người dù là hiểu rõ toàn bộ nội tình về sau y nguyên không thể nào hiểu được hắn mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ diệm trạch g a đến tội cùng lấy được cái gì chứ vu hồng há miệm lại nói không ra nói tới lý phi bỗng nhiên đứng người lên cầm lấy để ở trên bàn một gỗ vu hồng đ ộ i vàng đứng dậy theo đi thôi đội ta đi một chuyến lý phi nói với vu hồng vu hồng không hỏi đi chỗ nào chỉ là gật đầu đội theo hai người tới tổng các hậu viện lý phi gọi ra một chiếc thuyền đen mang theo vu hồng cùng tiến lên thuyền sau đó ngự không mà đi lý phi điều khiển phi thuyền rất nhanh liền bay ra lam lam thành hắn mở ra trong ngực ôm một gỗ từ đó nắm một cái s á m hướng phía dưới bảy tới các chủ đây là vu hồng nhịn không được mở miệng hỏi lý phi đây là diệp chạy gan cho cốt vu hồng a à... lý phi bay đầu nhìn về phía hắn diệp trạch đ a n khi còn sống nói với ta sau khi hắn chết vào không được t h ả i miếu vậy vào không được diệp ra từ đường đem hắn cho cốt b ẫ y khắp toàn bộ đại lam triều đi v u hồng lần nữa cho mặc không biết nên nói cái gì sau đó thời gian lý phi thật sự mang theo hắn bay khắp đại lam triều hai mươi ba cái hành tình thậm chí còn đi thảo nguyên đại m ạ c cùng b ắ c man n g ỗ i đến một nơi lý phi đều sẽ mang theo hắn che giấu tung tích tùy tiện tìm một chỗ đi xem một chút theo nhìn qua địa phương càng ngày càng nhiều v u hồng dần dần có chút hiểu ra chuyến này lữ hành đã là lý phi tại hoàn thành đối diệp trạch gan hứa hẹn cũng là vì tìm kiếm đáp án kia lại hoặc là vì để cho diệp trạch gan trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy đáp án kia đại lam triều hai mươi ba hành tình mỗi cái hành tình đều có con v i ê n nơi đó hào cường ban phái hoặc giang hồ tông môn bị diệp trạch gan một án liên lụy làm quan phủ công bố ra ngoài những người này tội ác cũng đem đem ra công lý đại lam triều khắp nơi đều có tiếng vô tay tiếng cười cùng tiếng hoan hô mười phiệt y nguyên tồn tại thiên hạ tội ác vậy còn lâu mới có được bị càn quét sạch sẽ nhưng đại lam triều rất nhiều dân chúng thời gian xác thực vì vậy mà thay đổi tốt hơn một điểm tương lai hy vọng cũng nhiều hơn một điểm mười phiệt có lẽ sẽ từ đây không gượng dậy nổi tương lai bị triệt để quét vào lịch sử đông giác lại có lẽ tương lai còn sẽ có mới mười phiệt xuất hiện nhưng bất kể là loại kia tương lai vị lao nhân kia đều vĩnh viễn không thấy được lý phi cuối cùng mang theo v u hồng đi tới đại học võ an đi tới hiệu trưởng sư tài minh nhận cư trên ngọn núi nhỏ kia hắn đem trong hộp gỗ một điểm cuối cùng cho cốt vẩy vào trên ngọn núi này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bờ môi k h ẽ nhúc nhích diệp thủ phụ ta đưa ngươi cho cốt vẩy khắp toàn bộ đại lam triều nguyên hồn phách của ngươi có thể cùng nước đồng thức sau này cùng non sông đi theo cộng đồng chứng kiến đại lam triều tương、lai. làm xong đây hết thể về sau lý phi mang theo v u hồng đi tới hách nghị cùng thượng quan tiêu chức mộ nói với v u hồng v u hồng ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy ta sẽ không hứa hẹn ngươi vinh hoa phú quý cũng sẽ không hứa hẹn ngươi nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao ta duy nhất có thể hứa hẹn ngươi là ngươi tại trở thành t u ầ n kiểm lúc liền đã biết đến sự từ nay về sau nhân gian không cần chật trội anh hùng có thể thắng thân trải qua hơn một tháng đơn độc ở chung v u hồng đối lý phi đã không có lúc đầu khẩn trương cảm giác lại khoảng thời gian này lý phi đối với hắn chỉ điểm rất nhiều hắn trong lòng đã có chuẩn bị không do dự vu hồng bị gối hách nghị trước mộ thường l y phi dập đầu m ộ t cái đ ồ nhi vu hồng bãi kiến sư phụ